t r ư ờ n g ba trăm hai mươi b ố trường trị chi tiễn một t i ễ n định cản khôn cầu từ đặt trước t r ư ờ n g ba trăm hai mươi b ố trường trị chi tiễn một t i ễ n định cản khôn cầu từ đặt trước xạ thủ trường trị chi tiễn bên này chỉ xuất cái rất nát lại trái lại là nhất minh chiến đội bên này trang bị xa hoa vô cùng căn bản cũng không có so sánh khả năng bất quá là nhất minh bên này đem ven đường đẩy song sau hắn có chút tự đại muốn đi hướng đối diện nửa phần dưới ra khu muốn đem l a m bờ uff còn có cóc cho đánh dục cái này cũng liền để o mg chiến đội tìm được cơ hội những người này cũng là lung lạc rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp nhất là trung đan log dì ẩn nạ còn có tự mình đánh g i ã m ạ s t e r ie m ạ s t e r ie mang theo họ dì ẩn nạ e kỹ năng mở ra đại c h i ê u bởi vì hắn thấy được cả l ị c sở tạ tung tích hắn cũng là bóp lại q uy kỹ năng về sau liền xuyên đến cả l ị c sở tạ bên cạnh la nhất minh bên này vừa định muốn rút lui lại phát hiện họ dì ẩn nạ bên này bóp lại mình đại c h i ê u trực tiếp liền đem trước mặt cả l ị c sở tạ cho khống chế tại nơi này la nhất minh bị hai người của n oanh loại tạng đánh chính là khổ không thể tạ lượng máu trực tiếp liền hạ xuống thấp nhất khống chế tốt đối phó lượng máu cũng đủ làm cho bọn hắn hoàn thành lần này chiến thắng chân chính mấu chốt có đôi khi liền là biểu hiện tại không quan trọng ưu thế ở giữa chỉ là xem ai có thể nắm chặt loại ưu thế này la nhất minh giao ra mình t h á n g hiện đáng tiếc g ò gì ẩn nạ bên này cũng thả ra mình dẫn đốt trực tiếp liền đem la nhất minh cạn l ị c sở tạ cho bóng chết hiện tại la nhất minh lung túng đến cực điểm mình vậy mà lại thất bại đây là hắn vạn lần không ngờ sự t ì n h hắn cũng là ngữ trọng tâm trường nói ra chư vị không cần một chí ta bên này cũng chỉ là một cái nho nhỏ sai lầm mà thôi cái này sai lầm không có khả năng tạo thành ảnh hưởng quá lớn các ngươi cứ yên tâm đi nói xong ma lạc mở lỡ ít g cũng là len lén chạy tới tự mình phổ thông bọn hắn hiện tại muốn đang trong quá trình mở ra đường một đợt đoàn chiến bởi vì cái này đợt đoàn chiến liền có thể đặt vững hậu kỳ một cái thắng lợi ai bảo bọn hắn đã g i à n h trước hơn ba ngàn kinh tế đâu lúc này mới chỉ là mười bảy phút hơn ba ngàn kinh tế đã không ít người bình thường liền xem như đánh nghề nghiệp tranh tài cũng chưa chắc có thể tại mười bảy phút dẫn trước ba ngàn kinh tế đám người cũng chờ đợi la nhất minh phục sinh còn lại bốn người toàn bộ đều ở nơi này nhìn đối phương nhưng mà mờ gờ chiến đội bên này vấn luyện viên lại nói chúng ta cũng chỉ cần len lén khởi xướng tiến công là có thể chư vị các ngươi không cần lo lắng cái gì câu nói này nói xong trước mắt năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng toàn bộ đều hội tụ đến phổ thông bọn hắn muốn nhất cử đem la nhất minh phổ thông bên này tháp phòng ngự cho thoái thác dù sao c ả lì sở tạ đã chết đây cũng là chứng minh chủ yếu chuyển vận không có bọn hắn năm người còn không đánh lại bốn người sao la nhất minh bên này cũng làm cho tự mình những nghề nghiệp này tuyển thủ toàn bộ đều lưu lại chỉ có bọn hắn lưu lại mới có cơ hội thắng được tranh tài thắng lợi nhất định phải đợi đến mình phục sinh ma lạt mlxg bên này lại âm vang mạnh mẽ nói không cần lui lại trực tiếp cùng bọn hắn mở ra chiến đấu tin tưởng ta a la nhất minh bên này nhìn xem ma lạt mlxg ờ í như thế tự tin hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì bất quá tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp cũng đều đang đợi la nhất minh bên này tỏ thái độ la nhất minh lại nói nghe theo ma lạt mlxg ờ í a đã hắn bên này có bản lĩnh vậy chúng ta cũng hẳn là tin tưởng đồng đội không phải sao câu nói này sau khi nói xong ma lạt mlxg ờ í bên này hư không kẻ cướp đoạn cũng là len lén lùi qua một bên hắn tại trong đùi cỏ thân bất quá OMG chiến đội bên này cũng là vênh vang đ ắ c ý bọn hắn hôm nay nhất định phải đem la nhất minh chiến đội cho đánh d ụ n g nếu không bọn hắn liền sẽ thua trận trận đấu này với lại lại không lật bàn cơ hội hôm nay cơ hội này là duy nhất cũng là bọn hắn thật vất vả tranh thủ tới mặc dù nói họ gì ẩn nạ bên này đã không có đại c h i ế u nhưng là họ gì ẩn nạ thực lực còn b ả y ở nơi này trước mắt OMG huấn luyện viên cũng là âm vang mạnh mẽ nói chư vị ta hy vọng các ngươi có thể nắm chắc tốt cơ hội lần này những nghề nghiệp này đám tuyệt thủ cũng trực tiếp liền phát động tiến công bọn hắn đem chính mình bên này tất cả kỹ năng đều ném ra ngoài bởi vì bọn họ thấy được la nhất minh chiến đội bên này đủ gì chỉ cần đem a s t cho c h é m g i ế t vậy bọn hắn liền xem như gián tiếp tính lấy được thắng lợi aster này thoáng có chút kinh ngạc bất quá hắn ghi nhớ la nhất minh trước đó cùng chính mình nói câu nói kia hắn cũng là nhìn qua tự mình phụ trợ t h ờ d ị t nói ra mau tới trợ giúp ta một cái t h ờ d ị t nghe được về sau cũng là đem chính mình vết đút kỹ năng đem tới cũng làm cho ưu ti a s t cho điểm bên trên đèn lồng đi tới bên cạnh mình lúc này la nhất minh bên này hư không kẻ c ấ p đoạn từ trong bụi có bóp lại đại chiều tiến hành nhận thân về sau nhanh chóng đi tới đối diện họ d ì ẩn nạ còn có trừng trị chi tiễn bên cạnh hắn một cái vê đ ú t kỹ năng đem họ d ì ẩn nạ giảm tốc độ về sau đánh ra mình tứ cố vô thân còn có bị động lần nữa phóng thích mình quy kỹ năng trực tiếp liền đem họ d ì ẩn nạ cho c h é m giết họ d ì ẩn nạ nửa ông máu biến mất sau họ d ì ẩn nạ chính mình cũng không thể tin được cứ như vậy không hiểu thấu chết hắn cũng đối lấy tự mình xạ thủ trừng trị chi tiễn nói ra chú ý một chút hư không kẻ cấp đoạt bên này t ổ thương vô cùng phá trần ngươi một khi bị hư không kẻ cấp đoạt cho tìm tới lời nói đoán chừng ngươi là sẽ tử trận cũng lặng lẽ về tới tự mình người máy hơi nước bên cạnh hắn cho rằng có người máy hơi nước bảo hộ mình tổng không đến mức chết đã nhưng người máy hơi nước bên này phát hiện đối diện ạt trực tiếp liền ném ra đại chiêu cũng là bị choáng rồi tự mình bên này ba người hát cá nguyên thủ giao ra mình tất cả kỹ năng về sau người máy hơi nước cũng l à như vậy b à o mình nhưng mà đã không có người máy hơi nước bảo hộ thư không k ẻ cướp đoạt bên này tứ cố vô thân lần nữa phát động hắn cũng trong nháy mắt liền đem đối diện xạ thủ trừng trị chi t i ễ n cho chấp đoán giết chết óp mờ cơ chiến đội cũng chỉ còn lại một người cái kia chính là master e hắn muốn chạy trốn nhưng hắn phát hiện mình căn bản cũng không có năng lực chạy trốn thơ dị cũng dùng mình kỹ năng đem trước mặt cái này mạng s y ý cho khống chế tại nơi này t r ư ơ n g ba trăm hai mươi lăm phi thường khổng lồ tiến về h omg cầu từ đ ặ t t r ư ớ c t r ư ờ n g ba trăm hai mươi lăm phi thường khổng lồ tiến về h omg cầu từ đ ặ t t r ư ớ c khống chế hoàn tất về sau mạng s y ý cũng là trực tiếp liền ngã b ỏ mình h omg bên này cũng bị bàn g diện la nhất minh nhìn xem tự mình chiến đội những người này vậy mà bốn đ á n năm đều đánh thắng hắn cũng là trăm mối vẫn không có cách giải chẳng lẽ mình đội viên đều như vậy lợi hại sao hắn cũng là âm vang mạnh mẽ đối với tất cả đội viên nói đến chư vị các ngươi cũng quá vượt quá dự liệu của ta đi những đội viên này lại phất phất tay để la nhất minh không cần phải đi lấy lòng bọn hắn dù sao có thể đạt được trận đấu này thắng lợi cũng không chỉ là một người thực lực c ư ờ n g đại rất nhiều người thực lực đều dị thường c ư ờ n g đại với lại không có la nhất minh dẫn đầu bọn hắn cũng không thể thắng được lần này thắng lợi bọn hắn cũng đối với la nhất minh nói ra k ỳ thật coi như đoàn diện đối phương chúng ta cũng chưa chắc có thể lấy được chiến tranh thắng lợi nhưng la nhất minh lại không nghĩ như vậy đối diện phục sinh còn có hơn bốn mươi giây bọn hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ cơ hội này một đợt đối phương la nhất minh bên này cũng là chỉ vào đối phương những n à y tháp phòng ngự hắn cũng là cực kỳ chỉnh trọng nói mọi người trực tiếp thoái thác đối diện tháp phòng ngự là có thể ta tin tưởng mọi người bên này cũng đều là có thực lực cường đại đối diện thủy tinh khẳng định có thể bị chúng ta thoái thác chúng ta khẳng định cũng sẽ nhận được thắng lợi câu nói này nói xong hết thể mọi người cũng đều rối r í t nhìn hướng về phía la nhất minh trong ánh mắt cũng là xuất hiện đã lâu hưng phấn trực tiếp liền đi tới đối phương tháp phòng ngự dưới OMG chiến đội bên này bây giờ muốn trực tiếp đầu hàng bởi vì bọn họ đã chiến thắng bất quá la nhất minh bị la nhất minh một đợt còn không bằng trực tiếp đầu hàng tới thống khoái một chút la nhất minh cũng phát hiện ý nghĩ của mọi người nhưng hắn không cùng tự mình đội viên nói OMG chiến đội năm người trưng cầu huấn luyện viên đồng ý trực tiếp liền điểm đầu hàng quá nước của bọn hắn tinh cũng là trong chốc lát bạo tạc la nhất minh sau khi thấy cũng là khẽ lắc đầu đã đối diện đầu hàng mình cũng không thể tiếp tục tìm nhân ra p h i ê n phức trận này thi đấu hữu nghị cũng coi như kết thúc OMG chiến đội bên này cảm giác mình chiến thuật có chút vấn đề bọn hắn muốn lại một lần nữa thỉnh giáo la nhất minh đám người nhao nhao nhìn xem huấn luyện viên nói ra chúng ta bây giờ có thể hay không đi xong la nhất minh bên kia câu lạc bộ chúng ta muốn đem hôm nay trận đấu này cho nghiên cứu thảo luận một cái nhìn xem có hay không có thể tăng lên địa phương sau khi nói xong bọn hắn huấn luyện viên cũng là khẽ gật đầu dưới tay mình cái này năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp có thể loại suy nghĩ này là tất cả đều vui vẻ hắn đối năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp giơ ngón tay cái lên nói ra các ngươi muốn đích thân đi la nhất minh câu lạc bộ ta liền bồi các ngươi cùng nhau tiến đến nhưng ta cũng muốn gọi điện thoại thông báo một chút nói xong câu đó về sau hắn bên này cũng là lộ ra ánh mắt của cận trực tiếp liền bấm la nhất minh bên kia điện thoại mà bây giờ la nhất minh vừa định muốn cùng ma lạt mở lời ít g ờ bọn người chúc mừng thắng được tranh tài thắng lợi hắn liền thấy điện thoại mình tiếng chuông văng lên la nhất minh trong lòng cũng là vô cùng c h ấ n kinh là ai tại loại này khẩn yếu trước mắt gọi điện thoại cho mình đâu la nhất minh bên này cũng thật nhanh cầm điện thoại lên thấy được là omg huấn luyện viên ghi chú hắn cũng là một mặt âm trầm hắn đôi trước mắt những này tuyển thủ nói ra chư vị các ngươi như biết o mg v ấ n luyện viên đánh cái này cú điện thoại có ý tứ là cái gì ma lạc mlxg còn có đại hết x a n h bọn người rối rít lắc đầu bọn hắn bây giờ căn bản cũng không biết vấn đề đến cùng phát sinh ở chỗ đó đám người cũng là chăm mối vẫn không có cách giải đối la nhất minh nói ra ngài vẫn là kết nối điện thoại sau lại tự mình hỏi thăm một cái đi nói xong câu đó sau đám người cũng c h ơ mắt nhìn la nhất minh bất quá hiện tại la nhất minh cũng là nhận nghe điện thoại đối o mg v ấ n luyện viên nói ra ngài thế nhưng là vô sự không đ ă n g tam bảo điện trận này thi đấu hữu nghị cũng đã kết thúc ngài đánh cái này cú điện thoại ý nghĩa ở đâu đâu nói xong câu đó sau trước mắt cái này omg v ấ n luyện b i ê n cũng là mặt mo đỏ h n g nhưng mà omg chiến đội năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là nghe được bọn hắn cũng lúng túng vô cùng bọn hắn cũng hỏi đến la nhất minh phải chăng có thể làm cho bọn hắn đi hướng la nhất minh câu lạc bộ bọn hắn có chút thế cục phía trên câu thông cần cùng la nhất minh nghiên cứu thảo luận một cái dù sao bọn họ đều là muốn tham gia anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái người nghiên cứu thảo luận một cái vẫn tương đối tốt nói xong câu đó sau la nhất minh cũng là cười ra tiếng đối mọi người nói các người muốn tới thì tới vừa bận chúng ta bên này cũng muốn nhìn một chút các người omg chiến đội vận doanh hình thức đều là dạng gì la nhất minh nói cũng đúng vô cùng thành kính để omg chiến đội cái này n à m tên tuyển thủ chuyên nghiệp cực kỳ đ ú n g túng bất quá trước mặt cái này la nhất minh cũng là trong nháy mắt liền c ú p điện thoại ma lạc m ở l ờ i ít vờ bọn người sau khi nghe được cũng trơ mắt nhìn la nhất minh nói ra ngài thật muốn để omg bọn hắn lại tới đây sao ngài cần phải cân nhắc tốt bọn hắn một khi đến lời nói chẳng phải là sẽ để cho chúng ta cực kỳ khó xử bạn nhất omg bên này trộm lấy chúng ta một chút kế hoạch cùng vận d o a n hình thức đâu la nhất minh để trước mắt cái này bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp không cần lo lắng coi như bọn hắn dám trộm lấy phía bên mình hình thức bọn hắn cũng dùng không minh bạch đây là la nhất minh có thể bỗ bộ ngực cam đoan bởi vì bọn họ không có la nhất minh thực lực như vậy lúc này r u d i còn có ma lạc mở lới v ở cũng giơ ngón tay cái lên bọn hắn cho tới nay nhất khâm phục liền là la nhất minh cái giờ này cái kia chính là thực lực c ư ờ n g đại vô cùng tự ngạo c h ắ c không được trước đó la nhất minh khi giải thích thời điểm không người nào dám gắt tội la nhất minh nguyên lai、like、là chính hắn thực lực giống như này cương đại đám người ngồi trước máy vi tính chờ đợi omg đám người đến bọn hắn cũng muốn cùng omg chiến đội đi so tài đi câu thông nhưng mà omg chiến đội bên này tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm cũng là rối rít đi tới la nhất minh câu lạc bộ phụ cận bọn hắn vừa tới nơi này bọn hắn cũng cảm giác được cái này câu lạc bộ to lớn cùng bọn hắn cái kia câu lạc bộ căn bản cũng không có thể so sánh hiện tại omg v u ấ n luyện biển cũng vô cùng lúng túng bọn hắn cái này câu lạc bộ lúc nào có thể giống la nhất minh một dạng khổng lồ đâu hắn cũng đối lấy tự mình những này tuyển thủ nói ra chương ba trăm hai mươi sáu cùng nhau tiến đến mới thiên phú tuyển thủ câu tư đặt trước chương ba trăm hai mươi sáu cùng nhau t i ế n đến mới thiên phú tuyển thủ câu tư đặt trước chữ vị không nghĩ tới la nhất minh bên này có như thế khổng lồ t h i ê n tài lại có thể đem câu lạc bộ mở to lớn như thế xem ra la nhất minh tại ngoại giới truyền thuyết đều là thật cái này năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp đang cùng la nhất minh thời điểm chiến đấu bọn hắn liền đã cảm thấy la nhất minh thực lực là cường đại dị thường lúc này la nhất minh cũng nhanh chóng mở ra mình câu lạc bộ đại môn thấy được trước mắt mấy người này hắn cũng đối lấy o mở g huấn luyện viên còn có năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra còn không mau mau tiền đến các ngươi chờ cái gì đâu chẳng lẽ ở chỗ này chờ đợi ta mời các ngươi năm tên i tuyển thủ chuyên nghiệp nhìn xem la nhất minh cũng hơi có chút lúng túng bọn hắn trực tiếp theo la nhất minh đi vào trong câu lạc bộ cũng phát hiện đủ gì đám người xuất hiện hiện tại omg huấn luyện viên kinh hại nhất liền là đủ gì còn có ma lạt mở lưới g mấy người này làm sao lại tại la nhất minh nơi này đâu chẳng lẽ bọn hắn chiến đội l ã o bản đã đem bọn hắn đem thả đi không thành huấn luyện viên cũng là chừng trong mắt đối la nhất minh nói ra ngài là dùng nhiều tiền đem bọn hắn bán đức vẫn làm vợn dùng tới đâu la nhất minh cũng lộ ra ánh mắt của cận có một số việc phía bên mình là có thể nói ra khỏi miệng nhưng có một số việc có mg huấn luyện b i ê n là không nên biết đến hắn cũng vô vỗ tên này huấn luyện b i ê n bà vai nói ra ngươi nên nghe nói qua một câu cái kia chính là không nên hỏi đừng hỏi ta hy vọng ngươi đem câu nói này một mực ghi tặc trong lòng sau khi nói xong tên này huấn luyện b i ê n cũng nhắm lại miệng của mình bất quá m g chiến đội bên này năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng ngồi xuống xuống dưới bọn hắn muốn cùng la nhất minh nghiên cứu thảo luận một cái vừa mới trận kia thi đấu hữu nghị bọn hắn bên này đến cùng có dạng gì thai hại nhưng mà la nhất minh lại đối những người ở trước mắt nói ra khi thật các ngươi ở trên một trận tranh tài không có cái gì thai hại lớn nhất thai hại liền là các ngươi không nên n h ầ m vào ta nên đem lên đường đem thả không rơi các ngươi đi n h ầ m vào chúng ta chiến đội ven đường cùng phổ thông lại hoặc là n h ầ m vào ma lạc m ở l ít g bên này bởi vì các ngươi n h ầ m vào ta căn bản là giết không chết la nhất minh mỗi một lần sau khi nói đến đây hắn cường đại lòng tự tin liền sẽ chiếm thương phong hiện tại la nhất minh khoe miệng cũng là có chút dâng lên lúc này omg m ấ n luyện viên cũng là mặt mũi tràn đầy lúng t ú n hắn gặp qua tự luyến người nhưng hắn chưa thấy qua giống la nhất minh như thế tự luyến nhưng la nhất minh nói hình như cũng không có bất kỳ lỗi lầm nào nếu nói bọn hắn chiến đội ở trên một thanh thời điểm tranh tài không nhằm vào la nhất minh lời nói bọn hắn có lẽ còn có cơ hội có thể đánh thắng nhưng bọn hắn nhằm vào la nhất minh vậy liền không có cơ hội gì có thể đánh thắng lần tranh tài này bọn hắn cũng công nhận la nhất minh vừa mới cái k i a thuyết pháp những người ở trước mắt cũng là âm vang mạnh mẽ đối la nhất minh nói ra cái k i a nếu nói chúng ta đối kháng cái khác chiến đội chúng ta nên dùng dạng gì hình thức đâu la nhất minh bên này cũng là nhìn qua ma lạt mlxg cùng u di bọn người hắn hy vọng những người này có thể nói ra một chút biện pháp trước mắt hai người kia cũng q u a y đầu nhìn đại hết xanh vì cái gì la nhất minh không cho đại hết xanh đi hỏi thăm đâu tại sao muốn để bọn hắn hai người đi trả lời la nhất minh lại đối hai người nói ra ta chỉ là có một ít không tin tưởng đại hết xanh mặc dù phụ trợ mạnh phi thường nhưng hắn đối với cả chàng trò chơi không chế lại không phải mạnh như vậy thế o p mở cờ huấn luyện viên cũng muốn hỏi hỏi la nhất minh đối với anh hùng liên minh toàn cầu tranh tài có cái gì độc đáo kiến giải la nhất minh sau khi nghe được lại lắc đầu nói ra ta cho rằng trận đấu này cùng chúng ta bình thường tranh tài một dạng mà ta c h u n g pi là sẽ có được toàn cầu tổng quyết tái quan quân、phân. ta cũng hy vọng tại tổng quyết tái bên trong có thể cùng các ngươi tiến hành tranh đấu la nhất minh nói xong câu đó về sau hắn cũng là lộ r a trịnh trọng ánh mắt dù sao hắn đối với cái khác thi đấu khu những người kia căn bản cũng không xem trọng bởi vì bất kể là ai đều không có la nhất minh thực lực tương đại liền xem như đại ma vương thực lực cũng không có la nhất minh cường hiện tại la nhất minh cũng là thở dài một hơi o mg huấn luyện viên phát hiện la nhất minh như thế tự tin hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì nhưng mà lúc này o mg chiến đội năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp Cũng rồi giít hắn ỏ i đ đối với đến tiếp sau một cái tranh tài có ý nghĩ gì với lại anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái bọn hắn khẳng định là sẽ đi hướng nước ngoài một khi ra ngoại quốc bọn hắn có thể hay không xuất hiện một chút manh mối đâu hiện tại la nhất minh cũng nghe đến o mg huấn luyện viên bên này thuyết pháp hắn đôi huấn luyện viên cùng năm tên tuyển thủ nói ra chẳng lẽ chúng ta sẽ e ngại những ngày sao ra ngoại quốc thì phải làm thế nào đây đâu nước ngoài chúng ta cũng không phải chưa từng đi chứ bị chớ có lo lắng đám người nghe được về sau cũng dối rít nở nụ cười hiện tại ma lạc mlxg bên này cũng là có một ít nói bụng hắn không muốn để cho la nhất minh cùng những người này lại c â u thông đi xuống bởi vì o mg chiến đội bên này có chút không biết tốt xấu đều đã c â u thông thời gian lâu như vậy chẳng lẽ còn lại muốn tiếp tục c â u thông sao ma lạc mlxg cũng tới lặng lẽ đến la nhất minh bên cạnh nhỏ giọng nói ngài hiện tại đến cùng là dạng gì ý nghĩ ngài có thể hay không cùng chúng ta nói một chút chúng ta bây giờ cũng là muốn triệt để rời đi nơi này chúng ta cũng muốn ăn cơm la nhất minh sau khi nghe được sắc mặt hắn cũng có một chút l u n g túng hắn nghe rõ những người này ý tưởng chân thật hiện tại la nhất minh cũng là đôi trước mắt mọi người nói đã muốn ăn cơm ta liền tự mình dẫn đầu các ngươi tìm đến câu nói này nói xong hắn cũng là nhìn qua trước mặt những nghề nghiệp này tuyển thủ chuẩn bị rời đi bất quá ma lạc mlxg có thể rời đi nhưng là o mg chiến đội bên này người đâu bọn họ có phải hay không cũng hẳn là rời đi nơi này đâu hiện tại la nhất minh cũng là đối o mg chiến đội cái này nằm tên nghề nghiệp học sinh còn có huấn luyện viên nói ra chứ bị các ngươi là thế nào nghĩ chúng ta cũng muốn đi ăn cơm các ngươi nếu là nguyện ý cũng có thể tự mình tìm đến các ngươi nếu là không nguyện ý ta bên này cũng không bắt buộc m gs vấn ấ luyện viên cũng hỏi đến tự mình những nghề nghiệp này tuyển hỏi thủ, tự b quy câu một đợt hoa tươi đánh giá phiếu ủng hộ cảm tạ mọi người a a d a d a a đều t đ làm i ễ n phí động động tay nhỏ liền có thể số liệu thật đối tác giả rất trọng yếu cảm tạ rồi đều làm i ễ n phí còn xin thật to nhóm phu nhân tay nhỏ tác giả ở chỗ này cảm kích rồi chương ba trăm hai mươi bảy tập thể tụ hội toàn cầu tổng q u y t ái câu từ đặt trước chương ba trăm hai mươi bảy tập thể tụ hội toàn cầu tổng quyết tái câu tư đặt trước bọn hắn nếu là ngay cả chuyện nhỏ này cũng nhìn không ra lời nói bọn hắn cũng không cần chờ đợi ở đây đám người cũng dối rít đối la nhất minh nói ra vậy chúng ta cũng liền không phải dậy ngài an tâm tiến đến a sau khi nói xong những người ở trước mắt cũng dối rít phất phất tay bọn hắn cũng làng ê n ngang liền rời đi nơi này kỳ thật o mg chiến đội tìm tới la nhất minh ý nghĩ liền là muốn nghe la nhất minh bên này giảng giải một cái trò chơi một chút lý giải chỉ thế thôi đã l a nhất minh cùng bọn hắn đã nói ra vậy bọn hắn cũng sẽ lựa chọn tin tưởng lúc này o mg huấn luyện viên cũng là dẫn theo đám người lặng lẽ rời đi tên này huấn luyện viên sau khi rời đi hắn cũng là nói cho tự mình những nghề nghiệp này tuyển thủ ngày sau cũng đều phải hướng la nhất minh đi xem đủ bởi vì la nhất minh thực lực tương đối cường đại đám người nghe được câu này về sau bọn hắn cũng là yên lặng gật đầu nhưng mà lúc này la nhất minh cũng là nhìn qua trước mắt ma lạc mở lỡ ít v đám người nói chư vị chúng ta lập tức rời đi a các ngươi muốn ăn cái gì liền nói lập tức liền là anh hùng liên minh toàn cầu tống quyết tái ta khẳng định sẽ mang các ngươi ăn được ma lạc mở lỡ ít cùng vũ di nghe được về sau cũng là vô cùng hưng phấn ăn được bọn hắn cũng khẳng định phải bảo hố la nhất minh một trận bọn hắn trước đó tại tự mình câu lạc bộ căn bản là không có nếm qua món gì ăn ngon hôm nay đi vào la nhất minh nơi này cũng làm ư ợ n la nhất minh phúc phận đám người âm ban mạnh mẽ nói ngài tự hành đi xem à hải sản tiệc cũng có thể cái khác đồ vật cũng có thể chúng ta bên này là không oán không hối la nhất minh nghe được câu này hắn cũng vô cùng may mắn những người này còn không có công phu sư tử ngoạn la nhất minh cũng đối với trước mặt những người này nhẹ gật đầu hắn cũng dẫn theo đám người rời đi b ấ t quá anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái bên này chủ sự phương cũng đang suy tư bọn hắn đem cái này toàn cầu tổng quyết tái định ở nơi nào đi tổ chức bọn hắn trước đó là muốn định ở nước ngoài đi tổ chức nhưng bọn hắn suy đi nghĩ lại nước ngoài bên này có một chút không xác định nhân tố bọn hắn một khi ra ngoại quốc tổ chức lời nói sẽ xuất hiện mánh khỏe trước mắt tên này chủ sự phương cũng là yên t ĩ n h đối những người khác nói ra chư vị các ngươi bên này ý nghĩ là g i ả gì nói ra cùng ta nghe một chút ta nhưng mà cái khác chủ sự phương cũng nói ra phía bên mình ý tưởng chân thật bọn hắn bên này ý nghĩ là đem so với thi đấu định ở trong nước bởi vì la nhất minh bên này muốn một lần nữa trở lại anh hùng liên minh trên sàn thi đấu đi đánh tranh tài bọn hắn khẳng định phải cho la nhất minh một chút mặt m ũ i đông đảo chủ sự phương nói xong câu đó cũng rối rít nhìn xem chính thức những người này lần này toàn cầu tổng quyết tái cũng không chỉ là chính thức khai triển còn có rất nhiều nhà tài trợ những người này cũng toàn bộ đều là chủ sự phương trước mắt anh hùng liên minh chính thức suy nghĩ rất lâu sau đó hắn cũng là đối trước mặt những người này nói ra chư vị ta bên này chân thực ý nghĩ tin tưởng các ngươi cũng biết vậy chúng ta liền tự mình đi tìm kiếm la nhất minh định ra đến tranh tài tràng quán như thế nào đám người cũng là hoan hô bọn hắn trực tiếp liền rời đi nơi này cũng là gọi la nhất minh bên này điện thoại nhưng mà la nhất minh đang cùng tự mình bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp ăn cơm la nhất minh nghe được điện thoại tiếng vang kết nối sau cũng phát hiện cái này dĩ nhiên là chủ sự phương cho mình đánh tới la nhất minh trong lòng có một tia chân kinh chủ sự phương bên này người tại sao phải cho mình gọi điện thoại đâu la nhất minh đối thủ gì còn có ma lạt ml ở ờ i ít g nói ra các n g ư ơ i n h ư n g biết vì cái gì chủ sự phương người phải cho ta gọi điện thoại đám người trong mối vẫn không có cách giải la nhất minh cũng không biết sự tình bọn hắn làm sao có thể biết đâu những người ở trước mắt cũng là rối rít nhìn xem la nhất minh nói ra ngài có cái gì muốn nói ngài liền trực tiếp cùng chúng ta nói đi bằng không ngài liền đem điện thoại cho đoạn bình phong nhìn xem anh hùng liên minh chính thức bên này là có ý tứ gì la nhất minh cảm giác mình bồi hồi x o a n suýt đều là mình tại đoạn mỏ còn không bằng kết nối điện thoại la nhất minh cũng là trong nháy mắt liền đem điện thoại cho kết nối la nhất minh cũng đối với anh hùng liên minh chính thức nói ra ngài bên này đánh cho ta cái này cú điện thoại ý nghĩa ở đâu đâu ngài chẳng lẽ không rõ ràng ta bên này ý đồ sao còn nói là ngài không muốn để cho ta tham gia anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái đâu la nhất minh nói lời kinh người cũng gắt gao chằm chằm vào những người ở trước mắt bất quá giờ này k h ắ c này la nhất minh khỏe miệng cũng có chút dâng lên bởi vì hắn cảm giác chính thức bên này người là muốn để cho mình tham gia trận đấu la nhất minh hoàn toàn có chút đa tâm hiện tại la nhất minh cũng nghe đến chính thức bên này thuyết pháp cái kia chính là để la nhất minh tìm một chỗ bọn hắn vừa ăn cơm bên cạnh làm nhảm một làm nhảm liên quan tới tổng quyết tái sự t ì n h la nhất minh cũng mang tính tượng trưng nhìn xem ma lạt mở lỡ ít gở bọn người nếu nói mình để chủ sự phương còn có anh hùng liên minh chính thức người tới nơi này cùng nhau tiến đến ăn cơm trước mặt những người này có thể hay không công nhận nếu là tán thành cái kia tất cả đều vui vẻ nếu là không tán thành phía bên mình cũng sẽ không để chính thức người đến ma lạt mờ l ờ i ít g ờ bên này cũng là cắp cắp phá lên cười nói ra ngài nghĩ chúng ta là người nào chúng ta đương nhiên là nguyện ý công nhận ngài cũng không cần xoắn suýt nhiều như vậy ngài hiện tại trực tiếp liền để chính thức người lại tới đây tập hợp sau khi nói xong la nhất minh bên này cũng là lại lần nữa đối với anh hùng liên minh chính thức người nói vậy ngài hiện tại liền đến đến nơi l y a ta đang dùng cơm chờ một c h ú t lát ta sẽ đem địa chỉ gửi đi đến điện thoại của ngài bên trên anh hùng liên minh chính thức mấy tên người phụ trách qua loa cúc điện thoại hiện tại la nhất minh cũng l à phàm ăn cuộc uống ma l ạ t m l ờ ít g ờ cảm giác mình bên này không phải hẳn là chờ một chút chính thức người sao la nhất minh lại đối ma l ạ t m l ờ ít g ờ đám người nói chư vị các ngươi chờ bọn hắn làm gì bọn hắn lúc nào đến đều không nhất định chúng ta nên ăn một chút nên hh á t á t cũng không cần nghe bọn hắn bọn hắn lúc nào đến lúc nào tính cùng lắm thì chúng ta lại cho bọn hắn một lần nữa điểm cả bàn rau trước mặt đám người nghe được về sau cũng là bừng tỉnh đại ngộ đợt s quy câu một đợt hoa tươi đánh giá phiếu ủng hộ cảm tạ mọi người a a đ á t aadat đều làm i ễ n phí động động tay nhỏ liền có thể số liệu thật đối tác giả rất trọng yếu cảm tạ rồi đều làm i ễ n phí còn xin thật to nhóm phu nhân tay nhỏ tác giả ở chỗ này cảm kích rồi chương ba trăm hai mươi tám cùng nhau đi tới bảo hộ con mắt ta câu tư đặt trước chương ba trăm hai mươi tám cùng nhau đi tới bảo hộ con mắt ta câu tư đặt trước cũ gì bên này cũng không khắc khí từng ngục ăn uống lúc này la nhất minh cũng là nghe được bên ngoài trận trận tiếng đập cửa la nhất minh có một ít t r ọ t dạng la nhất minh cũng là nhanh chóng đứng lên trực tiếp liền mở ra phía bên mình cửa phòng thấy được anh hùng liên minh chính thức còn có chủ sự phương những người này toàn bộ đều đến nơi này la nhất minh cũng có một chút chân kinh không nghĩ tới chỉ là một trận tranh tài lại có thể hội tụ nhiều người như vậy hãn bên này âm vang mạnh mẽ đối với trước mặt những người này nói ra chư vị các người rốt cục đến nơi này vậy ta cũng liền không k h á c khí các ngươi tới tìm ta đến nơi đây có dạng gì mục đích đâu anh hùng liên minh chính thức người muốn đích thân đi vào cùng la nhất minh giao lưu la nhất minh bên này cũng nhanh chóng mở cửa phòng ra hắn cũng nói cho chủ sự phương người còn có chính thức người trong phòng của chính mình mặt còn có uzi cùng ma lạc mở lời ít vở mọi người những này cũng đều là mình muốn tham gia anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái đội hình chính thức người nghe được về sau cũng giơ ngón tay cái lên la nhất minh vẫn là rất cường đại trách không được hắn có thể trở thành nhất lưu giải thích cũng có thể trở thành nhất lưu tuyển thủ chuyên nghiệp chính thức người đến gần về sau cũng nhìn xem trước mặt uzi cùng ma lạc mở lời ít vở mọi người nói ra chư vị đã lâu không gặp không nghĩ tới các ngươi vậy mà đi theo la nhất minh đến nơi này đám người nghe được câu này cũng là may mắn vô cùng bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nhìn thấy qua anh hùng liên minh chính thức hôm nay có thể nhìn thấy cái này cũng coi là mộ tổ b ú t lên khói xanh những người ở trước mắt trong nháy mắt liền đứng lên dỗi ra hai tay cùng chủ sự phương những người này nắm tay nhưng mà là nhất minh lại đối bọn hắn nói ra lại tới đây đến cùng có dạng gì ý đồ trực tiếp cùng ta giải thích rõ ràng a ta hy vọng các ngươi có thể thật tốt nói một chút chính thức bên này là muốn ở trong nước khai triển anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái tranh tài cho nên hắn là cần để cho la nhất minh trợ giúp mình nghiên cứu thảo luận một cái có cái gì tốt sân bãi có thể làm cho mình khai triển lần tranh tài này la nhất minh nghe được về sau trong lòng cũng là càng chấn kinh muốn khai triển tranh tài đây có phải hay không là suy nghĩ nhiều trong nước giống như không có đặc biệt tốt hoàn cảnh la nhất minh bên này cũng là đối mọi người nói ta cảm giác trong nước hoàn cảnh đều không phải là đặc biệt tốt nếu muốn ở trong nước mở ra tranh tài hoặc nhiều hoặc ít là có một ít ảnh hưởng bất quá ngài nếu là thật muốn tại chúng ta trong nước mở ra tranh tài ta bên này cũng sẽ tự thân đi làm trợ giúp lấy ngài sau khi nói xong la nhất minh bên này cũng là dùng đến điện thoại di động của mình tìm kiếm hội quán hắn nhớ kỹ mình trước đó tham gia trận đấu cái kia hội quán liền phi thường không tệ la nhất minh cũng là đem chính mình trước đó cái kia hội quán nói cho chủ sự phương còn có anh hùng liên minh chính thức cũng làm cho bọn hắn tự mình đi nhìn xem nếu là cảm thấy có thể đi vậy liền đem cái này hội quán tạm định là toàn cầu tổng quyết tái chẳng quán nếu là chính thức cảm giác không được vậy liền lại định ngược lại la nhất minh bên này có thể tìm tới rất nhiều hội quán la nhất minh cũng là đối chính thức người nói ngài vẫn là trước tiên ở nơi này ăn cơm đi đợi ngài cơm nước xong sôi về sau ta dẫn đầu ngài tự mình đi tìm kiếm nếu nói ngài công nhận mà nói ta liền dẫn ngài tìm tới hội quán người phụ trách sau đó ngài chưng d ụ n nếu ngài không đồng ý vậy ta lại cho ngài tìm cái khác anh hùng liên minh chính thức cái này mấy tên người phụ trách cũng là nhanh chóng liền phàm ăn uống bọn hắn hiện tại đối la nhất minh đều giơ ngón tay cái lên chủ sự phương bên này người cũng là một dạng thời khắc này ma lạc mờ l ít g ợ còn có ưu thi cũng càng ngày càng bội phục la nhất minh bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nhìn thấy qua la nhất minh cường thế như vậy nhưng hôm nay gặp được cũng đích thật là để bọn hắn lau mắt mà nhìn la nhất minh đối đại anh hùng liên minh chính thức đều không chút nào sợ bọn hắn cũng là mở rộng tầm mắt đám người nhao nhao đi đến la nhất minh bên cạnh cũng là nhỏ giọng nói ngài đến cũng là thế nào nghĩ ngài vì sao đối chính thức người đều như thế không khách khí đâu ngài lực lượng lại là từ đâu mà đến la nhất minh lực lượng chính là mình thực lực la nhất minh cũng đối với đám người phất phất tay nói ra các ngươi không cần đem những người này nhìn thành chính thức người phụ trách các ngươi liền đem những người này nhìn thành là các ngươi ngang hàng chẳng phải liền có thể chúng ta đều là hỗ trợ lẫn nhau nếu nói không có chúng ta những nghề nghiệp này tuyển thủ cái này trò chơi cũng không có khả năng bạo lửa cho nên các ngươi căn bản cũng không cần khiêm tốn cái gì la nhất minh cũng là vớt đám người bạ bay đem lời nói này như thật nói ra la nhất minh cảm giác trước mặt những người này hẳn là sẽ tán thành trước mắt những nghề nghiệp này đám tuyển thủ nghe được về sau cũng là không hiểu thấu lùi qua một bên bất quá chính thức người tại p h à m ăn tủ uống một lát sau cũng là s ờ lấy bụng của mình ăn no rồi bọn hắn đối la nhất minh nói ra ngài vẫn là dẫn đầu chúng ta đi xem một chút hội con a chúng ta cũng muốn thăm một chút trong nước bên này nơi trốn trước mắt la nhất minh cũng là có chút gật đầu đã những người này muốn xem một cái hội quán vậy mình liền tự mình dẫn đầu bọn hắn á la nhất minh bên này cũng bước nhanh đứng người lên ma lạc mở lở ít gở còn có sau lưng những nghề nghiệp khác đám tuyệt thủ cũng rối rít d ơ lên ánh mắt của mình bọn hắn đối la nhất minh nói đến ngài không định mang bọn ta cùng nhau tiến đến sao la nhất minh nghe được về sau cũng là cực kỳ hưng phấn mình khẳng định là muốn dẫn đầu trước mặt những người này cùng nhau đi trước và không hắn chẳng phải là sẽ bị những người này trào phúng la nhất minh cũng không phải người như vậy la nhất minh cũng bỗng nhiên đứng lên nhìn qua trước mặt những người này cũng là đối cái này m à lạc mở lời ít gờ bọn người nói đến chư vị cùng nhau rời đi a các ngươi cũng là tham gia anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái người ta sao có thể không dẫn dắt các ngươi đâu nói xong câu đó hắn cũng bước nhanh đi hướng t i ề n đến bất quá giờ này khác này la nhất minh cũng là một chán dấu chấm hỏi bởi vì chủ sự phương bên này người vậy mà tất cả đều ngồi ở chỗ này giống như không nghĩ rời đi la nhất minh bách tư không hiểu được muốn rời khỏi chính là trước mặt những người này không muốn rời đi chẳng lẽ còn là trước mặt những người này không thành chương ba trăm hai mươi chín cảm thấy k i n h thường tổng quyết tái bắt đầu câu tư đặt trước chương ba trăm hai mươi chín cảm thấy khinh thường tổng quyết tái bắt đầu câu tư đặt trước hắn cũng là bình tĩnh một gương mặt mò đ ố i trước mắt mọi người nói chư vị các người rốt cuộc là ý gì các người nói với ta rõ ràng một chút chẳng lẽ không tốt sao những người ở trước mắt nghe được la nhất minh lời nói về sau bọn hắn cũng nói cho la nhất minh phía bên mình là muốn tính tiền phục vụ viên còn không có lại tới đây bọn hắn chỉ định là không thể rời đi la nhất minh còn tưởng rằng là tình huống như thế nào đâu sớm tại trước khi ăn cơm hắn cũng đã đem bữa cơm này giấy tờ cho mua qua la nhất minh cũng bước nhanh đi hướng đ á n người trực tiếp đem bọn hắn dịu dắt đứng lên nói cho chính bọn hắn đã sớm mua xong đơn những người trước mắt này nghe được về sau cũng là khá là kinh ngạc không nghĩ tới la nhất minh vậy mà thật sớm đem đơn cho mua bọn hắn cũng là vô cùng thành kính nhìn xem la nhất minh nói ra ngài có thể nào khách khí như thế hôm nay là chúng ta có chuyện tìm ngài có thể nào để ngài tự mình tính tiền đâu la nhất minh nhìn trước mắt những người này giả không công bộ dáng hắn cũng thở d à i mình là ai chẳng lẽ anh hùng liên minh chính thức người không biết sao những này chính thức người cần gì phải như thế giả mù xa mưa lây này hắn cũng là âm bang mạnh mẽ nói chư vị các ngươi cũng không cần như thế giả mù sa mưa ta nói cho các ngươi biết ta giấy tính tiền đó là bởi vì ta tin tưởng chư vị bất quá chư vị cũng cần đi theo ta cùng nhau rời đi đám người cũng ngựa không ngừng vó rời khỏi nơi này ma lạc mở lới vờ thấy cảnh này cũng bước nhanh đuổi theo bọn hắn đi tới trước đó tranh tài cái này chẳng quán la nhất minh cũng là giảm yếu giới thiệu một chút trước mặt chủ sự phương còn có chính thức người nhìn thấy chàng quán về sau cũng vô cùng chân tĩnh bọn hắn ở chỗ này cũng là phi thường vui vẻ rối rít đối la nhất minh nói ra Kì thật cái này c h à n g q u á n cùng chúng ta muốn khai triển anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết t á i c h à n g q u á n đại kém hay không nơi này có thể tạm thời định là chúng ta tổng quyết t á i địa phương là nhất minh n g h e được về sau cũng là yên tâm lại hắn sợ nhất l i ề n là mình dẫn bọn hắn tới cái này c h à n g q u á n bọn hắn không đồng ý nếu như vậy liền để mình vô cùng bất đắc dĩ trước mắt là nhất minh cũng là đ ố i chính thức người nói đến ngài nếu làm u ố n tự mình đi cái này c h à n g q u á n bên trong thăm dò một chút lời nói ta cũng có thể cho ngài cơ hội như vậy n g ư ơ i cũng có thể nhìn xem cái này chẳng quan bên trong tuyến đường đều có vấn đề gì nếu là không có vấn đề chúng ta liền trực tiếp ở chỗ này mở ra anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái la nhất minh sau khi nói xong cũng là bước nhanh rời đi những người ở trước mắt thấy cảnh này trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc bất quá bọn hắn vẫn là đi theo la nhất minh cùng nhau đi tới t r à n g quán nội bộ nhìn một chút nguồn điện phương diện vấn đề phát hiện không có chút nào vấn đề hắn bên này mới cười ra tiếng trước mắt la nhất minh cũng là âm vang mạnh mẽ nói chư vị nếu là không có vấn đề gì các ngươi trước hết tại cái này t r à n g quán bên trong ở lại ta muốn dẫn dắt lấy câu lạc bộ người trước bay về chúng ta câu lạc bộ dù sao chúng ta là cần tham gia trận đấu cho nên chúng ta cần sớm đi tu chỉnh một cái cũng muốn tiến hành huấn luyện câu nói này sau khi nói xong trước mặt chính thức cũng đối với la nhất minh phất phất tay để hắn nắm chặt thời gian rời đi thôi làm xong một loạt chuyện này la nhất minh bên này cũng là bước nhanh rời khỏi nơi này bất quá tại hắn rời đi thời điểm la nhất minh lại phát hiện một cái vấn đề trọng yếu cái k i a chính là ma lạc m lỡ g v ậ y mà không có đuổi theo mình chẳng lẽ ma lạc m lỡ g mình đi tìm chủ sự phương còn có anh hùng liên minh chính thức người không thành la nhất minh hiện tại t r o n mối vẫn không có c á c giải hắn đôi bên cạnh cái khác ba tên tuyển thủ nói ra ma lạc mlxg đến cùng đi hướng địa phương nào các ngươi chẳng lẽ không biết sao đám người nghe được câu này về sau cũng là rối rít lắc đầu bọn hắn chưa hề biết ma lạc mlxg đi địa phương nào la nhất minh nếu là hỏi thăm bọn họ lời nói còn không bằng mình tự thân đi làm đi tìm la nhất minh nghe được câu này về sau hắn cũng là đi trở về phát hiện ma lạc mlxg vậy mà tại cùng chính thức người có lý luận lấy trò chơi tâm đắc cũng muốn để anh hùng liên minh chính thức ra lại mấy tên đánh giá anh hùng la nhất minh cảm giác ma lạc mlxg hỏi như vậy vô cùng đ ư n g đột hắn cũng là bước nhanh đi tới một bên đ ố i trước mắt ma lạc mờ lờ ít gờ nói đến ngươi sao có thể đối diện trước những người này nói ra loại này nói khoác không biết n g ư ợ c lời nói đến đâu đám người đều là chính thức đầu ngươi chẳng phải là không nghĩ tại anh hùng liên minh nơi này la n lộn ma lạc mờ lờ ít gờ tuyệt đối không ngờ rằng la nhất minh vậy mà lại lại tới đây bất quá hắn nhìn xem la nhất minh ánh mắt cũng vô cùng nghĩ ngược hắn cảm giác la nhất minh quá mức nhắc gan làm chuyện gì đều lo lắng hãi hùng hắn cũng là đôi trước mắt la nhất minh nói ra ngài đến cùng đang e sợ lấy cái gì đâu ngài chi tiết cùng ta nói một chút chẳng lẽ không tốt sao chẳng lẽ ngài sợ sẽ trước mắt những ngày chính thức cái này căn bản liền không phải ngài tính cách nếu ngài sợ vậy ta hiện tại liền thoát ly ngài chế độ i la nhất minh cũng là sắc mặt lúng túng không nghĩ tới mình vậy mà lại bị ma l ạ t ml xg trả o phúng bất quá chủ sự phương bên này người thấy được hai người làng nhà làng n h ằ n g bọn hắn cũng nhanh chóng đứng lên đối la nhất minh cùng ma l ạ t ml xg nói ra chúng ta bên này cũng không có trách tội ma l ạ t ml xg ý tứ la nhất minh ngươi liền dẫn hắn rời đi a chúng ta đem chàng quán bố trí xong sau cũng sẽ tự mình tìm tới các ngươi c h ế đội còn có những c h ế đội khác anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái cũng sẽ ở nơi này khai chiến chúng ta đến lúc đó cũng sẽ ban bố thông cáo sau khi nói xong la nhất minh cũng dắt lấy ma lạt m l ờ ít g ờ trực tiếp liền rời đi ma lạt m l ờ ít g ờ bên này cũng là im lặng đến cực điểm la nhất minh tại sao muốn một m ặ tiếp t lại mà ba đem mình mang đi đâu hắn bây giờ nhìn la nhất minh ánh mắt vô cùng k h i n h thường hắn cũng là âm vang mạnh mẽ đối với la nhất minh nói ra ta cùng chủ sự phương câu thông một chút chẳng lẽ không được sao dựa vào cái gì ngươi có thể cùng chủ sự phương câu thông ta liền không thể đâu ta hy vọng ngươi có thể nói rõ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 sẽ bị p h o n g sát mới rút thăm cầu từ đặt trước bọn hắn cái này chiến đội ngày sau chẳng phải là sẽ bị p h o n g sát anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái tranh tài còn tham gia không tham gia la nhất minh tận tình sau khi nói xong cũng trơ mắt nhìn trước mặt người này lúc này ma lạc mlitg nghe được về sau cũng tương đương lúng túng cùng im lặng ma lạc mlitg cũng đối la nhất minh biểu đạt một chút áy náy của mình hắn bước nhanh rời khỏi nơi này b ấ t quá lúc này thú vị bọn người về tới câu lạc bộ nhưng bọn hắn không nhìn thấy la nhất minh đám người trở về bọn hắn t r o n mối vẫn không có cách giải chẳng lẽ la nhất minh cùng ma lạc mở lờ i ít gờ cùng chủ sự phương người bên kia cãi lộn bên trên không thành trong lòng mọi người cũng vô cùng lo lắng trước mắt ủ dị muốn đích thân đi tìm nhưng làm hắn vừa mới phải đi ra ngoài thời điểm hắn liền đối trước mặt những người này nói ra chư vị chúng ta có phải hay không hẳn là nhìn xem la nhất minh đến cùng đang làm gì v ạ nhất n hắn cùng chủ sự phương cãi vã chúng ta có phải hay không cũng muốn ra tay trợ giúp một cái câu nói này nói xong trước mặt những người này rối rít lắc đầu bọn hắn cho rằng la nhất minh làm chuyện gì đều có mình c h u ẩ n tắc bọn hắn không nên ở chỗ này trào phúng la nhất minh hiện tại những người này cũng là lộ r a non mị đánh mắt la nhất minh cùng ma lạc mlxg cũng chậm rãi đến nơi này trở lại câu lạc bộ về sau u dị cũng hỏi thăm la nhất minh đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì hắn cùng ma lạc mlxg ngây người thời gian lâu như vậy la nhất minh không nói gì ma lạc mlxg lại nói đến chúng ta chức không cần xoắn suýt những thứ này chúng ta chức nghiên cứu một chút trò chơi thế nào sau khi nói xong U dị mấy người cũng rối rít rơ lên đầu của mình nếu là nếu như vậy vậy bọn hắn liền tự mình mở một người anh hùng liên minh nhìn xem chính thức bên này lúc nào ban bố thông báo lúc nào thi đấu bọn hắn bên này cũng là cần tiến hành rút thăm hiện tại anh hùng liên minh chính thức bên này người cũng là đem sân bãi cho chế định hoàn tất bọn hắn làm xong chuyện này sau r ồ i rít lấy ra bản bút ký của mình máy tính đem trong máy vi tính một chút số liệu đều phải ban bố đi lên anh hùng liên minh trên họ phỉ c ả n web sai một cái liền tràn và o bó lớn rất nhiều người những người này toàn bộ đều là c h ầ m c h ầ m vào anh hùng liên minh toàn cầu t ổ n g quyết tái tin tức mà đến đã hiện tại chính thức bên này đã ban bố tin tức bọn hắn khẳng định là muốn thật tốt nhìn một chút những người ở trước mắt cũng nhanh chóng liền đem những tin tức này cho quan sát hoàn tất bọn hắn cũng là tiến hành p h á t bởi vì hiện tại chính thức đã đem toàn cầu t ổ n g quyết tái địa điểm ổn định ở trong nước cũng chính là la nhất minh ở cái thành phố kia điểm trọng yếu nhất là ba ngày sau đó liền sẽ mở ra vòng thứ nhất tranh tài đoạn trường xế chiều hôm nay rất nhiều người chơi còn có chiến đội cũng sẽ ở ôn la hoặc là ở phờ liền tiến hành r ú t thăm nhìn xem ai cùng ai tiến hành tranh đấu bất quá nước ngoài những người kia nếu tới không được lời nói cũng chỉ có thể tại tuyến bên trên tiến hành r ú t thăm nếu như bọn hắn ba ngày sau còn dám không đến vậy bọn hắn là thuộc về tự động bỏ quyền la nhất minh nhìn thấy khiếp sợ như vậy tin tức hắn cũng đối lấy h ú dị cùng ma lạc mở lxg nói ra chư vị chúng ta cũng không cần xoắn suýt hiện tại trận đấu này đối với chúng ta mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu ta bên này thông ra gặp nhau lực thân vì cái gì trợ giúp lấy các ngươi ta cũng hy vọng chư vị ngồi ở đây có thể cho ta một điểm bề mặt sau khi nói xong những người ở trước mắt cũng rối rít gật đầu bọn hắn cũng chuẩn bị đi theo la nhất minh cùng nhau tiến đến hội trường nhìn xem có thể hay không tiến hành r ú t thăm nhưng mà không chỉ là la nhất minh có ý nghĩ như vậy liền ngay cả cái khác nghề nghiệp chiến đội tất cả đều có ý nghĩ như vậy bọn họ đều là nhận được toàn cầu tổng quyết tái thư mời cho nên bọn hắn có thể đi vào toàn cầu tổng quyết tái la nhất minh bên này cũng là lộ ra hí ngược ánh mắt hiện tại la nhất minh trực tiếp liền đối trước mặt những người này nói ra chư vị đi theo ta cùng nhau rời đi thôi ta sẽ không lừa gạt các ngươi đám người nghe được về sau cũng là tựa như phát điên đi theo la nhất minh cùng nhau rời đi rời đi về sau óp mở cờ chiến đội bên này cũng là chậm rãi đi tới anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái hội trường bọn hắn lại tới đây về sau cũng là vô cùng phẫn nộ bởi vì bọn họ phát hiện hội trưởng vô cùng đơn sơ điều này chẳng lẽ liền là anh hùng liên minh chính thức thủ đ ú n sao ngay cả chính bọn hắn tổ chức tranh tài cũng không sánh nổi hiện tại cái này chính thức người gặp được o mg bên này huấn luyện viên hắn cũng là thở dài một hơi trực tiếp liền đối trước mắt tên này huấn luyện viên nói ra không nghĩ tới ngài lại có thể dẫn đầu đội ngũ cái thứ nhất lại tới đây vậy chúng ta cũng nên cho ngài cơ hội để ngài cái thứ nhất đến rút thưởng nhìn xem ngài đem đối chiến chiến đội là cái gì tên này huấn luyện viên đích thật là vô cùng c ư ờ n g đại bất quá trước mắt tên này huấn luyện viên cũng yên lặng c h ầ m c h ầ m vào tự mình những nghề nghiệp này tuyển thủ hắn là cần để cho những này tuyển thủ để suy nghĩ một cái nếu để cho bọn hắn cái thứ nhất rút thăm là có hay không tốt đông đảo tuyển thủ cho rằng cái thứ nhất r ú t tham cùng cái cuối cùng r ú t tham đều không cái gì khác nhau cho nên bọn hắn suy nghĩ gì thời điểm r ú t tham liền lúc nào r ú t tham chuyện này liền giao cho bọn hắn huấn luyện viên đi làm à đám người cũng một lần nữa đem c ủ khoai nóng bỏng tay vứt cho trước mặt huấn luyện viên tên này huấn luyện viên nghe thấy được những người trước mắt này thuyết pháp trong lòng của hắn cũng là vô cùng kinh ngạc lúc này huấn luyện viên cũng là chậm rãi đi hướng rút thượng đại hắn nhưng thật ra là đang đợi một cái khác chiến đội đến mặc kệ chi này, ai, chi này chiến đội tới bọn hắn liền có thể cùng một chỗ tiến hành g ú t tham liền sẽ lộ ra vô cùng hài hòa ngay tại lúc omg huấn luyện viên vừa mới đưa tay l u ồ n vào đi thời điểm la nhất minh bên này trong nháy mắt đẩy cửa vào hiện nay la nhất minh cũng là đối chủ sự phương còn có chính thức người nói đến từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a không nghĩ tới chúng ta có thể tới như thế nhanh chóng a tiến hành rút thăm loại chuyện này làm sao có thể thiếu được chúng ta đây la nhất minh nói khoác không biết n g ư ợ c nói ra câu nói này omg chiến đội năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp nhìn thấy về sau cũng vô cùng vui vẻ la nhất minh rốt cuộc đã đến bọn hắn cũng có bạn đoán chừng trong nước có thể tham gia anh hùng liên minh thi đấu sự tình cũng chỉ còn xuất lại bọn hắn cái này hai cái chiến đội ngoại trừ cái này hai cái chiến đội những chiến đội khác cũng không có tư cách tham gia la nhất minh bên này cũng nhìn thấy o v mg huấn luyện bên i vậy mà đưa tay bỏ vào rút thăm trong dương la nhất minh cũng đối với chủ sự phương bên này người nói có thể hay không nói cho ta biết một cái trong nước phải t r ă n g liền có chúng ta hai chi chiến đội chương ba trăm ba mươi mốt không còn b ụ c t í c h dẫn đầu rời đi cầu từ đặt trước t r ư ờ n g ba trăm ba mươi mốt không còn b ụ c t í c h dẫn đầu rời đi cầu từ đặt trước chủ sự phương còn có chính thức người cũng là biến tướng trả lời la nhất minh hoàn toàn chính xác cũng chỉ có bọn hắn hai cái này chiến đội còn lại toàn bộ đều là nước ngoài chiến đội bởi vì trong nước có thể xếp được thứ tự chỉ còn lại có hai người kia cái khác chiến đội tại trên quốc tế thứ tự căn bản cũng không đứng đầu trong danh sách cho nên hắn mời không được la nhất minh nghe được về sau cũng là hoàn toàn tình ngộ nguyên lai、like、là d ạ n g này xem ra là hắn suy nghĩ nhiều la nhất minh bên này cũng bước nhanh đi hướng ao mở gờ huấn luyện viên bên này hai người bọn họ nắm tay về sau cũng là tương kính như tân đem trước mặt cái này giúp thăm cho quất xong la nhất minh chiến đội muốn nên chiến dĩ nhiên là nước ngoài chiến đội o mg chiến đội bên này cũng giống như vậy hai người bọn họ chỉ chiến đội vừa mới rút đến đều là cực kỳ mạnh mẽ đội ngũ nhất là có được đại ma vương sg tờ là phi thường c ư ờ n g đại nếu nói la nhất minh đánh k h ô n g lại vậy liền sẽ thất bại bọn hắn trong nước tuyển thủ chuyên nghiệp cũng sẽ chậm rãi hạ màn kết thúc bọn hắn có lẽ liền sẽ tại lần này thế giới thi đấu biến mất bọn hắn liền không khả năng lại lần nữa tham gia la nhất minh bên này cũng là lôi kéo o mg chiến đội huấn luyện viên đến nơi này hắn muốn hỏi thăm tên này huấn luyện viên phải chăng có thể cùng chủ sự phương đề nghị để bọn hắn một lần nữa g ú t tham dù sao trong sân bây giờ không có m ộ t a i bọn hắn không muốn đối đầu đại ma vương ốp m g cờ huấn luyện viên bên này cũng là ý nghĩ như vậy nhưng trước mặt cái này chính thức người phải chăng sẽ đồng ý đây cũng không phải là bọn hắn có thể biết trước mắt g á i này la nhất minh cũng là gãi đầu của mình hắn cảm giác gan lớn chết no gan nhỏ chết đói mình trung quy là cần thử một chút hắn bên này cũng nhanh chóng tiến lên bất quá lúc này la nhất minh cũng đối chính thức người nói đến chúng ta có thể hay không lại tiến hành một lần rút t h ă m đâu lần này cũng không có ai nhìn thấy ngài liền cho chúng ta một cơ hội này như thế nào chính thức người phụ trách nghe được về sau sắc mặt âm trầm không chừng la nhất minh là thế nào nghĩ lại còn muốn cho mình cho hắn một cơ hội la nhất minh có phải điên rồi hay không trước mắt người này cũng là nhìn chòng chọc vào la nhất minh đ ố i hắn nói ra ngươi nếu là chưa t ỉ n h ngủ lời nói ta khuyên ngươi vẫn là tiếp tục ngủ ngươi nếu là t ỉ n h ngủ vậy ngươi liền thành thành thật thật ở chỗ này lấy không cần xông ra bất kỳ yêu thiêu t h ầ n đến nói xong câu đó về sau trước mặt la nhất minh cũng là mặt mò đỏ ửng ma lạc mở lỡ ít vờ bên này cũng nhìn thấy la nhất minh vừa mới hỏi thăm mà nói đẻ hoàn toàn chính xác có một ít đ ư n đột ma lạc mở lxg trực tiếp liền đem la nhất minh c h ả n h đến một bên trước đó la nhất minh nhắc nhở hắn muốn đối chủ sự phương bên này khách nhân khí một chút nhưng la nhất minh đến cùng đang làm cái gì vậy mà trực tiếp cùng chính thức người sử dụng bạo lực cái này chẳng phải là để la nhất minh có coi cũng làm cho chính thức mặt người mặt hoàn toàn không có la nhất minh là thế nào dám bất quá la nhất minh lại đối chính thức người phụ trách nói đến có thể hay không nói cho chúng ta biết nguyên nhân là cái gì chính thức người phụ trách biết la nhất minh tại anh hùng liên minh cường đại lực ảnh hưởng hắn bên này cũng nói cho la nhất minh mình đang tại toàn phương vị trực tiếp hy vọng la nhất minh không cần hỏng chuyện tốt của mình với lại vừa mới bọn hắn rút thăm cử động đều đã bị người nghe được cũng bị người thấy được cho nên hắn bên này là sẽ không lại cho phép trước mặt người này rút thăm la nhất minh sau khi nghe được cũng là minh bạch hiện tại la nhất minh cũng vô vô chán của mình mà hắn không định lại nói loạn cái gì nhưng mà omg v ấ n luyện viên phát hiện la nhất minh đều thất bại hắn cũng chỉ có thể thành, thành thật à n h h t thật rời đi nếu không hắn sau này cũng sẽ tao nộ thương tích ngay lúc này la nhất minh bên này cũng đối với ma l ạ c mở lít gờ đám người nói các ngươi thấy được chưa trong chúng ta đường muốn đánh đại ma vương cho nên chúng ta muốn đem hết t h ể vận doanh hình thức đều đẩy lên phổ thông trên thân bằng không liền ta đi đánh phổ thông để cho chúng ta nhà trung đ a n đánh lên đường bất quá trung đ a n nghe được về sau lại điên cuồng lắc đầu hắn đánh lên đường là chắc chắn sẽ sập bàn nếu nói la nhất minh đánh trúng đường có thể áp chế đối diện đại m a vương cũng có thể đơn giết hắn bốn năm lần lời nói cái kia thượng đ a n bị áp chế còn chưa tính nhưng la nhất minh bên này nếu là đánh không ra ưu thế đến bên trên đơn nhất sáng bị áp chế hắn nhưng liền không có bất kỳ tổn thương nào la nhất minh suy nghĩ một đoạn thời gian cảm giác người này nói không có chút nào sai lầm hắn suy nghĩ sau một thời gian ngắn lại suy nghĩ hắn cũng là đối mặt này trước những người này nói ra chư vị vừa mới đích thật là ta suy nghĩ có chút thiếu sót c h í n h ta không có cân nhắc hoàn tất liền nói cho các ngươi cái này đích sắc là một cái không quá bình thường sự tình ta hy vọng chư vị ngồi ở đây có thể tha thứ ta chúng ta bây giờ như thế nào mới có thể đối chiến đại ma vương đâu bất quá chủ sự phương bên này người nhìn thấy la nhất minh bọn người như thế lo lắng chủ sự phương cũng là mỉm cười chỉ có để la nhất minh chiến đội lo lắng la nhất minh chiến đội mới có thể phát huy ra toàn lực mới có thể đem cái này quang linh lấy được ba giới quán quân chiến đội cho chém xuống ở dưới ngựa hiện nay la nhất minh nhìn xem chính thức người lại cười a a nhìn mình chằm chằm la nhất minh liền giận không chỗ phát thiết la nhất minh đối chính thức người chỉ vào cái mũi nói ra ta cảm giác đây hết thảy đều là các ngươi kế hoạch tốt liền là muốn cho chúng ta chiến đội bắt đầu t h a n h thứ nhất liền đánh đại ma vương chiến đội chẳng lẽ các ngươi liền không sợ chúng ta những này trong nước tuyển thủ tất cả đều không phải đại ma vương đối thủ sao trước mắt người này nghe được về sau cũng là cười lạnh một tiếng coi như trước mặt những người này toàn bộ đều đi đại ma vương đội ngũ thì phải làm thế nào đây đâu bọn hắn trong nước cũng không phải thiếu tinh binh cường tướng chính là không có la nhất minh cũng có cái thứ từ cái thứ năm cường giả đụng tới bất quá chính thức những người này vẫn là muốn để ý một chút trường hợp bọn hắn cũng là g i ả n x ế p nói cho la nhất minh không cần nhiều như v ậ y tâm bọn hắn là sẽ không để cho la nhất minh thua trận lần tranh tài này la nhất minh nghe được về sau cũng là khẽ gật đầu hiện tại la nhất minh cũng là chuẩn bị dẫn theo tuyển thủ chuyên nghiệp toàn bộ đều rời đi hắn bên này cũng là c h ầ m c h ầ m vào mọi người ở đây nói ra chư vị ta cũng liền không làm phiền ta dẫn đầu các ngươi rời đi nơi này à ta tin tưởng các ngươi cũng đều có ý nghĩ như vậy chúng ta liền chờ đợi tranh tài bắt đầu là có thể sau khi nói xong la nhất minh cũng là vung tay lên trước mắt đám người nhao nhao đi theo la nhất minh rời đi chương 332, thu hồi lòng tin tuyệt đối không thể thua câu từ đặt trước chương 332, thu hồi lòng tin tuyệt đối không thể thua câu từ đặt trước la nhất minh bên này cũng là lại lần nữa về tới mình câu lạc bộ bất quá tại bọn hắn về tới đây thời điểm ma lạc mở l ờ i ít g ờ lại đối la nhất minh nói ra n g a y bên này đối với cùng ép gở t bọn hắn chiến đấu là dạng gì ý nghĩ đâu ngươi là có hay không có thể cùng chúng ta như thật nói một chút dù sao sql tờ chi này chiến đội thực lực vẫn là rất mạnh với lại đại ma vương bên này cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi la nhất minh nghe được câu này cũng là có vẻ lúng túng hắn biết đại ma vương cường đại nhưng hắn bây giờ căn bản liền không thể cân nhắc nhiều như vậy bởi vì coi như đánh ma vương thực lực mạnh mẽ cũng không phải đối thủ của mình la nhất minh nuốt đám người b ả bay nói ra chư vị các ngươi cứ yên tâm đi đại ma vương là đánh không lại ta chúng ta đối chiến sql tờ chiến đội nhất định là sẽ lấy được thắng lợi các ngươi liền đem tâm đặc ở trong bụng a đừng lại tiếp tục hỏi thăm ta nói xong câu đó về sau những người ở trước mắt cũng là đặc biệt cảm k h á i nhất là ma lạc m ở lỡ ý vờ hắn cảm giác hiện nay la nhất minh thực lực cực kỳ mạnh mẽ bất quá S p cờ tờ chiến đội bên này người cũng r ố i rít đi tới trong nước bọn hắn thấy được chủ sự phương bọn hắn cũng là đối trước mặt những này chủ sự phương nói ra chư vị chúng ta đã đi tới nơi này có thể nói cho chúng ta biết đối chiến chiến đội rốt cuộc là người nào chủ sự phương bên này thấy được S p cờ tờ chiến đội bên này người bọn hắn cũng là r ố i rít nói cho đại ma vương bọn hắn muốn đối chiến chính là la nhất minh chiến đội hắn bên này cũng hy vọng đại ma vương có thể chuẩn bị sẵn sàng đại ma vương biết được đối chiến chính là la nhất minh chiến đội hắn bên này cũng là vô cùng ngạc nhiên xem ra mình đại tổng quyết tái cùng la nhất minh cuối cùng là phải tiến hành giao thủ hắn không phải đặc biệt e ngại la nhất minh nhưng hắn cũng đã nghe nói qua la nhất minh nghe đồn cho nên hắn muốn nhìn một chút la nhất minh bên này thực lực đến cùng là thế nào nếu như la nhất minh thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn hắn có lẽ có thể tán thành la nhất minh đại ma vương bên này cũng đối với tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm nói ra chư bị đã chúng ta bên này muốn gặp được la nhất minh cũng muốn c ù n g chi này chiến đội giao thủ vậy chúng ta cũng đừng lại xoắn suýt trực tiếp đi hướng trong nước ta nếu là ba chúng ta ngày bên trong đến không được lời nói chẳng phải là sẽ hủy bỏ tư cách tranh tài nói xong câu đó trước mắt đám người cũng là rối rít đứng lên bọn hắn c h ầ m c h ầ m vào trước mặt đại ma vương cũng là dọn dẹp hành lý của mình dù sao đi trong nước cái này cùng du lịch một chuyến không có chút nào khác nhau trước mắt cái này đại ma vương cũng là tại bắt gấp thời gian sửa sang lấy đồ vật của mình la nhất minh bên này đâu tại liếp nhìn ép cờ chiến đội trước đó một chút tranh tài video bọn hắn chỉ có biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng đây cũng là la nhất minh bên này ý tưởng chân thật la nhất minh nghĩ đến nơi này về sau hắn cũng là c h ậ m c h ậ m vào trước mắt những nghề nghiệp này tuyệt thủ nhất là ma lạc mlxg nói ra ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng à, chúng ta nhất định sẽ thắng anh hùng liên minh toàn cầu tống quyết tái quán quân ma lạc mlxg nghe được về sau cũng là cảm kích vô cùng hiện tại sqt bên này cũng là chậm rãi đi tới trong nước bọn hắn cũng là thấy được chính thức bên này người sqt chiến đội đại ma vương cũng là đối chính thức người nói chúng ta đã đi tới nơi này ngài có thể trực tiếp nói cho chúng ta biết ngày mai chừng nào thì bắt đầu tranh tài sao chúng ta đã cùng la nhất minh chiến đội câu thông qua rồi chúng ta cũng muốn tự mình chiến thắng chi này chiến đội trước mắt chính thức người phụ trách nghe được về sau cũng giơ ngón tay cái lên hắn cũng là tuyệt đối không ngờ rằng lần thứ nhất chiến đấu dĩ nhiên là la nhất minh chiến đội cùng ép cỡ tờ chiến đội tranh tài xem ra bọn hắn anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái cũng là càng ngày càng có xem chút chính thức bên này người cũng là như thật nói cho đại ma vương tại xế chiều một lúc thời điểm liền sẽ mở ra tranh tài bọn hắn ngày mai một giờ chiều lại tới đây liền có thể câu nói này nói xong trước mắt cái này ép cờ tờ chiến đội tất cả mọi người cũng rối rít rời đi bọn hắn hôm nay cũng muốn nghỉ ngơi cho khỏe sau đó chờ đợi ngày mai tranh tài đến ngày thứ hai thời điểm tranh tài cũng là lặng lẽ bắt đầu hiện tại rất nhiều người xem cũng nhao nhao đi tới đấu trường bọn hắn biết được trận chiến đấu này bọn hắn cũng muốn tự mình quan sát một cái đến cùng là la nhất minh chiến đội cường h ã n một chút vẫn là ép cờ tờ chiến đội cường một chút trước đó la nhất minh bị ngoại giới truyền chính là xôn xao sôi sục nói thực lực vô cùng cường đại bọn hắn không có bất kỳ cái gì một người nhìn thấy qua la nhất minh thực lực nhưng hôm nay bọn hắn rốt c ụ c có thể thấy phong thái bọn hắn cũng là cẩn thận phỏng đoán một đoạn thời gian đây là một lần không thể bỏ qua cơ hội nếu như bỏ qua lời nói lần sau còn không biết muốn cái gì thời điểm trực tiếp ngay ở chỗ này nhìn qua trước mắt những n à y giải thích còn có chính thức người nhưng mà chính thức toàn đứng dậy mở miệng nói ra chư vị tin tưởng các ngươi cũng đã chờ đợi thật lâu chúng ta bên này lập tức liền muốn mở ra anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái ta cũng hy vọng chư vị ngồi ở đây có thể an tâm quan sát nói xong câu đó về sau những người ở trước mắt cũng là rối rít nhẹ gật đầu bọn hắn đương nhiên muốn quan sát anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái bọn hắn chỉ hy vọng hai chi nghề nghiệp chiến đội mười tên tuyển thủ có thể đủ tất cả bộ đều đi vào đấu trường bên trên giải thích nhóm cũng nói cho người xem la nhất minh bên này đang tại hậu trường chờ đợi et cờ tờ bên này cũng giống vậy cho nên bọn hắn hy vọng trước mặt những ngày người xem có thể đợi thêm đợi một thời gian ngắn chỉ cần người xem chờ một c h ú t lát bọn hắn liền có thể nên đón từ trước tới nay cường đại nhất một trận tranh tài hiện tại đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm cũng nhìn thoáng qua thời gian rồi rít đi tới tranh tài trên g ế thấy được đông đảo người xem vậy mà toàn bộ đều ở nơi này ngày cấm hoan hô bọn hắn cũng cực kỳ hưng phấn xem ra những n à y người xem thực lực đều là vô cùng mạnh mẽ trước mặt c á i này la nhất minh cũng là đối ma lạc mở lời ít g ợ đám người nói chư vị thấy được chưa khán giả đối với chúng ta cũng là có lòng tin nhất định cho nên chúng ta tuyệt đối không thể thua trận lần tranh tài này đám người nghe được câu này về sau cũng là ra sức gật đầu bọn hắn để la nhất minh yên tâm chỉ cần mình tại trận đấu này liền sẽ không thua trận chương ba trăm ba mươi ba vợ tờ chi tiết đều là quỷ thần a câu tư đặt trước chương ba trăm ba mươi ba Bờ tờ chi tiết đều là quỷ thần a câu từ đ ặ t t r ư ớ c nhưng mà s cờ tờ chiến đội bên này n ằ m tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng rồi giết ngồi ở tranh tài trên đ ế bọn hắn đối la nhất minh dựng lên mình ngón giữa bọn hắn hiện tại chính là muốn trào phúng la nhất minh cũng muốn t r e o chọc bọn hắn để bọn hắn trong lòng ngạo khí không còn sót lại chút gì chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể đủ thắng được tranh tài thắng lợi s cờ chiến đội đem hai tên anh hùng cho cấm dùng h o à n t ấ t bọn hắn cũng phát hiện l a nhất minh chiến đội bên này cũng cần lại lần nữa cấm dùng hai cái anh hùng sau đó bọn hắn lại cấm dùng một cái anh hùng liền có thể lựa chọn ba tên anh hùng. Đến lúc đó, bọn hắn còn cần lần nữa cấm dùng bốn tên anh hùng mới có thể đem tất cả đội hình cho t u y ể n ra đến đây cũng chính là anh hùng liên minh một cái quy tắc hiện tại cái này la nhất minh cũng đối với tự mình xạ thủ c ũ n g phụ trợ nói ra các ngươi ven đường cần nhằm vào cái gì mau mau nói với ta nếu như cần nhằm vào lời nói ta liền đem cái này anh hùng cho cấm dùng hai người suy đi nghĩ lại cũng muốn cấm dùng vịnh b ấ t quá la nhất minh hoàn toàn đ ú n g lên trước mắt xạ thủ nói ra v ề n không thể cấm dùng bởi vì ta phải dùng tự mình xạ thủ cũng mở to hai mắt nhìn la nhất minh muốn chơi vịnh hắn chẳng lẽ muốn đánh xạ thủ không thành thế nhưng là mình cũng sẽ không đánh lên đường à hắn tượng trưng thử thăm dò la nhất minh nói ra ngài có ý tứ gì ngài nếu là đánh xuống đường lời nói ta bên này cũng là sẽ bị đối diện thượng đan cho đánh nổ la nhất minh sau khi nghe được cũng đốt mở vai của hắn nói ra ta sẽ dùng mình đánh lên đường ngươi liền lựa chọn cái khác hai tên anh hùng cấm dùng a người này nghe được câu này hắn cũng là suy đi nghĩ lại trực tiếp liền đối trước mắt người này nói ra vậy ngài liền trợ giúp chúng ta cấm dùng chuột còn có trẻ tha hai cái này anh hùng chúng ta là phi thường không muốn nhìn thấy nhất là chuột hắn bên này cũng sẽ điên cùng đánh lén chúng ta la nhất minh nghe được hai cái này anh hùng về sau hắn cũng thuận thuận lợi lợi đem hai tên anh hùng cho mượn dùng hoàn tất bất quá lúc này ét cỡ tờ chiến đội một tên sau cùng anh hùng trực tiếp liền bỏ quyền không khỏi dùng cái này khiến la nhất minh chăm mối vẫn không có cách giải vì sao lại bỏ quyền đâu vì cái gì không khỏi dùng cái này anh hùng đâu la nhất minh cũng là lớn tiếng đối ét cỡ tờ chiến đội nói ra các ngươi không khỏi dùng anh hùng lại là cái gì quỷ chẳng lẽ các ngươi ta cảm giác đánh không lại các ngươi không thành nhưng mà ét cỡ tờ chiến đội bên này không nói gì chỉ là lúng túng cười la nhất minh không có nghe được đối phương hồi âm về sau hắn thật nhanh đem vần cho lựa chọn đi ra lựa chọn hoàn tất về sau la nhất minh bên này cũng là đối tượng mình tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra đoán chừng đối diện bên kia đã muốn cùng chúng ta khai chiến cho nên chúng ta liền thành thành thật thật đợi an tâm chờ đợi a câu nói này sau khi nói xong trước mắt đám người nhao nhao gật đầu bất quá ép cờ tờ chiến đội bên này thấy được v ẫ n xuất hiện bọn hắn còn tưởng rằng cái này anh hùng là đánh xuống đường xạ kích tay đ â y này ai cũng sẽ không đem cái này anh hùng đuổi theo đơn liên lụy đến quan hệ trước mắt đại ma vương cũng nhìn xem tự mình thượng đ a n cùng đánh g i nói ra trước lựa chọn anh hùng q u n lợi vẫn là giao cho các ngươi hai người à các ngươi muốn lựa chọn cái gì liền lựa chọn cái gì thượng đan bên này cũng là c ư ơ n g ép đem đạ dị ủ cho m g ó c ra hắn cảm giác mình đạ dị ủ chơi cũng là cực kỳ cường đại với lại chỉ cần có mình tại liền sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn hắn chơi xong đạ dị ủ về sau cũng là n ê n ngang nhìn về phía tự mình đánh giá nói ra ta chơi cái đạ dị ủ ngươi là có hay không có thể chơi một cái cùng ta phối hợp đánh giá đánh r ã bên này tìm lửa này g cũng không tìm được một cái chơi vui anh hùng hắn cuối cùng vẫn là làm gì t r ư c đó lựa chọn ra đệ xị ạ đại ma vương nhìn thấy về sau cũng có vẻ lúng túng không nghĩ tới tự mình đồng đội cũng dám chơi đạ di ủ cùng đệ sĩ ạ hai cái này không có thao tác anh hùng bất quá đến phiên la nhất minh chiến đội bên này lựa chọn anh hùng thời điểm bọn hắn lại lựa chọn ạ l ị c sở tạ còn có trung đan h à o quang bất quá ạ l ị c sở tạ đến cùng đánh địa phương nào bọn hắn là không biết ai có thể đoán được ạ l ị c sở tạ là đánh giá đâu hiện tại ma lạt mờ l ít gờ đối la nhất minh còn có những người khác nói ra chư v ị yên tâm đi ta ạ l ị c sở tạ đánh giá nhất định có thể mang theo tiết tàu đến đám người nghe được về sau cũng đóng chặt miệm của mình hiện tại đến phiên đại ma vương bên này lựa chọn cái thứ ba anh hùng liền ngay cả đại ma vương chính mình cũng không nghĩ minh bạch hắn nên lựa chọn cái gì anh hùng hắn suy nghĩ một đoạn thời gian cũng chuẩn bị tự thân đi làm bởi vì đối diện lục đã xuất hiện khẳng định là đánh trúng đường vậy mình bên này cũng liền muốn chơi x ỉ n giờ dạ hắn cũng nhanh chóng đem x ỉ n giờ dạ cho lựa chọn đi ra khi hắn lựa chọn hoàn tất về sau cũng là đối tượng mình tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra chư vị nhớ kỹ đem thiên phú còn có kỹ năng cho điều chỉnh xong cái này dù sao cũng là tranh tài phục cùng chúng ta trò chơi phục không đồng đạo đoán chừng chờ một chốc lát cũng sẽ lần nữa tiến vào dự tuyển anh hùng còn có cấm dùng anh hùng câu sau khi nói xong hắn bên này cũng là điều chỉnh tiên phú của mình bất quá la nhất minh bên kia cũng đã bắt đầu nghiên cứu thảo luận đợt tiếp theo cấm dùng hai cái anh hùng muốn cấm dùng người nào hiện tại la nhất minh chiến đội bên này cũng là chuẩn bị cưỡng ép cấm dùng hai tên anh hùng bởi vì đây là bọn hắn cuối cùng muốn cấm dùng anh hùng hiện tại la nhất minh cũng là n g h ê n ngang liền cấm dùng cải lìn hắn muốn đem cuối cùng cấm dùng anh hùng quyền lợi giao cho tự mình đồng đội bất quá đám người lại đối la nhất minh nói ra ngài đừng giao cho chúng ta chúng ta cũng không biết nên cấm dùng cái gì chính ngài tiến đến ứng đối liền có thể nói xong câu đó về sau những người ở trước mắt cũng là dối rít thuyết phục la nhất minh la nhất minh nghe được về sau cũng khẽ gật đầu bất quá hắn vậy mà lựa chọn cấm dùng gạ luy ổ cái này trung đan đây không thể nghi ngờ là muốn nhằm vào đối diện đại ma vương bất quá đại ma vương đã sớm tự mình trung đan có thể lựa chọn đi ra hắn căn bản cũng không sợ bị nhằm vào một đám giải thích còn có người xem nhìn xem la nhất minh mê chi cấm dùng anh hùng bọn hắn t r ă n mối vẫn không có cách giải bọn hắn hiện tại cũng là dối rít tại câu thông tại giao lưu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 câu tư đặt trước t r ư ờ n g ba trăm ba mươi b ố tiến hành trào phúng có thể hay không xuất thủ câu tư đặt trước thượng đan phỉ ô dạ cùng đánh giá mạng sơ tờ ý cấm dùng hoàn tất song phương cũng lần nữa tiến bảo lựa chọn anh hùng câu ở trong bất quá người xem khi nhìn đến s cờ tờ chiến đội cấm dùng anh hùng về sau bọn hắn mới hoàn toàn tỉnh lộ lại nguyên lai、like、song phương đều không muốn tiếp tục xoắn suýt song phương đều muốn dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành lần tranh tài này cho nên nói anh hùng bọn họ đều là tùy ý cấm dùng ngoại trừ ba vị trí đầu anh hùng là bình thường bên ngoài còn lại toàn bộ đều là tùy ý cấm dùng hiện tại la nhất minh chiến đội bên này cũng muốn lựa chọn tự mình ven đường hai người tổ hắn suy nghĩ sau một khoảng thời gian trực tiếp liền đối tự mình cái này x a thủ còn có phụ trợ nói ra hai vị các ngươi muốn lựa chọn cái gì liền lựa chọn cái gì nghe được câu này phụ trợ lựa chọn ra thơ gì cái này dù sao cũng là hắn sở trường anh hùng x a thủ bên này lựa chọn ra mình chỉ sợ tàn ạ khi bọn hắn đem anh hùng toàn bộ đều lựa chọn sau khi đi ra bọn hắn cũng là tương đương hưng phấn giờ này khắc này l à nhất minh cũng là âm vang mạnh mẽ đối với trước mặt những người này nói ra chư vị đã chúng ta chiến đội bên này anh hùng đã lựa chọn hoạt ấ t vậy chúng ta liền an tĩnh nhìn đối phương a nhưng mà S p cờ tờ chiến đội thấy được la nhất minh chiến đội bên này lựa chọn anh hùng bọn hắn một chán giấu chấm hỏi vì cái gì la nhất minh bên này lựa chọn hai cái xạ thủ ám dạ xạ thủ đến cùng là đánh chỗ đó chỉ sợ tà nạ lại là đánh chỗ đó bọn hắn t r ă m mối vẫn không có cách giải đại ma vương lại nói các ngươi còn không có nhìn ra được sao vênh đánh lên đơn chỉ sợ tà nạ mới là xạ thủ chúng ta ngay ở chỗ này an tâm quan sát là được nói xong câu đó về sau hắn bên này cũng là bước nhanh tiến lên để tự mình tuyển thủ lựa chọn anh hùng nhưng mà tự mình cái này xạ thủ cũng là lựa chọn ra bạo tàu lò l y còn lại cuối cùng một tên phụ trợ anh hùng bọn hắn không có chút nào do dự đem vũ em cho khóa trả xuống tới hiện tại la nhất minh chiến đội bên này cũng đã đem tất cả anh hùng đều cho xác định bọn hắn thượng đang lựa chọn l à bệnh đánh giá lựa chọn là ạ l t s ở tạ chúng đã l ụ c ven đường c h ỉ sợ tạ nạ cùng t h ờ dịch đánh hai người tổ cái này đội hình có thể nói vô cùng không tốt bởi vì ạ l t s ở tạ bên này vốn phải là đánh phụ trợ nhưng hết lần này tới lần khác tiến hành đánh giá chẳng lẽ ma lạt mờ ít gờ thật sự có năng lực như vậy đem cái này đánh giá cho phát huy đến cực hạ sao đám người trong mối vẫn không có cách giải nhưng mà trước mặt cái này là nhất minh không chút nào không lo lắng chỉ cần có mình tại thanh này tranh tài liền thua không được lại nhìn ép cờ tờ chiến đội bên này đây chính là đạt được tam liên quan nghề nghiệp chiến đội hắn bên này đội hình cũng là cực kỳ cường đại hiện tại bọn hắn bên trên đơn tuyển chọn chính là đại d ị hủ đánh giá đệ sĩ ạ trung đan xin dơ ra phụ trợ lúc bạo tàu lò lì tăng thêm u em đội hình như vậy có thể nói là vô cùng thông thường bất quá xin dơ ra tại đại ma vương sử dụng dưới khẳng định sẽ cường đại và phần bất quá bọn hắn nhà đánh ra đệ sĩ ạ lại chẳng phải để cho người ta xem trọng bởi vì đệ sĩ ạ gái này anh hùng bốn là không đặc biệt cường thế nhất là tại tổng quyết tái bên trong xuất gia loại này đê đoan anh hùng khẳng định là để cho người ta lên án hiện tại la nhất minh chiến đội bên này cũng là tiến vào trong trò chơi ép cỡ tờ chiến đội cũng giống như vậy đ ô n g đ ả o giải thích cũng hưng phấn không thôi ở chỗ này bàn luận b i ệ n bung nói chư vị chúng ta lập tức liền muốn nhìn thấy đặc sắc nhất một trận chiến đấu tin tưởng chư vị ngồi ở đây không có ngớ ngẩn ngợi u ố n g công n ợ i liền để chúng ta ở chỗ này xem xét cẩn thận a nói xong câu đó về sau những người ở trước mắt cũng rối rít gật đầu bọn hắn nhìn xem la nhất minh chiến đội còn có ép cờ tờ chiến đội trong lòng cũng dâng lên một tia cảm giác tự hào bởi vì la nhất minh là người trong nước cho nên bọn hắn vì la nhất minh tự hào lúc này la nhất minh sử dụng mình bệnh trực tiếp liền đi tới lên đường khi hắn đến nơi này về sau khoe miệng của hắn dâng lên bởi vì hắn phát hiện đối diện đ ã dị hụ vậy mà cũng tới đến lên đường căn bản cũng không có đội tuyến la nhất minh bệnh cũng rốt cục có thể đại chiến thân uy hắn đối kháng một cái thượng đan đạ dị hụ đây không phải là dễ dàng sao lấy thực lực của hắn đại di ủ căn bản là đụng chạm không đến góc áo của hắn liền sẽ bị hắn tiêu hao hết rất nhiều rất nhiều lượng máu la nhất minh hiện tại cũng vì cái này đại di ủ cảm thấy thật đáng buồn bất quá đông đảo giải thích còn có người xem là không biết la nhất minh thực lực dù sao la nhất minh chỉ cùng một chi chiến đội đánh qua thi đấu hữu nghị mà trận này thi đấu hữu nghị còn m ẹ n m ẹ n tại nội bộ đánh căn bản cũng không có video toát ra tới cho nên la nhất minh thực lực vẫn luôn là bí mật đông đảo người xem hỏi đến giải thích la nhất minh bên này thực lực đến cùng là thế nào nhưng mà giải thích nghe được câu này cũng là nhẹ nhàng thở dài một hơi bọn hắn cũng chưa từng có nhìn thấy qua la nhất minh tham gia trận đấu lần này cũng là la nhất minh duy nhất một lần tại trên màn hình lớn biểu diễn trước đó ngoại giới nghe đồn la nhất minh lợi hại cỡ nào lợi hại cỡ nào cũng chỉ là cái nghe đồn mà thôi nhưng bọn hắn hôm nay rốt cục có thể hàng thật giá thật nhìn thấy trước mắt đông đảo giải thích âm vang mạnh mẽ nói chư vị ta cũng không biết nhưng chúng ta vẫn là thành, thành thật à n h h t thật quan sát ta tin tưởng tại chúng ta quan sát dưới khẳng định có thể nhìn thấy một chút manh mối cũng có thể nhìn ra la nhất minh thực lực là dạng gì sau khi nói xong hắn bên này cũng là lộ ra nụ cười vui mừng nhưng mà lúc này là nhất minh cũng là bước nhanh về phía trước hắn nhìn thấy binh tuyến đến cũng dùng mình vẫn điên cùng tấn công lấy binh tuyến hắn đem ba cái cận chiến tiểu b i n h ăn vào trong bụng hắn lại lần nữa phóng thích ra mình đòn công kích bình thường lại dùng một kỹ năng kéo ra thân vị hắn bao giờ cũng không tiêu hao lấy đối diện đạ dị ủ hiện tại đạ dị ủ căn bản cũng không dám lên tiếng đến bộ bình hắn cảm giác vượt quá mức đáng ghét hắn bây giờ muốn chửi rủa l a nhất minh nhưng Edgar t ờ chiến đội thượng đan cũng biết đây là anh hùng liên minh toàn cầu tổng q u y t tái hắn một khi chửi rủa là nhất minh lời nói chẳng phải là sẽ để cho rất nhiều người đối với hắn tiến hành hắn ở chỗ này cũng là hồi tưởng một đoạn thời gian trực tiếp liền đối tượng mình những nghề nghiệp này tuyển thủ nhất là trung đan đại mạ vương nói ra có thể hay không trợ giúp ta một cái ngươi cũng thấy đấy ta bên này lập tức liền sẽ n g o ạ i ý muốn nổi lên đấy s quy câu một đợt hoa tươi đánh giá phiếu ủng hộ cảm tạ mọi người a a đ a t aadat đều làm i ễ n phí động động tay nhỏ liền có thể số liệu thật đối tác giả rất trọng yếu cảm tạ rồi đều làm i ễ n phí còn xin thật to nhóm phu nhân tay nhỏ tác giả ở chỗ này cảm kích rồi chương ba trăm ba mươi lăm cái này vừng tại tú nhóm lửa mấu cho ta câu tư đặt trước chương ba trăm ba mươi lăm cái này vượt tại tú nhóm lửa mấu c h ố ta đ câu tư đặt trước đại ma vương còn có tự mình đánh giá đệ sĩ ạ nghe được về sau lại nhao nhao lắc đầu bọn hắn bên này cũng có mình việc cần phải làm căn bản là không có thời gian trợ giúp trước mặt cái này đã dị ủ lại nói hiện tại đệ sĩ ạ vừa mới x o á t xong đỏ bờ rú mff hắn chuẩn bị đi hướng tự mình ven đường đổi mới l a m bờ rú mff hắn làm sao có thời giờ trên sự trợ giúp đơn đi kiến lập ưu thế với lại thượng đan còn chưa đến hai cấp coi như mình đi cũng bắt không chết một cái có được cái này một kỹ năng còn có cái này thoáng hiệp cho nên hắn còn không bằng không đi hiện tại đệ x i ạ cũng là đem chính mình ý nghĩ cho giải thích một chút hắn giải thích hoàn tất sau cũng là lộ ra ánh mắt hài hước lúc này la nhất minh tại nhìn thấy một màn này thời điểm hắn cũng lại lần nữa mở miệng ma Lạt l ạ t mở lở ít g lên đường ngươi không cần trợ giúp ngươi liền đem hết toàn lực đi trợ giúp cái khác lộ tuyến liền có thể lên đường bên này có ta ở đây không có ngoài ý mớn la nhất minh cũng vũ đ ộ ngực căn đoan ma Lạt l ạ t mở lở ít g là vẫn luôn tin tưởng la nhất minh đã la nhất minh nói hắn ở chỗ này sẽ không phát sinh ngoài ý mớn vậy mình nên tin tưởng hắn bên này đối la nhất minh nói ra vậy ngài cũng muốn thêm điểm cẩn thận nhất định đừng cho đối diện đệ xì、si、ạ bắt được ngài nếu là ngài vẫn ở trên đường sập bàn lời nói chúng ta cái này tiết tấu cũng liền sập bàn dù sao bỏ của ta đầu cũng không có thực lực gì ngay tại la nhất minh cùng ma lạc mở lờ i ít vở câu thông hoàn tất về sau giải thích nhóm vậy mà đem thị giác cho đến phổ thông lục đ ố i chiến x sĩ dở dạ bọn hắn giai đoạn trước là đối l i ề u không ra bất kỳ vấn đề tới hiện tại hà quang ngay tại phía sau ném kỹ năng liền có thể thanh lý binh tuyến tất đức l ạ bên này cũng là bọn hắn không có đến cấp sáu căn bản cũng không có lực bộ phát trừ phi có tự mình đánh g i trợ g ú t bất quá đánh ra à lì sợ tạ còn có đề si ạ cũng là vô cùng có thực lực bọn hắn đối với toàn bộ trò chơi cái nhìn đại cục cũng là vô cùng cường đại bọn hắn biết lúc nào sẽ trợ giúp nhà mình đồng đội lúc nào không nên trợ giúp t ỷ như hiện tại bọn hắn song phương đều không có đến ba cấp là tuyệt đối sẽ không trợ giúp đồng đội kiến lập ưu thế triệu khánh bên này ba cấp về sau mới có thể cường đại nhất à lì sợ tạ đâu cũng là nhất định phải đến ba cấp cho nên nói còn chưa đạt tới nhất định đẳng cấp thời điểm song phương là sẽ không khởi xướng chiến đấu lúc này la nhất minh cũng cảm thấy một tia lại một tia vấn đề hiện tại la nhất minh cũng là ở chỗ này, đối trước mặt những n à y đám tuyển thủ nói ra. chứ bị các ngươi liền an tâm ở chỗ này chờ đợi a. tin tưởng ta, trận đấu này nhất định sẽ lấy được thắng lợi b ê n đường. các ngươi liền đem đối diện vũ em thường xuyên chém giết liền có thể. bởi vì bạo tẩu lo lì tại hậu kỳ hắn tuyệt đối không phát huy ra c h u y ể n vận, ta sẽ tắt chết hắn. v ê n đường hai người tẩu nghe được về sau, cũng là rối rít gật đầu. chỉ cần những lời này là la nhất minh nói, bọn hắn liền lựa chọn tin tưởng, ai bảo la nhất minh thực lực mạnh mẽ như vậy đâu. bọn hắn cũng là đối la nhất minh giơ ngón tay cái lên. hiện tại thở dịch cũng là tìm được cơ hội. muốn câu bên trong đối diện phụ trợ b ấ t quá khi t h ở d ị c lợi dụng mình kỹ năng đánh chúng đối diện vũ em thời điểm hắn lại phát hiện một cái vấn đề trọng yếu nhất cái k i a chính là vũ em bên này vậy mà nhanh chóng rời đi nói cách khác bây giờ căn bản liền không có ô m lấy vũ em b ấ t quá ép cờ t h ở chiến đội bên này xạ thủ ô m la lụy cũng là trong nháy mắt giao ra mình một kỹ năng cùng hai kỹ năng điên cùng tấn công lấy t h ở d ị c cũng làm cho t h ở d ị c có một ít lung túng hiện tại t h ở d ị c trong nháy mắt liền chạy chạy lưu lại tự mình xạ thủ một người xạ thủ ở chỗ này cũng là n ử a mặt lên chơi thợ g i i chỉ sợ tạ nạ giao ra hai kỹ năng sau cũng trở về đến binh t u y ê n phía dưới ven đường cái này một đợt tiến công trên cơ bản tuyên cáo thất bại ngay lúc này trước mặt la nhất minh cũng là hít sâu một hơi xem ra vẫn là cần mình lên đường mở ra thế cục la nhất minh bên này nói cho ma lạc mở lưỡi vờ để hắn bên này ạ lì sợ tạ trợ giúp mình nhiều hơn một cái chỉ cần ạ lì sợ tạ đến hắn liền có thể mượn nhờ cơ hội cưỡng ép đem trước mặt cái này đạ di ủ cho chém giết nếu là ạ lì sợ tạ không tới hắn muốn chém giết đạ di ủ cũng là có một chút khó khăn lúc này ạ lì sợ tạ nghe được về sau cũng nhanh chóng tiến đến bởi vì hắn đem chính mình đỏ bờ ưu ff x o á t xong hiện tại nửa phần dưới có lẽ căn bản cũng không có bất kỳ giác q u á i hắn còn không bằng đi thẳng tới nửa bộ phận trên giác khu sau đó x o á t một cái đường sông cô đồng lại tiến công lên đường bởi vì phổ thông bên này hắn cũng phát hiện tự mình hào quang một mực tại phát dụng căn bản cũng không muốn chém giết đối diện x ỉ n dở dạ thống chi đại ma vương cũng không phải khinh địch như vậy liền có thể đ ơ n giết cho nên hắn chỉ có thể trước trợ giúp la nhất minh mở ra thế cục chí ít một máu nếu là bọn hắn a li sợ t ạ bên này đem lên nửa bộ giới hạn khu cô đồng thanh lý hoàn tất về sau cũng tới đến bùi có chỗ hắn thấy được tự mình cái này bệnh điên cùng tiêu hao đối diện đạ d ị ủ hắn đối la nhất mình nói ra ngài bên này nghĩ như thế nào phải chăng muốn cho đạ d ị ủ một sơ hở sau đó ta bên này lại cho hắn một cái khống chế bởi vì ta đã đạt tới ba cấp với bên này thuận thế giao ra mình một kỹ năng cũng là sai lầm rồi trực tiếp liền lăn đến tháp phòng ngự phía dưới ngạnh sinh sinh gánh chịu hai lần tháp phòng ngự tiến công đạ d ị ủ thấy cảnh này về sau hắn cũng là nhét miệng lên trực tiếp liền c h ầ m c h ầ m vào trước mắt cái này bệnh giao ra mình phát hiện giao ra mình một kỹ năng trực tiếp liền đánh vào vận trên thân hiện tại vần từ đầy máu rớt xuống nửa ống máu đạ dì ủ trong nháy mắt liền thả ra mình dẫn đốt muốn đem b ầ n như vậy cho chém giết hắn hiện tại đã động sát tâm bất quá lúc này bệnh cũng là thở dài một hơi bởi vì a lì sợ tạ đã xuất hiện ở bên cạnh hắn a lì sợ tạ bên này nên ngang đi qua về sau cũng là trong nháy mắt liền giao ra mình hai kỹ năng cùng một kỹ năng cũng bóp lại mình ba kỹ năng đang tại giảm sốc năng lượng bất quá đạ dì ủ đã bị khống chế tại nơi này hiện tại đạ dì ủ muốn chạy trốn đã trốn không t h á t hắn biết mình sẽ chết nhưng hắn hiện tại muốn đem hết toàn lực chém giết、mình. trước mặt cái này v ư n lại điên cuồng đòn công kích bình thường câu tư đặt, đặt trước hắn lợi dụng lấy tam hoàn đánh rất đạ dì ủ hơn phân nửa lượng máu hiện tại đạ dì ủ cũng là cực kỳ phẫn nộ hắn cho tới bây giờ liền không có chịu đến dạng này tàn phá hắn hiện tại cũng là nhìn chòng chọc vào hết thảy lúc này đạ dì ủ cũng phát hiện mình lượng máu vậy mà rơi xuống hơn phân nửa đạ dì ủ cũng ôm hận mà kết thúc lúc này cái này ạ lịt sợ tạ cũng cầm tới một cái chợ cống đầu người giao cho bệnh la nhất minh bên này cũng đối với tự mình đánh châu dừng đầu nói ra ngươi bây giờ trước không nên rời đi trợ giúp ta binh tướng tuyến dọn dẹp một chút ta sợ đối diện đánh giá đệ s ì ạ sẽ đến đến nơi đây nhằm vào ta ngươi tại ta có chút cảm giác an toàn la nhất minh câu nói này cũng làm cho ma lạc mở l ờ i ít g ở phi thường hưởng thụ lúc trước hắn tại chiến đội thời điểm cho tới bây giờ liền không có chịu đến loại lãi ngộ này đừng nói tại tuyến bên trên ăn kinh tế chính là mình giã khu cũng phải làm cho ra một n ữ a nhưng bây giờ la nhất minh vậy mà để cho mình ăn binh tuyến đây là đem mình làm một cái người sống sờ sờ đến đối lãi hắn cũng là đối la nhất minh giơ ngón tay cái lên cùng âm vang mạnh mẽ nói không nghĩ tới ngài như thế tín n h ư ta vậy ta cũng nhất định phải đem hết toàn lực trợ giúp ngài ngài yên tâm chỉ cần ngài trở lại nước suối lần nữa thượng t u ế n ta tất nhiên sẽ lại lần nữa quang lâm lên đường la nhất minh cũng là có chút cười ra tiếng người này có ý nghĩ như vậy đó là phúc phần của mình hắn thật nguyện ý giúp t r ợ ma lạt mlxg hiện tại ma lạt mlxg cũng là lấy cực nhanh tốc độ liền đem binh tuyến thanh lý hoàn tất hắn cũng đi theo la nhất minh song song về tới nước suối trở lại nước suối về sau la nhất minh bên này cũng là lại lần nữa nhìn về phía hết thẻ trước mặt la nhất minh cũng là nhìn qua lên đường đã dị ụ hắn lại lần nữa ra ngoài bởi vì hắn hiện tại đã mua một đôi tốc độ đánh giày à lì s ở tạ bên này một mực theo đuôi tại đêm tối thợ săn sau lưng mặc kệ la nhất minh đi nơi nào hắn đều sẽ cùng nhau tiến đến hiện tại à lì s ở tạ cũng là bước nhanh đi tới bụi cỏ phụ cận vẫn là cùng lần trước một dạng vị trí có lẽ còn có thể lại bắt một đợt hiện tại đã dị ụ cũng là ra một kiện giày có tăng thêm một cái tiểu bố giáp không có gì bất ngờ xảy ra hắn là muốn ra bố giáp giày nhưng mà lúc này đã dị ụ nhìn thấy v â n v ề sau liền vô cùng p h ẫ n nộ hắn giao ra mình chạy nhanh bóp lại mình hai kỹ năng giảm tốc độ bệnh điên cuồng tấn công chỉ cần v â n dám chạy trốn hắn liền dám lợi dụng mình ba kỹ năng bắt trở lại v â n nhìn thấy một màn này về sau cũng là cười lạnh một tiếng đối ma lạt mở l ờ i ít g ờ nói ra tới đi hắn đã cấp trên đoán chừng ngươi bắt xong hắn cái này một đợt đối diện lên đường liền sẽ sập bàn ta cũng sẽ cầm tới trong truyền thuyết một máu tháp nói xong câu đó về sau trước mặt tạ lịch sở tạ cũng lại lần nữa xuất hiện hắn căn bản cũng không có phóng thích một kỹ năng cùng hai kỹ năng hắn trực tiếp liền giao ra mình ba kỹ năng thả ra một cái đòn công kích bình thường cũng là đem trước mặt đạ dị ụ cho mê mội tại nơi này hắn làm xong một loạt chuyện này cũng là nhìn chòng chọc vào trước mắt đạ dị ụ ở đây bên ngoài tiến hành trào phúng các ngươi thượng đan cũng quá r ắ c rưởi đi câu nói này nói xong ép cờ tờ chiến đội bên này thượng đan cũng là cực kỳ lúng túng hắn thật như thế r ắ c rưởi sao tên này thượng đan cũng là nhìn qua đại ma vương lại nghe được đại ma vương thanh âm ngươi không có chút nào rác r ư i ngươi muốn điều chỉnh tốt trạng thái của mình tuyệt đối đừng bị la nhất minh bên này cho ảnh hưởng bọn hắn đã lựa chọn ra thượng đan định còn có đánh giá ạ lì s ở tạ vậy liền đã có thể xác định bọn hắn đem hết t h ể hy vọng đều ký thác vào la nhất minh còn có vừng c h i n thân đại ma vương đối đại sự tỉnh vẫn là vô cùng cường đại với lại cũng là nói chúng tim đen đa d i ủ u trực tiếp nghe được về sau cũng là bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được mình cảm giác đối chiến như thế cố hết sức nguyên lai là bởi vì cái này hắn bên này cũng yên tĩnh đối trước mắt đại ma vương nói ra yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không lần nữa tử vong khi hắn câu nói này nói xong hắn lại lần nữa chết tại nơi này hắn cũng là vâu nôn lại đối mặt đại ma vương nhưng mà lúc này la nhất minh cũng đối với tự mình trung đan lục nói ra thanh lý song binh tuyến đi thẳng tới lên đường chúng ta đem lên đường một tháp trò thoái thác lục nghe được câu này sau cũng là thật nhanh đi tới lên đường hắn căn bản cũng không có trong khu vực quản lý đường binh tuyến dù sao trung đan x ỉ n dở dạ căn bản là đẩy không song phổ thông tháp phòng ngự hắn đi tới lên đường tháp phòng ngự phía dưới cùng mình còn có ạ lì s ở tạ đẩy lên đường tháp phòng ngự chỉ thấy tháp phòng ngự lượng máu phi tốc hạ xuống hiện tại tháp phòng ngự cũng chỉ còn lại một tia lượng máu a lì sợ tạ bên này liền trực tiếp muốn rút lui dù sao cái này tháp phòng ngự kinh tế cùng kinh nghiệm là muốn giao cho la nhất minh la nhất minh cảm giác ma lạt mờ lợi í t v ờ lại muốn cho đầu người trong lòng của hắn cũng là vô cùng phẫn nộ hắn ở chỗ này đối ma lạt mờ lợi í t v ờ nói ra ta trước đó nói ngươi chẳng lẽ quên sao mau đem ngươi cái này thói quen xấu cho ta từ bỏ sau khi nói xong a lịt s ở tạ cũng lần nữa lưu tại nơi này lên đường tháp phòng ngự ẩm v a n g ở giữa bạo tạng la nhất minh bên này cũng mới cấp bốn liền từ chối đi đối diện tháp phòng ngự tốc độ này cũng không chậm hiện tại la nhất minh cũng là đối a lịt sợ tạ nói ra người có thể đi thanh lý binh tuyến cũng có thể đi soát mình g i á quái lên đường không cần lại trợ giúp ta sẽ để cho đối diện biết cái gì gọi là thực lực cương đại nếu nói đối diện đệ sĩ ạ dám đến bắt ta ta bắt kịp đệ sĩ ạ còn có đạ gì ủ tử vong ạ l ì sợ tạ đã nhìn ra la nhất minh bên này ưu thế đã bị mình cho mang theo tới hắn chỉ cần thành thành thật thật cùng đợi la nhất minh cường đại liền có thể hắn cũng là đối la nhất minh giơ ngón tay cái lên nói ra ngài quá lợi hại ta bên này cũng là từ đáy lòng đội phụ ngài sau khi nói xong hắn cũng là thật nhanh liền rời đi nơi này bảo hộ lấy lúc hiện tại lux cũng là chậm rãi về tới tự mình trong suối nước ra trang bị a ly sợ ta đâu trở lại tự mình nửa phần dưới cũng đi đổi mới dưới mình đỏ m rúff hắn cũng lại lần nữa coi trọng tự mình nửa bộ phận trên dã khu lam rúff hắn hiện tại có một tia xoắn suýt không biết mình muốn hay không đổi mới lam rúff chương ba trăm ba mươi bảy et t phải quỳ không thể nào câu từ đặt trước chương ba trăm ba mươi bảy et t phải quỳ không thể nào câu từ đặt trước hắn suy nghĩ sau một khoảng thời gian cũng là gãi gãi đầu của mình điều chỉnh ống kính huy nói ra người cần làm sao lúc nhìn một chút mình vừa mới ra trang bị lại nhìn một cái mình lam lượng hắn tạm thời không cần mà ạ lịch sợ tạ cần nhanh chóng đến cấp sáu cái này lam bờ uff vẫn là giao cho ạ lịch sợ tạ a trước mắt người này cũng là đối ạ lịch sợ tạ nói ra ngươi vẫn là đem lam bờ uff cầm trong tay của mình a chờ ngươi thăng cấp đến cấp sáu về sau cũng chính là cái thứ ba lam bờ uff lại giao cho ta cũng là có thể sau khi nói xong ma lạt mở l i ít g bên này cũng là nhanh chóng đi tới tự mình lam bờ uff chỗ đem lam bờ uff cũng cho thu vào trong tay của mình hắn làm xong một loạt chuyện này cũng tương đương hư vấn bởi vì hắn cảm giác mình lập tức liền muốn thắng được trận đấu này thắng lợi hắn cũng là phình bụng cười to hắn cuối cùng không có cùng là người đi theo la nhất minh thi đấu là thật có thể thắng thắng lợi nếu nói đi theo những người khác lời nói hắn có lẽ sớm liền thất bại hiện tại đông đảo giải thích thấy cảnh này về sau cũng là d ố i rít kêu gào bọn hắn không biết la nhất minh bên này là có hay không có thể lấy được bản trận đấu thắng lợi nhưng bọn hắn cảm giác ép cờ chiến đội đã là tràn ngập nguy hiểm mặc dù nói còn chưa đến cấp sáu nhưng là thế cục bây giờ cũng đã triển lộ đi ra trước mắt g á i này giải thích cũng là âm vang mạnh mẽ đối trước mặt tất cả mọi người nói ra chữ vị các ngươi cũng đều thấy được chưa hiện tại trận đấu này l à nhất minh chiến đội đã rơi vào đến t h ư ợ n g phong ép cờ tờ chiến đội là hạ phong cho nên chúng ta nên gieo họ một cái nếu là dựa theo dạng này thế cục đến đi la nhất minh chiến đội khẳng định là sẽ lấy được lần này tranh tài thắng lợi đông đảo f a n hâm mộ nghe được về sau cũng là vô cùng kinh ngạc bất quá bọn hắn muốn biết một cái lên đường la nhất minh sử dụng bệnh đến cùng có thể hay không cưỡng ép thay đổi tranh tài bạn nhất mình bên, bên này bị đối phương đệ xi、si、ạ liền nữ bốn năm lần đem tiết đấu cho bắt băng lời nói chẳng phải là sẽ bị thua trận đấu này giải thích nhóm nghe được câu này về sau bọn hắn cũng là sắc mặt đỏ lên bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào nếu bọn hắn thật hướng đông đảo người xem trả lời lời nói bọn hắn chẳng phải là dèm pha la nhất minh nếu bọn hắn không trả lời la nhất minh bên này nếu là thật bị bắt chẳng phải là nói bọn hắn giải thích đặc biệt rất rưỡi đông đảo giải thích hiện tại cũng là đâm lao phải theo、lào. bọn hắn suy nghĩ một đoạn thời gian cũng là nhìn qua đối phương ho nhẹ hai tiếng lên tiếng lần nữa chúng ta bên này cho rằng hiện tại nên là có thể lấy được tranh tài thắng lợi mà la nhất minh bên này cũng sẽ dị thường c ư ờ n g đại chư b ị tin tưởng chúng ta ánh mắt như thế nào đông đảo người xem nghe được về sau cũng nhao nhao giơ ngón tay cái lên bọn hắn chính đang chờ câu này chỉ cần có câu nói này bọn hắn liền có thể tin tưởng bất luận cái nào bọn hắn cũng là lại lần nữa nhìn trước mắt giải thích nói ra vậy chúng ta cũng liền tin tưởng n i chúng ta cũng hy vọng la nhất minh có thể thắng tranh tài bởi vì chúng ta thấy được la nhất minh chiến đội ngăn cơn s ó n g giữ cũng nhìn thấy la nhất minh bằng thực lực cương đại đám người cũng dối rít chằm chằm vào màn hình lớn b ấ t quá chủ sự phương còn có chính thức bên này người nhìn thấy la nhất minh mạnh mẽ như vậy bọn hắn cũng là dựng lên ngón tay cái của mình bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới la nhất minh có thể có thực lực như vậy bọn hắn cũng là ngẩng đầu nhìn la nhất minh đối người này nói đến chúng ta trước đó cũng đều coi thường la nhất minh thực lực của hắn bản lanh của hắn là chúng ta căn bản cũng không có thể sánh được đám người cũng khẽ gật đầu xác nhận của bọn họ nhưng la nhất minh thực lực bởi vì không có la nhất minh trận đấu này cơ bản cũng không sẽ lấy được thắng lợi hiện tại la nhất minh vượt đi vào lên đường binh tuyến bên trên về sau cũng là chuẩn bị lại lần nữa ra tay hắn cảm giác đây là mình một cơ hội mình nếu là có thể đem đối diện lên đường nhị tháp cho đánh d ụ n g lời nói vậy mình bên này liền có thể ở trên đường thông quan một khi thông quan liền không có bất luận k ẻ nào có thể ngăn cản hắn, hắn hiện ắ n h tại cũng là nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này đã dị ủ lúc này đã dị ủ trong lòng cũng tương đương sợ sệt hắn làm ép cờ tờ chiến đội thượng đan vậy mà đánh không lại một cái bình cái này anh hùng giai đoạn trước là phi thường thế yếu bên trên đan n ạ p tay muốn tỉnh h giáo một cái đại ma vương thực sự không được hắn hy vọng cùng đại ma vương đổi t ế n dù sao đại ma vương bên này xỉnh dơ dạ thực lực vẫn là vô cùng mạnh mẽ hắn suy tư sau một khoảng thời gian cũng là yên lặng nhìn trước mắt cái này xín dỡ dạ trực tiếp liền đối cái này hắn nói đến đại ma vương ngươi cho là ta bây giờ nên làm gì ta cần trợ giúp của ngươi cũng cần ngươi cùng ta thật tốt giảng giải một cái trước mặt cái này đại ma vương nghe được về sau cũng nói cho tự mình thượng đan đại đà di u hiện tại cần liền vẹn vẹn một cái phát d ụ g một khi hắn phát d ụ g tốt đợi đến đánh đoàn thời điểm hắn liền là một tên người cực kỳ mạnh thị thu mạch cơ hắn bên này cũng là b ố t đại di u bà bay đối hắn nói ra ngươi liền thành thành thật thật ở chỗ này phát dục a đừng nghĩ nhiều như vậy chỉ cần có ta ở đây ngươi liền sẽ không phát sinh bất kỳ n g o ạ i ý muốn câu nói này sau khi nói xong trước mắt cái này đạ di ủ cũng là vô cùng kinh ngạc đạ di ủ trực tiếp liền dựng lên ngón tay cái của mình đã đại ma vương đô để cho mình phát r ụ n g vậy mình liền thành thành thật thật phát r ụ c ca hắn ở chỗ này cũng là nhanh chóng đi tới một bên trực tiếp liền c h ầ m c h ầ m vào trước mắt cái này vẫn bất quá là nhất minh chiến đội bên này ma lạc mờ lỡi vờ cũng là lại lần nữa đi tới tự mình bên đường nhìn xem chỉ sợ tạ nạ còn có tự mình phụ trợ thợ dịt nói ra ta à li sợ tạ cũng đã chuẩn bị xong giúp các ngươi sau khi bắt xong liền có thể cầm tới tiểu long ta hy vọng chúng ta cái này một đợt có thể vượt tháp bởi vì ta đã đạt tới cấp sáu hiện tại a l ị t sợ tạ cũng chậm rãi đi tới tự mình một tháp đùi có chỗ nhưng mà thợ dịch bên này cũng đã đạt tới cấp sáu hắn bên này cũng tìm được cơ hội chỉ cần mình câu bên trong đối diện xạ thủ liền có thể hắn bên này cũng là lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp liền đi tới tự mình xạ thủ trước mặt hắn chuẩn bị để chỉ sợ tạ nạ trước tiêu hao một đợt chỉ sợ tạ nạ bên này giao ra mình quy kỹ năng cùng e kỹ năng đỡ s quy câu một đợt hoa tươi đánh giá phiếu ủng hộ cảm tạ mọi người a adat a a d t đều làm i ễ n phí động, động tay nhỏ liền có thể số liệu thật đối tác giả rất trọng yếu cảm tạ rồi đều làm i ễ n phí còn xin thật to nhóm phu nhân tay nhỏ tác giả ở chỗ này cảm kích rồi chương ba trăm ba mươi tám ngươi thấy được sao mợ nhầm vào câu tư đặt trước chương ba trăm ba mươi tám ngươi thấy được sao mợ nhầm vào câu tư đặt trước hắn dạy xong mình kỹ năng về sau cũng là đem đối diện xạ thủ đánh cho tàn phế hiện tại hắn cần phải làm là để đối diện xạ thủ cấp trên chỉ sợ ta nạ bên này sau khi đánh xong bạo tẩu lo ly cực kỳ phẫn nộ hắn trực tiếp liền thả ra mình u y kỹ năng đem chính mình súng máy biến hóa trở thành pháo hắn cũng cực nhanh lợi dụng lấy mình pháo công kích tới chỉ sợ tàn nạ hắn coi là đối diện đánh giã căn bản cũng không ở chỗ này nhưng mà ạ lì sợ tạ nhìn thấy lần này cơ hội hắn để thợ dịch trực tiếp lợi dụng mình quy kỹ năng câu bên trong đối phương thợ dịch bên này cũng suy tư thật lâu hắn trong nháy mắt liền phóng xuất ra mình quy kỹ năng đem đối diện xạ thủ câu bên trong cũng là thả ra mình đèn lồng lần nữa nhấn dưới quy kỹ năng mình đi tới đối diện xạ thủ bên cạnh đèn lồng đã bị ạ lì sợ tạ cho điểm bên trên đi tới bạo tẩu lò lì bên này hắn cũng là nhìn trước mắt bạo tẩu lò lì cũng là trong nháy mắt liền phát động thi công dù n g mình quy kỹ năng cùng vê đốt kỹ năng đem b ạ o tẩu lò lì đánh bay chỉ sợ ta nạ cũng dạy dỗ mình vê đốt kỹ năng đem b ạ o tẩu lò lì cho chém giết đối diện phụ trợ vũ em thấy được tình huống như vậy trong lòng bọn họ cũng là vô cùng kinh ngạc vũ em nhưng thật ra là muốn dạy dỗ mình kỹ năng nhưng hắn lại phát hiện mình còn chưa kịp giao ra kỹ năng người này liền đã bị chém giết trong lòng của hắn cũng là vô cùng bất đắc dĩ hắn trực tiếp liền nhìn xem trước mặt những người này hắn cũng là đối diện ạ lì sợ tạ cũng dám tới đây bắt người vì cái gì ngươi thân là đệ xì、si、ạ ngươi cũng không bắt người đâu chẳng lẽ ngươi đệ s ì ạ còn không có ạ lịch sử t ạ tốt bắt người sao sqtờ chiến đội bên này đánh giá b ị nói đầu vóc trong váng hắn vì sao không tự mình tiến đến liền ngay cả chính hắn cũng không biết hắn luôn cảm giác mình bây giờ phát d ụ n g không phải đặc biệt tốt cần phải ở chỗ này phát d ụ n g hắn cũng là trực tiếp liền nhìn trước mắt người này cũng là âm vang mạnh mẽ nói tin tưởng ngươi vừa mới cũng nhìn thấy ta đang cày giác quái ta làm sao có thể đi chợ giúp nhà chúng ta xạ thủ đâu lại nói tự mình xạ thủ biết do đối diện chơi lạ thờ d ị c cùng t r ị sợ ta ạ hắn có cực lớn cơ hội tử vong vì cái gì còn muốn phát động tiến công đâu không phải liền là quá mức tự tại sao các ngươi ôn lại xảy ra vấn đề vì sao muốn chỉ trích ta đây nói xong câu đó trước mắt cái này đánh d i cũng là lại lần nữa biến mất tại giã trong vùng lúc này ali sợ ta mở ra đại c h i ê u mở ra mình é kỹ năng thấy được vũ em vậy mà ngơ ngác đứng ở chỗ này hắn cảm giác mình có cơ hội đem vũ em giải quyết hết hắn bên này cũng là bằng nhanh nhất tốc độ đem trước mắt vũ em cho mê hội tại nơi này ali sợ ta cũng khiêng thắp phòng ngự đối t ự mình xạ thủ nói ra hiện tại ngươi còn không lợi dụng chỉ sợ ta nạ vê đốt kỹ năng giữa tại vũ em trên thân đem hắn chém giết sao ta đều đã k h i ê n tháp nói xong câu đó về sau trước mặt chỉ sợ tạ nạ trực tiếp liền xuất thủ cũng lợi dụng lấy mình vây đ ú t kỹ năng trực tiếp liền nhảy tại mình trên thân cũng là điên cuồng tấn công lấy đối diện vũ em đem vũ em cho chém giết vũ em thấy cảnh này hắn cũng là phi thường im lặng mình liền không hiểu thấu tử vong hơn nữa còn là tại tháp phòng ngự phía dưới hắn vừa mới vì cái gì không giao kỹ năng vũ em cũng là đem hết thể chịu tội đều thuộc về tội chạm đến đánh giá trên thân hắn bây giờ muốn chửi rủa đánh giá nhưng lúc này lan h ấ t minh lại len lén tiến công lấy đối phương đã gì ủ hắn mỗi một lần đòn công kích bình thường đều có thể để đạ d ị ủ phi thường thống khổ trước mắt g á i này đạ d ị ủ cũng là gãi đầu của mình hắn tại nửa phút trước đó mới từ trong suối nước đi ra vừa mới đi đến tự mình nhị thắp tháp lượng máu liền bị v ẩ n cho tiêu hao một nửa hắn như thế nào ổn định phát dục đâu hiện tại đạ d ị ủ cũng là suy tư một đoạn thời gian trực tiếp liền đối trước mắt tuyển thủ nói ra ta hiện tại như thế nào phát dục đệ sĩ ả ngươi mau mau đến giúp đỡ một cái ta đệ sĩ ả bên này vừa chịu đựng vũ em trả phúng hắn hiện tại không muốn giút trợ bất luận kẻ nào lại nói hắn cấp sáu đều không có đến coi như trợ giúp trước mặt đạ di ủ thì phải làm thế nào đây đâu hai cái năm cấp sâu kiến có thể đánh qua một cái thất cấp vườn sao đây nhất định là không thực tế đệ xì ạ cũng đem chính mình bên này đẳng cấp nói ra khi đạ di ủ nhìn thấy đối diện vườn đã cấp bảy về sau hắn cũng hít sâu một hơi không nghĩ tới mình một cái sơ sẩy vậy mà liền để la nhất m ì n h đạt tới cấp bảy hắn hiện tại phi thường im lặng xem ra lên đường bên này chỉ có thể chờ đợi đánh giã cùng trung đan cùng một chỗ đến hiện tại trung đan đại ma vương cũng là nhìn ra cả chàng tranh tải một vấn đề đại ma vương đối đánh ra nói đến ngươi không cần phải đi lên đường cùng bên đường ngươi ngay tại giã khu dọn dẹp mình giác vái nếu là thanh lý hoàn tất liền đến phổ thông trợ giúp ta liền có thể chờ ta phổ thông đánh ra ưu thế ta trợ giúp ngươi cùng nhau tiến đến bắt người đối diện đến lúc đó v ẫ n còn có nhà bọn hắn c h ỉ sợ ta nạ đều sẽ chết trong tay ta sau khi nói xong hắn cũng sử dụng mình xín dở dạ nên ngang dọn dẹp binh tuyến đệ x i a nghe được về sau cảm giác đây là một cái biện pháp hắn dọn dẹp tự mình góc về sau cũng là thuận lợi đạt tới cấp sáu len lén đi tới phổ thông giấu ở bụi có chỗ đáng tiếc trong b ù i cỏ có, có được lục xóng ra một cái t i n h mắt nói cách khác cái này trong b ù i cỏ là có được tấm mắt bất luận kẻ nào đều khó có khả năng từ b ù i cỏ này bên trong chạy thoát hiện tại cái này l à nhất minh cũng phát hiện phổ thông một tia thời cơ hắn đối tự mình hào quang nói ra ngươi thấy được sao ngươi đã bị đối diện đệ xi ạ bắt đầu nhằm vào ngươi chỉ cần ngươi không chết vong là được bổ đao ném một chút liền ném một chút ta bên này kinh tế đã kéo ra rất nhiều trước mặt lục nghe được về sau cũng là giao ra mình é kỹ năng thuận tiện giao ra mình đại chiêu đem một đợt binh tuyến thanh lý hoàn tất nhanh chóng về tới tự mình tháp phòng ngự phía dưới xin giờ ra bên này còn muốn tìm cơ hội câu dẫn một cái đối diện lúc không nghĩ tới lúc quả quyết giao ra đại triều thanh lý minh tuyến chẳng lẽ là tự mình đ ệ x i a tầm mắt bại lộ hắn ở chỗ này cũng đối với đ ệ x i a nói đến ngươi mở quét hình nhìn xem ngươi trong đùi có có hay không tầm mắt nếu là có ngươi liền không cần ở chỗ này ngồi xổm chương ba trăm ba mươi chín kích động lòng người đánh giá gần rồi câu tư đặt trước chương ba trăm ba mươi chín kích động lòng người đánh giá gần rồi câu tư đặt trước lần sau nhớ kỹ nhất định phải nhìn một chút trong đùi cỏ tầm mắt đệ sĩ á nghe được về sau cũng bóp lại mình quét hình hắn ở chỗ này cũng là thấy được ba con mắt nó phi thường không hiểu vì sao lại có được ba cái tính mắt hắn ở chỗ này đối tượng mình đại ma vương nói đến đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đến cùng là ai cha xét nhiều như vậy tầm mắt đại ma vương đ â u không biết nhưng bọn hắn hôm nay bắt người khẳng định là cuối cùng đều là thất bại hắn cũng là n ữ trọng tâm trường nói ra người trước rời đi thôi t a bên này cũng sẽ tự mình tiến đến tiến công đối phương người đi s o á t giã đệ sĩ ạ bên này sau khi nghe được trực tiếp liền đi tới nửa bộ phận trên dã khu bất quá la nhất minh chiến đội b ê n đường đem đối phương thắp phòng ngự dỡ bỏ về sau cũng toàn bộ đều đi tới tiểu long hố phụ cận bọn hắn muốn ngăn cơn sóng giữ trực tiếp v ă n g ra con tiểu long này với lại bọn hắn vừa mới cũng đã thấy được đệ sĩ ạ bên này tung tích chỉ cần hiện tại bọn hắn có thể đem trước mắt đệ sĩ ạ cho chém giết vậy liền tất cả đều vui vẻ coi như chém giết không được bọn hắn cưỡng ép đem trước mặt cái này tiểu long lấy xuống cũng có thể chỉ sợ tán n cũng đối với tự mình ma lạc m l ờ i ít g ờ nói ra ngươi là thế nào nghĩ hiện tại là muốn đánh con tiểu long này còn nói là ngươi đi nhằm vào một cái đối diện đánh giá ma lạc m l ờ i ít g ờ cho rằng tiểu long là đoàn đội ưu thế mình nếu là nhằm vào đánh giá lời nói chỉ có thể để đánh giá thế yếu lại nói hắn một cái ạ lì sợ tạ tại giá khu là căn bản liền đánh không lại đệ sĩ、si、ạ cho nên hắn còn không bằng thành, thành thật à n h h t thật q u ă n g ra con tiểu long này hắn cũng đối cái này tất cả mọi người nói ra ta bên này sẽ q u ă n g ra tiểu long chư vị cũng liền không cần phải lo lắng hắn sau khi nói xong cũng là trong nháy mắt liền đem trước mặt tiểu lòng cho giữ tại mình trong tay k h i thật la nhất minh chiến đội hoàn toàn có thể đang tiến hành đường đoàn chiến bởi vì bọn họ hiện tại đã thu được ưu thế thật lớn nếu là chúng liền đường đoàn chiến cũng không nguyện ý đánh bọn hắn thì sẽ không thể đem ưu thế mở rộng đám người cũng toàn bộ đều nhìn phía la nhất minh ma l ạ c m l ờ i ít g ờ lại nói ngài nghĩ như thế nào là để cho chúng ta tiếp tục tại trên dưới mấy đường phát dục một đoạn thời gian vẫn là đi thẳng tới phổ thông cưỡng ép bất đoàn sau đó thoái thác bọn hắn phổ thông một thác la nhất minh nghĩ là trước phát dục một đoạn thời gian đoàn chiến là không nóng này mặc kệ là vẫn vẫn là chỉ sợ tạ nạ vẫn là l u x đều là hậu kỳ anh hùng liền ngay cả ạ l ị c sợ tạ đều là ai bảo cái này ạ l ị c sợ tạ hiện tại là giả pháp mạnh đâu chỉ có kinh tế của bọn hắn phát dục trang bị đi lên mới có thể đi mở ra đoàn chiến bằng không dựa vào hiện tại ưu thế đánh đoàn bọn hắn là sẽ thất bại trước mắt người này cũng là ngữ trọng tâm trường đem chính mình ý nghĩ nói ra ma lạt mờ l ít gờ minh b ạ c h trực tiếp liền tiến vào đến gia khu điên cùng tấn công lấy phía bên mình giác k á i la nhất minh phát hiện đối diện xín dở dạ còn có đánh g i đệ xỉ ạ không thấy không có gì bất ngờ xảy ra hai người kia là muốn tìm la nhất minh p h i ệ t thức dù sao la nhất minh một mực đ ể ép nhà bọn hắn đa d ị ủ đánh càng khách l ố i chính là hắn đều đã đi tới lên đường hai thác chỗ một cái vần dám mang sâu như vậy đoán chừng toàn bộ thi đấu khu chỉ có la nhất minh dám đoán chừng hắn là đối thế lực của mình có mù quáng tự tin hiện tại la nhất minh cũng là đối trước mắt những n à y trực tiếp đám tuyển thủ nói đến chư bị mặc kệ ta lên đường phát sinh cái gì các n g ư y i đều không cần đến nếu là ta cần các ngươi lời nói ta sẽ đích thân nói cho các ngươi biết đám người nghe được câu này về sau cũng là rối rít gật đầu bọn hắn chờ đợi la nhất minh kêu gọi chương ba trăm bốn mươi trang bị xa hoa tuyệt đối báo thủ câu tư đặt trước chương ba trăm bốn mươi trang bị xa hoa tuyệt đối báo thủ câu tư đặt trước hiện tại la nhất minh cũng là dùng tốc độ cực nhanh đi tới nơi đây la nhất minh bên này cũng là nhìn xem trước mặt cái này nghề nghiệp t i y ệ t h ủ phát hiện đại ma vương vậy mà đi tới mình lên đường ngoại trừ đại ma vương còn có S p cờ tờ chiến đội bên này đánh giá đệ sĩ、si、ạ la nhất minh sử dụng bệnh cũng là bóp lại mình đại chiêu hắn muốn cưỡng ép đem đạ di ủ chen giết dù sao hắn đánh ba không có cái gì ưu thế nếu là đánh hai lời nói la nhất minh có trăm phần trăm ưu thế mình có thể đổi đi một cái đến lúc đó mình trước chém giết đạ dị ủ sau đó đánh hai lần nữa đổi đi một cái liền vô cùng phù hợp hiện tại vấn bên, bên này giao ra đại chiêu sau lại lần nữa đẻ xuống quy kỹ năng tiến hành lấy ẩn thân hắn lén lút đi tới một bên lúc này la nhất minh cũng là đã nhận ra một vấn đề quan trọng nhất cái kia chính là trước mặt xỉn dơ dạ muốn trực tiếp một bộ đem chính mình cho dây mất đáng tiếc la nhất minh là sẽ không cho xỉn dơ dạ cơ hội như vậy hắn trước giao ra e kỹ năng đem xỉn dơ dạ đứng yên tại chết tường hắn cũng là lợi dụng lấy mình đòn công kích bình thường đánh ra hai cái tam hoàn đem đối diện đạ di ủ cho chém giết đáng tiếc đạ di ủ trước khi chết cũng giao ra mình e kỹ năng khi hắn đem tất cả kỹ năng đều giao ra về sau hắn chết cũng là thực c h í danh quy hiện tại đệ s i a nhìn thấy đạ di ủ tử vong trong lòng của hắn cũng là cả kinh nếu nói đạ di ủ chết vậy hắn bên này chẳng phải là muốn cùng xịn d ở dạ cùng nhau tử vong hắn tuyệt đối là không đồng ý hắn đối đại ma vương nói ra ngươi là thế nào nghĩ vừa mới thế cục ngươi cũng thấy đấy a có thể hay không như thật nói với ta một cái chúng ta bên này rốt cuộc muốn như thế nào đi làm trước mắt đại ma vương nghe được câu này hắn trong nháy mắt liền đi tới đạ di ủ thi thể bên cạnh cũng dạy dỗ mình quy kỹ năng cùng e kỹ năng bị choáng rồi ẩn thân mình hắn cũng là lợi dụng lấy mình vết đốt kỹ năng đem ẩn thân mình đánh chúng bất quá hắn đại chiêu hiện tại còn phóng thích không được dù sao mình là một cái ẩn thân trạng thái hắn luôn phóng thích đại chiêu đem mình cho chém giết là có nhất định khó khăn hắn ở chỗ này cũng là lại lần nữa c h ầ m c h ầ m vào trước mắt cái này bệnh suy tư một đoạn thời gian đối để xì ạ nói đến người trực tiếp cưỡng ép xuất thủ liền có thể ta ở phía sau cho người chuyển vận ẩn thân kết thúc về sau la nhất minh cũng đã nhận ra đối phương đệ s ì a đã đột tiến đến mình trước mặt cũng đánh mình ba lần quy kỹ năng đánh bay trực tiếp liền đem mình đánh bay hiện tại vẫn cũng là cười lạnh một tiếng dễ dàng giao ra mình t h á n g h i ệ n muốn tránh n ẽ b ấ t quá đệ s ì a lại lần nữa giao ra vê đốt kỹ năng giao ra đại chiêu đem m ì n h tổn thương giảm b ấ t đến thấp nhất cũng đem m ì n h cho đánh bay ra ngoài đại ma vương xin dỡ dạ, mượn cơ hội này giao ra mình đại chiêu làm xong một loạt chuyện này hắn cũng tương đương hưng phấn bởi vì vẫn lập tức liền muốn tử vong đại ma vương thắng hiệu giao ra mình quy kỹ năng hiện tại vẫn cũng là lặng lẽ bỏ mình tại nơi này hắn chết mất về sau cũng là một chán dấu chấm hỏi la nhất minh ở chỗ này chăm mối vẫn không có cách giải vì cái gì vừa mới mình sẽ chết đâu hắn l ặ n g lặng nhìn trước mắt những tổn thương này chuyển đổi dưới phát hiện đại ma vương thực lực vẫn là rất hơn mặc dù không có chém giết tự mình trung đan lux nhưng là hắn bên này trang bị là phi thường xa hoa trước mắt cái này lux cũng là nhìn xem đại ma vương đem tự mình vẫn cho chém giết hắn vì la nhất minh b ê n b ự c kẻ yếu hắn ở chỗ này cũng là nhìn t r ọ n g t r ọ n g vào la nhất minh nói ra ngày hôm nay cũng yên lòng à ta tuyệt đối là sẽ giúp ngài báo thủ lux t r ự tiếp liền giấu ở đại ma vương nhất định phải đi qua trong bụi cỏ chờ đợi x ỉ n h dơ ra đến chương ba trăm bốn mươi mốt không có chút nào ý sợ hãi phát hiện mới cầu t ừ đặt trước chương ba trăm bốn mươi mốt không có chút nào ý sợ hãi phát hiện mới cầu t ừ đặt trước chỉ cần x ỉ n h dơ ra lại tới đây hắn liền có thể đem x ỉ n h dơ ra triệt để cho c h é m giết hắn hiện tại nhìn chằm chằm thời gian khá lâu x ỉ n h dơ ra thật từ nhà bọn hắn đỏ bờ u ép đuổi cỏ nơi này ly khai căn bản cũng không có đi đường sông hiện tại hào quang giao ra mình quy kỹ năng đánh ra mình bị động lại lần nữa giao ra virus kỹ năng còn có mình đại chiều cũng là cưỡng ép đem trước mặt x ì n dơ giả c h chấm giết khi hắn mình đơn giết đại ma vương về sau la nhất minh cũng giơ ngón tay cái lên la nhất minh đối trước mắt người này nói ra ngươi thật quá lợi hại lại có thể đơn giết đại ma vương la nhất minh chiến đội trung đan nghe được về sau cũng là lúng túng vô cùng mình chỉ là may mắn mà thôi tìm được đại ma vương một sai lầm cũng tìm được bọn hắn không có tầm mắt địa phương nếu không mình muốn đơn giết cũng là khó như lên trời hắn ở chỗ này c h ầ m c h ầ m vào la nhất minh nói đến ngài cũng không cần khích lệ ta ta là vì cái gì có thể chém giết đại ma vương trong lòng ngài cũng rõ ràng hiện tại ép cờ chiến đội bên này mỗi một đường đi đều đã bị giết chết qua không dưới một lần hiện tại giải thích nhóm cũng là đầy cõi lòng mong đợi ở chỗ này nói ra ta là thật không nghĩ tới chúng ta bên này vậy mà lại lấy được bản trận đấu thắng lợi chứ bị các ngươi xem đi hiện tại là nhất minh chiến đội bên này lấy được đầu người nhìn lại một chút s cờ tờ chiến đội bên này đầu người đám người cũng phát hiện là nhất minh đầu người chiếm cứ đại đa số s cờ tờ chiến đội bên này vẹn vẹn chỉ lấy được một cái đầu người vẫn là v ừ n vẫn là ba người bắt nhưng cuối cùng còn chết mất hai người chỉ còn lại có đệ s i a không chết hiện tại đệ xi、si、a đang tại làm gì đương nhiên là ở trên đường phát lại bổ sung dục đệ sĩ ạ nhìn xem trước mặt những người này cũng đối với bọn hắn nói ra chư vị ta hiện tại trong mối vẫn không có cách giải vì cái gì chúng ta cái này chiến đội thực lực mạnh mẽ như vậy lại không thắng được la nhất minh bên này lại một mực muốn vì bọn hắn nơi nhằm vào chư vị có thể hay không nói cho ta biết một cái câu nói này sau khi nói xong những người ở trước mắt cũng rối rít lắc đầu bọn hắn phàm là có thể nghĩ rõ ràng bọn hắn liền không cần ở chỗ này xoắn suýt hiện tại thượng đan đạ di ưu rốt cuộc không nhịn nổi hắn nhất định phải đổi tuyến hắn cùng tự mình ven đường hai người tổ nói ra cùng ta đổi tuyến a các ngươi cũng nhìn thấy la nhất mình sử dụng đ ỉ n tại tám phút thời điểm đã bổ hơn bảy mươi lao nhìn lại một chút ta chỉ có hai mươi lao cái này t r ê n lệch năm mươi lao với lại hắn đều đã đến đẳng cấp gì ta lại là cái gì dạng đẳng cấp chư vị đều có thể nhìn ra à s cờ tờ chiến đội hai người tổ cũng là tương đương bất đắc dĩ bọn hắn bên này một khi đổi được lên đường đi bọn hắn chẳng phải là sẽ bị vẫn chỗ chi phối trọng yếu nhất chính là đạ di ưu đối kháng ven đường chỉ sở tàn nạ hắn thật có thể chứ hắn đối kháng một cái xạ thủ đều như thế khó khăn nếu là đối kháng một cái xạ thủ thêm một cái phụ trợ đâu b ê nhưng ờ các ngươi tộc cũng phát hiện à, đối diện hai n đ người tổ, tổ n h người, người muốn đem đạ di ủ nhấn trên mặt đất ma sát tốt nhất đừng để đạ di ủ phát dụng cũng không cần để hắn ăn minh tuyến chỉ sợ tàn nạ bản sự là tất cả mọi người là biết đến chỉ cần hắn dám ở chỗ này phát động tiến công liền không có người có thể đánh thắng được chỉ sợ tàn nạn hắn bên này cũng vũ bộ ngược đối la nhất minh cam đoan ngài yên tâm đi chỉ cần có ta ở đây liền không có bất kỳ ngoại ý m u ố n ngài liền thành thành thật thật ở chỗ này lấy quan sát ta bên này tranh tài liền có thể chương ba trăm bốn mươi hai hùng phong không giảm đoàn chiến bộ phát. phát câu từ đặt trước sau khi nói xong hắn cũng thật nhanh đập bàn phím yên tĩnh đem chính mình bên này thao tác phát huy đến cực hạng hiện tại la nhất minh cũng là lại lần nữa giơ lên ánh mắt của mình hắn phát hiện lên đường đã thay người đ ổ i thành bạo tẩu lò lì thêm u em ven đường bên kia cũng là từ bọn hắn chiến đội đạ di ủ tiến về đạ di ủ nhìn bên này đến ven đường ô ương ô ương binh tuyến hắn chuẩn bị giao ra mình quy kỹ năng ăn một đợt binh tuyến đáng tiếc c h ỉ sợ tạ nạ là căn bản sẽ không cho hắn dạng này cơ hội c h ỉ sợ tạ nạ nhìn thấy đạ di ủ giao ra quy kỹ năng ăn binh tuyến thời điểm hắn trực tiếp liền phóng xuất ra mình đại chiêu đem đạ di ủ đẩy trở về quy kỹ năng chống không binh tuyến cũng không có đánh trúng cho nên hắn không có ăn vào binh tuyến đạ di ủ trong lòng cũng là im lặng đến c ự điểm mình tại lên đường thời điểm đều ăn không được binh tuyến. chẳng lẽ mình đi vào ven đường cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ sao hắn nghĩ hết tất cả biện pháp điên cuồng lắc đầu hắn không tin tưởng hắn ở chỗ này lần nữa c h ầ m c h ầ m vào trước mặt đại ma vương cũng là âm vang mạnh mẽ nói ta cảm giác ta có thể ăn vào bình tuyến chứ bị chớ quên ta hiện tại đạ dị ủ cũng là lần nữa dùng mình vê đốt kỹ năng cùng đòn công kích bình thường thanh lý cái này bình tuyến bất quá la nhất minh chiến đội bên này ven đường hai người tổ lại cười lạnh một tiếng đạ dị ủ còn dám tại tháp phòng ngự phía dưới thanh lý bình t u ế n cái này đạ dị ủ có phải hay không muốn chết mặc dù đạ dị ủ là tại hai tháp chỗ nhưng căn bản cũng không có thể ma diện hai người tiến công ý nghĩ trước mắt cái này thơ dịp cũng huy động m ì n h móc trực tiếp liền câu bên trong ép cờ tờ bên này đã dị ưu cũng là đem hắn móc ra tháp phòng ngự chỉ sợ t ạ n nạ cũng giao ra e kỹ năng cùng pi kỹ năng gia tăng tốc độ công kích là người tiến công trước mặt cái này đã dị ưu đã dị ưu cảm thấy mình lực bất vọng tâm về sau hắn vô cùng hối h ậ n đã dị ưu trong mối vẫn không có cách giải mình làm sao lại lại lần nữa bị thương t ổ n đ ầ u bất quá xin giờ ra bên này căn bản là không giúp được dù sao hắn chém giết một cái bệnh có lẽ là dư xài có thể để hắn chém giết một cái chỉ sở tạ nạ tăng thêm t h ở dịp lời nói hắn là chém giết không được hắn ở chỗ này cũng là suy tư một đoạn thời gian đối đạ di ủ nói đến trước đó ta không cho ngươi đổi tuyến ngươi không nghe khuyên bảo đã ngươi đã đổi tuyến vậy ta liền không khả năng lại đi giúp cho ngươi bên đường ta sẽ đi trên sự trợ giúp đường dù sao lên đường vẫn là có ưu thế trước mặt đạ di ủ nghe được câu này cũng là lúng túng đến cực điểm chẳng lẽ mình đời này nhất định tứ cố vô thân sao hiện tại chỉ sở tạ nạ đè vào đạ di ủ trên đầu cái kia bạo tạp bóng lập tức liền nổ tung chỉ cần cái này tạp đạp hắn liền sẽ chết ở chỗ này hắn muốn giao gia trị liệu thuật muốn nhấn bình chướng muốn theo tịnh hóa đều không có mang hắn hiện tại mang chính là thoáng hiện cùng truyền thống hắn hối tiếc không thôi hai tay rời đi bàn p h í m màn hình lần nữa biến thành màu trắng đen hiện tại đạ d ì ủ cũng không muốn ra lại cái gì chuyển vận tính trang bị hắn cảm giác mình vẫn là giữ lại tính mệnh à toàn bộ đều ra thịt hắn cũng là đem chính mình vừa mới ra một cái cái búa cho xóa bỏ rơi mất lại đổi một kiện trang bị cái k i a chính là cự nhân bài lưng lại thêm một cái tiểu bố giáp bất quá hắn trước đó cũng đã ra xong bố giáp g à y cho nên nói hắn hiện tại căn bản cũng không có bao nhiêu tiền mới có thể cung cấp hắn tiêu xài la nhất minh vẫn phát hiện đối phương ven đường hai người tổ đi tới lên đường nhưng la nhất minh hùng phong không giảm năm đó vẫn là điên cuồng tấn công lấy la nhất minh tại tiến công thời gian nhất định về sau hắn cũng phát hiện một vấn đề cái kia chính là rất nhiều người đều tại hướng mình lên đường đuổi mặc kệ là ma lạc mờ l ít gờ ạ lịt sở tạ vẫn là S cờ tờ chiến đội bên này đánh giá đều như thế mà tự mình hào quang cũng đã đi tới lên đường chẳng lẽ là muốn ở trên đường mở ra một đợt đoàn chiến không thành chương ba trăm bốn mươi ba ba con mắt thờ d ị c cũng tại nhảy múa câu tư đặt trước chương ba trăm bốn mươi ba ba con mắt thờ dịch cũng tại nhảy múa câu tư đặt trước la nhất minh trong lòng có chút lo lắng đối ma lạt mở lở ít v ờ nói ra tất cả mọi người đi vào lên đường là có ý gì chẳng lẽ là bạn rồng nạt họ muốn đổi mới sao không thể a đã không có đổi mới vì cái gì nhiều người như vậy đi vào lên đường đâu ma lạt mở lở ít v ờ ạ lì sợ tạ cũng là l u n g t u n g đến cực điểm bạn rồng nạt họ khẳng định không có đổi mới nhưng là hẻm núi tiên phong đã đổi mới bọn hắn chỉ cần cầm tới hẻm núi tiên phong liền có thể có được ưu thế la nhất minh bên này cũng là nhìn chòng chọc vào bạ rồng n à t ho hố hắn cũng bừng tỉnh đại ngộ dù sao mình vẫn t ạ i lên đường mang binh tuyến liền có thể hẻm núi tiên phong cùng hắn không có nửa xu quan hệ hắn chỉ là cần k i ể m chế lại đối diện b ê n đường hai người tổ hiện tại vẫn cũng len lén dùng mình đòn công kích bình thường đục vào tháp phòng ngự mỗi một lần binh tuyến đi vào hắn đều sẽ len lén đánh mấy lần tháp phòng ngự hiện tại lên đường nhị tháp lượng máu cũng là tràn ngập nguy hiểm nếu có một người muốn nhẹ nhàng xuất thủ cái này lên đường nhị tháp liền sẽ trực tiếp bị phá hư rơi bạo tẩu lo lì cũng là không đành l ò n g để la nhất minh tiếp tục tàn phá tự mình tháp phòng ngự bạo tẩu lo lì cũng là khóc vang lên một đoạn thời gian trực tiếp liền nhìn qua hết thẻ trước mắt hắn nhìn t r ò n g chọc vào trước mặt mình người này cũng là đối vũ em nói đến người trực tiếp liền dùng e kỹ năng trầm m ặ t mình có thể khống chế lại hắn tốt nhất chỉ cần có thể trầm m ặ t hắn ta liền có cơ hội đem hắn chém giết nói xong câu đó vũ em bên này cũng là không thể tin được bất quá hắn chỉ là một cái phụ trợ ai nói cái gì hắn đều muốn tán thành hắn ở chỗ này cũng là thật nhanh đi tới b ở trước mặt trực tiếp liền đem mình cho trầm mặc tại nơi này cũng tốc vũ dụng năng giảm lợi lấy MP kỹ độ, để hắn đi k、e、đi đi nhất nhất độ bên này yên tĩnh đem chính mình tất cả lực lượng cho ngưng tụ ra cũng là đi theo hắn cùng nhau tiến hành đòn công kích bình thường hai người công kích lẫn nhau về sau la nhất minh lượng máu đáp xuống cực điểm sqr c xạ thủ lượng máu cũng là vô cùng thấp kém bất qua s c r tờ chiến đội có được vu em hiện tại phụ trợ giao ra đại chiếu cũng dạy dỗ mình vê đốt kỹ năng đem tự mình xạ thủ bạo tẩu lò ly lượng máu cho nhanh chóng tăng lên tới hắn nhìn xem bạo tẩu lò ly trong lòng cũng vô cùng vui mừng chỉ có dạng này bạo tẩu lò ly sẽ không phải chết đáng tiếc hắn coi thường là nhất minh chiến đội bên này thực lực hiện tại ạ l ị c sở t ạ đã gọi lư u đ ă n g tiếng vang cho làm đi ra lại thêm một đôi pháp đi dạy còn có đánh g i đao trang bị như vậy tại giai đoạn trước có thể nói là vô cùng hào hòa la nhất minh đối trước mắt ma lạc mờ ở l i ít g ờ nói ra ta có thể chết nhưng là người nhất định phải đem đối diện xạ thủ cho chém giết chỉ có hắn chết chúng ta mở đầu này hẻm núi tiên phong mới sẽ không bị nhầm vào nhớ kỹ ta câu nói này ngày sau tuyệt đối hữu dụng nói xong câu đó hắn cũng là c h ầ m c h ầ m vào trước mắt người này bất quá lúc này bệnh trực tiếp liền bỏ mình tại nơi này a l ì sợ tạ g i a o ra thoáng hiện g i a o ra vê đ ú c kỹ năng cùng vi kỹ năng trực tiếp liền đem đối diện xạ thủ bị chém giết tại nơi này tên này xạ thủ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới mình sinh thời vậy mà lại chết đang đánh trâu dừng đầu trên tay lúc này la nhất minh phát hiện a lì sợ tạ trạng thái cũng không t ệ lắm a lì sợ tạ trực tiếp có thể khởi xướng tiến công đặt được hẻm núi tiên phong dù sao tự mình trung đan đều tới bọn hắn liền không cần e ngại với lại đối phương phụ trợ là không có cái gì tổn thương cùng la nhất minh chiến đội t h ở dịch không thể so sánh t h ở dịch cái này anh hùng liền xem như không ra trang bị hắn cũng là có thương tổn chương ba trăm bốn mươi bốn binh tuyến tiến độ tìm tới thời cơ câu tư đặt trước chương ba trăm bốn mươi bốn binh tuyến tiến độ tìm tới thời cơ câu tư đặt trước ma lạt mờ lít g a lì sợ tạ đem hẻm núi tiên phong cầm trong tay về sau cũng là nhìn xem la nhất minh bên này bên hắn h muốn biết một cái hẻm núi tiên phong đến cùng là đặt ở địa phương nào dù sao la nhất minh nói ra khỏi miệng địa phương hắn mới dám p h o n g t í c h nếu là đặt ở phổ thông lợi nói liền trực tiếp thoái thác phổ thông một tháp đặt ở lên đường cái kia chính là cưỡng ép thoái thác lên đường nhị tháp hắn ở chỗ này cũng là khổ khổ suy tư một lát la nhất minh bên này âm vang mạnh mẽ nói trực tiếp đặt ở phổ thông a bởi vì ta muốn để phổ thông tháp phòng ngự trực tiếp bạo tạc ta muốn để phổ thông người biết biết ta bên này thực、lực. hắn nói xong câu đó về sau trong ánh mắt cũng phát ra một tia lăng lệ hắn bên này hoàn toàn có thể đánh qua trước mặt con này chiến đội s cơ tờ bất quá bây giờ la nhất minh cũng là chậm rãi đi tới tự mình phổ thông hắn đem tất cả mọi người cho tụ tập đến nơi này liền xem như đối diện đạ di ủ đều không còn được bởi vì đạ di ủ phát dục không tốt đại ma vương bên này x ỉ n dơ dạ cũng không còn được hắn không có khả năng một người đánh la nhất minh chiến đội bên này năm người giải thích bên này cũng nhìn thấy la nhất minh chiến đội b ệ n h còn có á lì ị sợ tạ cùng b e n đường hai người tổ chỉ sợ tạ nạ tăng thêm thật gì toàn bộ đều chạy tới phổ thông liền ngay cả trung đan hảo quang đều ở nơi này cái này chẳng phải là nói la nhất minh muốn đang trong quá trình mở ra đường đoàn chiến đây chính là làm cho tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng cái này nên tính được là là la nhất minh cùng s cờ tờ chiến đội trận đầu đoàn chiến ai có thể lấy được thắng lợi đâu liền ngay cả giải thích cũng không biết tại trái lại s cờ tờ chiến đội bên này thượng đang đạ di u đi bên đường vẫn luôn chưa có trở lại lên đường với lại phổ thông trận này đoàn chiến đạ di u nên là không tham gia được bởi vì hắn trang bị vô cùng rắt rưởi hắn là c ầ n tại đem chính mình trang bị tăng lên tăng lên lại nhìn một cái những người khác đánh ra đệ sĩ ạ cũng không có cái gì dạng phát dục bởi vì dã khu thường xuyên bị phản còn thường xuyên bị bắt lúc này sgờ tờ chiến đội trung đan còn tính là có thể chứ dù sao đại ma vương chơi xình dở dạ thực lực căn bản là vẫn phải có nhưng là lên đường bên này hai người tổ bị thay đổi đi về sau cùng la nhất minh b ầ n giao thủ cũng không có đánh ra dạng gì ưu thế bọn hắn bạo t ẩ u ló lì tăng thêm vũ em cũng là bị người nhấn trên mặt đất ma sát la nhất minh bên này trong lúc nhất thời không biết nên từ chỗ nào khởi xướng tiến công hiện tại la nhất minh cũng là thở dài một hơi hắn đối ma lạt mở lxg nói ra ngươi dùng mình ạ lịt sợ tạ đem hẻm núi tiên phong trực tiếp phóng thịt a ta tin tưởng hẻm núi tiên phong phong thích h o à n tất chúng ta lập tức liền có thể thoái thác cái này phổ thông một thác à li sợ ta bên này cũng là cần tuân la nhất minh phân phó trực tiếp liền đem mình hẻm núi tiên phong cho phong xuất ra xin giờ ra bên này không có trang bị có thể chống cự hẻm núi tiên phong trước mắt xin giờ ra trực tiếp liền thanh lý xong một đợt b i n h tuyến c ú qua loa đi tới phổ thông nhị t h á p chỗ nhà bọn hắn đồng đội toàn bộ dám đến mặc kệ là ven đường hai người tổ vẫn là đánh giá tất cả đều tới đa dị ủ bên này đối đại ma vương nói ra ta còn muốn tại hạ đường nhiều bù một chút phát dụng ngài thấy được không được đại ma vương nhìn thoáng qua đạ di u bên này kinh tế cùng trạng thái để hắn thành thành thật thật tại hạ đường phát d ụ c g a liền xem như đạ di u đi tới phổ thông cũng chính là pháo hôi một cái hắn ngay cả siêu cấp binh cũng không sánh nổi từ nơi này cũng liền đó có thể thấy được đạ di u hiện tại phát d ụ c là cỡ nào kém cỏi trước mắt đạ di u cũng chậm rãi nhìn xem ven đường những ngày binh tuyến điên cùng tấn công lấy chương 345, xô ra cuối cùng một đầu muốn xong rồi câu tư đặt trước chương 345, xô ra cuối cùng một đầu muốn xong rồi câu tư đặt trước bất quá phổ thông thắp phòng ngự cũng là trong nháy mắt liền rất xuống hiện tại hẻm núi tiên phong còn có lượng hp của mình nếu là không có người xuất thủ hẻm núi tiên phong c h í ít còn có thể lại xô ra một đầu nếu là lại b ọ t tới tháp phòng ngự lời nói trong lúc này đường nhị tháp lượng máu cũng sẽ kịch liệt hạ xuống đến lúc đó sqtờ chiến đội phổ thông nhị tháp đã không có cũng sẽ n g o ạ i ý muốn nổi lên hiện nay la nhất minh cũng là ở chỗ này thở dài một hơi hắn cảm giác sqtờ không phải như thế một cái chiến đội khẳng định sẽ ngăn cơn s ó n g giữ la nhất minh cũng là sờ lấy đầu của mình đối ma l ạ c mở lxg đám người nói các ngươi làm muốn lại lần nữa tiến công đối diện nhị tháp vẫn là muốn đi đầu rút lui ta hy vọng chư vị có thể cùng ta nói một chút những người ở trước mắt suy tư rất lâu sau đó cũng nói cho la nhất minh bọn hắn bây giờ muốn làm liền là tiến công nhị tháp dù sao có hẻm núi tiên phong tình trạng của bọn họ cũng không tệ lắm với lại đối diện đạ di ủ cũng không ở chính giữa đường bọn hắn vừa có ưu thế cực lớn vì cái gì không hướng phổ thông nhị tháp khởi s ư ớ n g tiến công đâu la nhất minh nghe được câu này về sau cũng là c ẩ n thật ước lượng dưới cảm giác những người này nói lời giống như không có vấn đề gì la nhất minh cũng vô cùng cảm、thán. hiện tại la nhất minh đột nhiên đứng lên đại cánh tay vung lên nói ra vậy chúng ta liền khởi xướng tiến công ta cũng mặc kệ nhiều như vậy thị thị phi phi hắn đem câu nói này sau khi nói xong cũng là lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp liền đi tới nơi này trước mặt la nhất minh sử dụng b ệ n h cũng là một lần lại một lần đụng vào đối diện phổ thông n h ị tháp s cờ tờ chiến đội bên này suy tư thời gian nhất định đại ma vương đối tự mình đệ xì ạ nói ra nếu là lập đoàn lời nói ngươi có thể hay không đem mình hoặc là đối diện xạ thủ c h ị sợ tạ nạ cho ta quăng bay đi tới để cho ta một bộ đem c h ị sợ tạ nạ cho miễu sắt đâu đánh giá đệ sĩ ạ thật không biết bởi vì hắn đại chiêu là đem không có tiêu ký người bãi ra có tiêu ký người là không thể bãi ra nhưng hắn một khi đánh trúng người này liền sẽ có tiêu ký đến lúc đó liền vùng không đi ra cho nên hắn không chắc chắn lắm bởi vì hắn e kỹ năng nhưng thật ra là có một bộ phận phạm vi tổn thương vạn nhất đối diện hai cái xạ thủ đứng chung một chỗ chẳng phải là để cho mình có xử trọng yếu nhất một điểm ngay tại lúc này bệnh bên cạnh có được cạ lìt s ở tạ chỉ s ở tạ nạ bên cạnh có được thợ gì hắn thật không có trăm phần trăm nắm chắc la nhất minh cũng phát hiện s cờ tờ bên này muốn mở ra đòn chiến hắn đối tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra chư vị tin tưởng các ngươi cũng đã đã nhìn ra đối diện muốn mở ra đoàn chiến xuất ra chúng ta bên này ưu thế tới đi chí ít đoàn chiến không thể để bọn hắn mở ra nói xong câu đó về sau la nhất minh cũng nhìn thấy hẻm núi tiên phong xô ra cuối cùng một đầu trực tiếp liền đem đối diện phổ thông tháp phòng ngự đánh rơi hai phần ba lượng máu chỉ cần la nhất minh bệnh cùng tự mình xạ thủ chỉ sợ tạ nạ nhẹ n h õ m đụng vào mấy lần cái này tháp phòng ngự liền sẽ rơi xuống càng đừng đề cập nhà bọn hắn phổ thông còn có cái lúc trên cơ bản đều là tay dài anh hùng l i ê n ngay cả phụ trợ t h ở dịt đều có thể đụng mấy lần hiện tại la nhất minh cũng manh động toàn biên đều đi tiến công tháp phòng ngự đều đi đụng vào tháp phòng ngự a li s ở tạ bên này cũng lung túng vô cùng nhưng hắn n g ồ i hồi tại vần bên cạnh hắn phải bảo đảm la nhất minh không chịu đến bất kỳ xâm phạm liền xem như mình chết cũng tuyệt không thể để la nhất minh chết hắn nhìn qua la nhất minh nói ra ngài cứ yên tâm đi ai bị đối diện cắt chết ngài cũng sẽ không chết chương ba trăm bốn mươi sáu xoắn suýt tham gia đoàn không có chút ý nghĩa nào cầu từ đặt trước chương ba trăm bốn mươi sáu xoắn suýt tham gia đoàn không có chút ý nghĩa nào cầu từ đặt trước t h ở dịch bên này cũng nói cho tự mình chỉ sợ tạ nạ hắn cũng sẽ không chết chỉ còn lại trung đan hào quang tội nghiệp hiện tại s cờ tờ chiến đội nhìn bên này đến từ trong nhà đường tháp phòng ngự lập tức liền muốn rơi xuống trong lòng của hắn cũng đã không nhịn nổi đánh giá đệ sĩ ạ đại trúc một tiếng nói ra t ặ t cái này lập đ o ạ n sau khi nói xong đệ sĩ ạ cũng dạy dỗ mình ép kỹ năng hắn trực tiếp liền tiến vào đến trong đám người cũng là đem lục cho quang trở về với v ạ n bung ra đại ma vương trên mặt đại ma vương sử dụng cái này xình dơ dạ dao ra quy kỹ năng vê đốt kỹ năng cùng ép kỹ năng về sau thuận tiện đem chính mình đại chiêu cũng cho nộp ra nhìn trước mắt lục lượng máu chật giảm trong lòng của hắn vui vẻ vô cùng lục chẳng phải là lập tức liền muốn tử vong hắn ở chỗ này nhìn trước mắt h à o quang cũng là âm vang mạnh mẽ nói kỳ thật ngươi căn bản cũng không có nghĩ đến ngươi sẽ chết ta lục nghe được câu này cũng là im lặng đến cực điểm hắn không nghĩ tới để xì ạ vậy mà có thể đem mình cho q u ă n g bay đi tới nhưng là lục cũng dạy dỗ mình quy kỹ năng cùng e kỹ năng hắn đại chiêu chưa kịp điểm liền chết nhưng là hai cái này kỹ năng tổn thương cũng đánh vào xịn dơ ra trên thân để đại ma vương lượng máu giảm xuống la nhất minh mình cũng là g i a o ra mình đại chiêu Ả lì ị sợ tạ g i a o ra quy kỹ năng cùng với đ ú t kỹ năng đem trước mắt đệ s ì Ả cho đánh bay vân cùng chịt sợ tạ nạ nhìn thấy phía trước nhất cái này anh hùng điên cùng tấn công coi như hắn đại chiêu có thể che đậy viễn trình tổn thương cũng không có bất kỳ tác dụng gì bởi vì hai người kia tổn thương vô cùng cao coi như có thể che đậy cũng chỉ có thể che đậy nhất thời đệ s ì Ả bỏ mình về sau la nhất minh đem ánh mắt nhìn về phía ét cờ chiến đội bên này đại ma vương hắn phát hiện xì dơ dạ đã không có kỹ năng hắn liền ngay cả thoáng hiện đều không có nói cách khác mình thừa dịp hắn không có kỹ năng thời gian ở không phát động tiến công liền có thể hắn ở chỗ này cũng là n ế t miệng lên đối chỉ sợ tạ nạ nói ra ta đi giải quyết đối diện đại ma vương người xem một chút có thể hay không phối hợp hạ lịt s ở tạ còn có phụ trợ đi giải quyết đối diện b ê n đường hai người tổ chỉ sợ tạ nạ nghe được về sau cũng là nhìn phía t h ờ di dù sao có thể đem đối diện ôm la lụy câu bên trong người chỉ có t h ờ di hiện tại la nhất minh sử dụng b ì n h dao ra thoát hiện lợi dụng rách nát hít một hơi máu giảm tốc độ xỉnh g dạ về sau cũng là điên cùng tấn công khi bọn hắn bên này tiến công đến thời gian nhất định la nhất minh cũng là cảm thấy một tia thời cơ hiện tại la nhất minh đối trước mặt người này nói ra người kỳ thật cũng không có nghĩ đến ta bên này thực lực mạnh mẽ như vậy a la nhất minh trực tiếp liền đem xìn dơ ra cho chém giết tại hắn giết chết đại ma vương thời điểm giữa sân một tràng thốt lên bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới la nhất minh lại có thể đem đại ma vương cho chém giết cái này thật l à là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai tất cả mọi người hẳn là cho la nhất minh nhất định cung duy hiện tại la nhất minh quay đầu nhìn thoáng qua vu em cùng bạo t à u lọ lì hắn không có để ý hắn trực tiếp liền đem phổ thông nhị tháp phá hủy xuống tới đa dị ủ bên này cũng dẫn tới ven đường một tháp hắn đang xoắn suýt mình là trở về tham gia đoàn vẫn là tiếp tục đẩy tới đường tháp phòng ngự đa dị ủ suy nghĩ một đoạn thời gian cảm giác mình về thành cần bảy đến chín giây thời gian nếu là đi đến phổ thông tháp phòng ngự lời nói cũng là cần thời gian nhất định đến lúc này một lần lãng phí hơn mười giây đoàn chiến khẳng định đã đánh xong coi như hắn đi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì chương ba trăm bốn mươi bảy thủy tinh bạo tạc hết thể kết thúc Câu từ đặt trước chương câu tư đặt trước mình không có thương hại liền cùng một cái siêu cấp b ì n h một dạng còn không bằng thành thành thật thật ở chỗ này lấy đem ven đường tháp phòng ngự cho hủy đi đa d ị ủ có giác ngộ như vậy cũng là đối đại ma vương nói ra ta dỡ sạch ven đường tháp phòng ngự liền trở về cứ như vậy lời nói ta đợt tiếp theo liền có thể mở ra đoàn chiến nói xong câu đó đại ma vương cũng là bất đắc dĩ gật đầu hiện tại bạo t ẩ u lò ly bên này giao ra mình đại chiều cũng là đem vần cho đánh không có lượng máu đáng tiếc vần trung vi là có thao tác hắn không có thể chết được la nhất minh bỏ trốn mất dạng về sau thấy được tự mình thợ dịp trực tiếp liền câu bên trong đối phương cái này xạ thủ bạo tẩu lo li thấy cảnh này muốn chạy trốn nhưng hắn phát hiện mình vô luận như thế nào chạy trốn đ ề u không có bất kỳ tác dụng gì mình đã bị t h ở dịt câu bên trong vậy khẳng định liền là tử vong không có chạy bạo tẩu lo li nhìn bên này lấy tự mình phụ trợ nói ra ngươi có thể chạy trốn thì chạy trốn a ta cảm giác ta là đi không được Vũ em cũng nhìn xem mình bên cạnh a liền sợ tạ hắn sao có thể chạy nữa nha hắn bên này cũng không có bất kỳ thủ đoạn gì hắn cũng là đối cái kia la lụy nói ra ngươi cũng chạy không được ngươi cho là ta có thể chạy sao ta là thần nhân sao à li sợ ta một đầu đem hắn cho đỗi trở về hiện tại chỉ sợ tạ nạ giao ra mình quy kỹ năng cùng ép kỹ năng đem bạo tẩu ló lì chém giết về sau vê đốt kỹ năng trong nháy mắt đổi mới hắn lại lần nữa bóp lại mình vê đốt kỹ năng trực tiếp liền đi tới vũ em bên cạnh cũng là nhanh chóng đem trước mặt cái này vũ em cho chém giết hiện tại s cờ tờ chiến đội bên này chỉ còn lại có một người liền là đang tại ven đường hủy đi tháp phòng ngự đạ di hủ la nhất minh đối mọi người nói đạ di hủ hiện tại không cần phải để ý đến chúng ta trực tiếp đem phổ thông cái này cao điểm tháp cho đánh d ụ một chút lượng máu liền có thể có thể hủy đi liền nếu như hủy đi không xong liền rút lui ma lạc mở l ờ i ít vở sau khi nghe xong cũng là dùng ạ lịch sợ tạ c h ậ m r ã i đi tới tháp phòng ngự phía dưới minh tướng tuyến mang theo đi vào đa dị ủ bên này cũng đem chính mình ven đường tháp phòng ngự cho hủy đi trực tiếp liền bóp lại về thành hóa trở lại tự mình trong suối nước hắn cũng là đem chính mình trang bị đem ra lặng lẽ phát động tiến công hắn tuyệt đối không thể để cho mình phổ thông tháp phòng ngự rơi xuống bởi vì cái này cao điểm t h á p một khi rơi xuống đối với hắn mà nói liền là trí mạng đến lúc đó siêu cấp binh thủy tinh vỡ ngụ bọn hắn liền sẽ bị siêu cấp binh chỗ kiềm chế đây là tuyệt đối không được trước mắt cái này đạ di ủ cũng là cầm mình to lớn búa trực tiếp liền bóp lại quy kỹ năng hắn hiện tại cũng là đem trước mặt tất cả mọi người bước cho lui đạ di ủ làm như vậy cũng là có nhất định công tích hiện tại đạ di ủ cũng đối với tự mình đại ma vương nói ra ta làm t ạ m được c h ỉ ít không có để cho chúng ta nhà thủy tinh bạo t ạ g đại ma vương nhìn xem đạ di ủ dính dính tự h ỷ bộ dáng hắn cũng là thở dài một hơi hắn không biết nên như thế nào cùng đạ di ủ nói chẳng lẽ hắn muốn nói đạ di ủ vừa mới làm kỳ thật râu r i sao bởi vì tự mình cao điểm tháp phòng ngự lập tức liền muốn vỡ vụ liền xem như cao điểm tháp phòng ngự có thể hồi máu cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì hồi máu quá mức trầm trọng s a thủ cũng phát hiện tự mình cái này đại ma vương vậy m à không muốn chúc mừng mình, mình còn ở nơi này từng giờ từng phút d è m pha mình trong lòng của hắn cũng khá giật mình đây là vì cái gì đây chẳng lẽ mình làm sai chuyện sao hắn bảo vệ được tự mình tháp phòng ngự chẳng lẽ không đúng sao hắn cũng làm ê mang nhìn xem đại ma vương nói ra ta vừa mới nên để la nhất minh thoái thác nhà chúng ta tháp phòng ngự đúng không đại ma vương nghe được câu này cũng minh bạch mình là thương tổn người kia tâm nếu là hắn lại không cùng trước mặt đạ di U nói xin lỗi đạ di U bên này là sẽ thống khổ tra tấn mình chương ba trăm bốn mươi tám lựa chọn tin tưởng hắn sẽ ra tay câu từ đặt trước chương ba trăm bốn mươi tám lựa chọn tin tưởng hắn sẽ ra tay câu từ đặt trước cũng sẽ không nghe mình phân phó đến lúc đó đại ma vương bên này liền không thể cùng trước mặt đám người lý luận hắn suy nghĩ sau một khoảng thời gian cũng là đ ố i trước mắt người này nói ra người thật là suy nghĩ nhiều ta bên này ý tưởng chân thật kỳ thật ngươi cũng biết đã ngươi đã biết vậy ta cũng liền không nói thêm lời cái gì chúng ta chờ đợi lấy bức kế tiếp đoàn chiến a chúng ta nhất định phải đem ưu thế đánh đi ra chí ít không thể để la nhất minh chiến đội như thế nhẹ nhóm lấy được bản trận đấu thắng lợi sqr tờ chiến đội những nghề nghiệp này đám tuyển thủ nghe được về sau cũng rối rít gật đầu bọn hắn công nhận câu nói này bọn hắn cũng là âm vang mạnh mẽ đứng lên nhìn xem trước mặt những nghề nghiệp này tuyển thủ nhưng mà la nhất minh chiến đội bên này cũng đối với ma l ạ c mở l ờ i ít gờ b ọ n người nói ra chư vị chúng ta bên này chẳng mấy chốc sẽ lấy được cuối cùng thắng lợi đám người nghe được câu này cũng là lộ ra nụ cười vui mừng lúc này la nhất minh nói cho chính bọn hắn chỉ cần lại đem trò chơi thật tốt khống chế một cái liền có thể chỉ chờ tới lúc thời gian vừa đến bọn hắn liền có thể cưỡng ép phát động tiến công những người ở trước mắt cũng chăm mối vẫn không có cách giải la nhất minh ở chỗ này cũng là âm vang mạnh mẽ nói tin tưởng ta a chư vị chỉ cần kéo tới hai mươi phút chúng ta liền là cường đại nhất đám người cũng yên lặng thở dài một hơi bọn hắn lựa chọn tin tưởng bọn hắn ở chỗ này cũng chờ đợi la nhất minh cho bọn hắn mang đến tương ứng ưu thế la nhất minh bên này cũng vung tay lên hắn trực tiếp liền đi tới đám người ra khu hiện nay la nhất minh cũng là đem dạ trong vùng tài nguyên toàn bộ đều chiếm cứ đến mình trong tay hắn vẫn cầm tài nguyên nhưng thật ra là không có vấn đề tựa như chỉ sợ tạ nạ cầm tài nguyên cũng là không có vấn đề ma lạt mờ lờ ít g cũng phát hiện phía bên mình vậy mà một lần nữa trở về đến trước đó cái chủng loại kia trạng thái chính là không có kinh tế trạng thái sắc mặt hắn cũng cực kỳ khó xử hắn ở chỗ này đối la nhất minh nói ra n g a y trước đó không phải đã nói với ta sao để cho ta có thể tùy ý cầm kinh tế có thể không bỏ mặc các ngươi la nhất minh sau khi nghe được cũng nhẹ gật đầu nhưng hắn trong tay những tư nguyên này cũng không có dừng lại đoạt nhiều ý nghĩ la nhất minh đối hắn nói ra ta cũng có thể cướp đoạt ngươi tài nguyên đây là không có vấn đề chỉ cần ngươi có thể giành được qua ta là được ma lạt mờ lờ i ít vờ nghe la nhất minh như thế chơi xấu lời nói trong lòng của hắn cũng là một triệu cái dê còn đang lao nhanh hắn hiện tại không biết nên như thế nào đi cùng la nhất minh nói hắn cũng là gãi đầu của mình đối la nhất minh giơ ngón tay cái lên lời hữu hích vô lại lời nói toàn bộ đều để la nhất minh nói hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì la nhất minh thấy được người này lúng túng như vậy về sau cũng đối với hắn nói ra kỳ thật ngươi không cần xoắn suýt quá nhiều ta nói đều là lời lẽ t r í lý ngươi nên lựa chọn tin tưởng mình cũng lựa chọn tin tưởng ta hiện tại chúng ta chỉ cần tại bạ rồng nạt họ hố phụ cận bố trí tốt tầm mắt là được đám người nghe được về sau dối rít đi tới bạ rồng nạt họ hố phụ cận bọn hắn muốn ở chỗ này đem tầm mắt trải rộng hoàn tất hiện tại la nhất minh còn có phụ trợ thờ dịch bọn người dối rít đi tới l o n g hố bọn hắn cần phải làm là chờ đợi ép cờ tờ chiến đội bên này xâm lấn chỉ cần đại ma vương muốn lấy được trò chơi thắng lợi muốn lật b à n đầu này bạ rồng nạt họ khẳng định là không thể tranh né muốn xảy ra chiến đấu la nhất minh chỉ cần chờ đợi lấy đại ma vương đến liền có thể hiện tại đại ma vương bên kia cũng phát hiện mình nửa bộ phận trên g i khu tầm、mắt. vậy mà toàn bộ đều bị mất la nhất minh căn bản là không có nghĩ cho bọn hắn lưu bất luận cái gì tầm mắt đoán chừng la nhất minh là muốn tại trong vòng hai mươi phút cầm tới đầu này bạn rồng nạt họ đại ma vương đối đã dì u nói ra ngươi trước đem mình bản giáp làm được sau đó lại làm ra một kiện tiểu nhân chuyển vận trang bị chúng ta liền có thể cùng la nhất minh đi mở đoàn nếu la nhất minh văng ra đầu này bạn rồng nạt họ vậy chúng ta hoàn toàn có thể cho đệ sĩ ạ đem đầu này bạn rồng nạt họ cho cướp đoạt tới chương ba trăm bốn mươi chín tập thể trật kinh điên rồi đi Câu câu tư đặt t r ư ớ c dù sao ạ l ị c sợ tạ đẳng cấp hiện tại cùng đệ sĩ ạ là giống nhau như lúc chúng ta chỉ cần nắm chắc một cái cơ hội liền có thể đa dị ủ bên này cũng minh bạch chỉ cần mình trang bị chính mình là nơi này nhất định một cái tử hắn vẫn là có chuyện vận chỉ cần tránh cho cùng mình đối là được rồi hắn cũng là bừng tỉnh đại ngộ trực tiếp đối đại ma vương mỉm cười hắn đem giã trong vùng một chút kinh tế nuốt vào đến trong bụng cái này để đánh giá đệ sĩ ạ có một ít thống khổ đại ma vương chỉ huy lấy đồng đội để tự mình phụ trợ vũ em tiến đến trợ giúp một cái tự mình đồng đội thuận tiện đem lên đường những n à y bình tuyến cho nắm đúng chỗ cũng đem lên nửa bộ giới hạn khu tầm mắt một lần nữa bố trí đi ra tốt nhất là đem long hố phụ cận tầm mắt bố trí long trong hầm có hay không tầm mắt không trọng yếu bởi vì bọn họ có được dò xét chiếu trái cây cũng có được xem bói có thể tùy thời tùy chỗ nhìn một chút vú em biết được tin tức này trong lòng của hắn có một tia c h ầ n kinh nhưng hắn vẫn l à c ô n g nhận những người này thuyết p h á t cũng qua loa rời đi nơi này trực tiếp liền đi tới nửa bộ phận trên dã khu khi hắn sau khi tiến vào một đường bố trí tầm mắt hắn cũng cùng đối diện phụ trợ thợ d ị c đụng phải cái mặt chỉ bất quá song p ư ơ n g đều không có tiến công bởi vì song phương hiện tại cần phải làm là khống chế tầm mắt giải thích nhóm cũng chừng lớn ánh mắt của mình không nghĩ tới bây giờ song phương đều tại bạn rồng nạt họ hố chỗ bố trí tầm mắt nói cách khác cái này bạn rồng nạt họ hố có lẽ liền sẽ là đoàn chiến một c á i bấy chỉ cần có người dám đánh đầu này bạn rồng nạt họ vậy khẳng định liền có người sẽ thất bại không biết là la nhất minh chiến đội vẫn là s cờ tờ chiến đội nhưng là dựa theo thế cục bây giờ đến xem s cờ tờ chiến đội chỉ cần dám nhắc tới trước đánh đầu này bạn rồng nạt họ bọn hắn sẽ xuất hiện ngoài ý mớn nếu nói s c t cùng đại ma vương bên này có thể đem đầu này bạ rồng nạt họ cho cướp đoạt xuống tới đó là tất cả đều vui vẻ bọn hắn có lẽ còn có lật bàn cơ hội nếu để cho la nhất minh chiến đội đạt được vậy liền không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội la nhất minh bên này cũng biết rõ đạo lý này cho nên đầu này bạ rồng nạt họ hắn khẳng định là muốn lấy được la nhất minh cẩn thận hồi tưởng một cái đối trước mắt những nghề nghiệp này đám tuyển thủ nói ra ma Lạt l ạ t m ở l ờ i ít g ờ ta đem hy vọng ký thác vào trên người của ngươi một hồi mặc kệ đoàn chiến như thế nào khởi xướng ngươi đều phải tuân theo cầm tới vợ rồng nạt họ ý nghĩ nếu nói chúng ta toàn bộ đều thất bại vậy cái này đầu bạ r ồ n g nạt họ cũng không thể để S p cờ tờ chiến đội đạt được n g ư ơ i nhớ kỹ ta câu nói này trước mắt người này nghe được về sau cũng là ra sức ở đầu hắn hiểu được la nhất minh nói câu nói này ý nghĩa là cái gì cái kia chính là bạ r ồ n g nạt họ nhất định phải là bọn hắn coi như bọn hắn toàn quân bị diệt cũng muốn văng ra bạ r ồ n g nạt họ bởi vì toàn quân bị diệt bạ r ồ n g nạt họ b uff nếu là tại S p cờ tờ trên thân bọn hắn chiến đội khẳng định là muốn nhất cử thoái thác tự mình cao điểm đây là tuyệt đối không được hắn cũng xem minh bạch việc này hiện tại la nhất minh bên này cũng là phát hiện sqtờ c chiến đội đại ma vương lại còn ở chính giữa đường dọn dẹp bên tuyến la nhất minh nhìn thoáng qua thời gian phát hiện b ạ rồng nạt hò đã đổi mới đã đại ma vương đô không tại nửa bộ phận trên có lẽ vậy mình trực tiếp liền đem đầu này b ạ rồng nạt hò n ắ m trong tay là có thể la nhất minh cũng là thở dài một hơi đối tượng mình đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra chư vị các ngươi cũng phát hiện à đối diện đại ma vương sử dụng xỉn giờ ra ngay tại phổ thông chúng ta trực tiếp dọc theo phổ thông khởi xướng tiến công liền có thể căn bản cũng không cần cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào chúng ta đi đầu quăng ra đầu này bạn dòng nát họ à sau đó cứ dựa theo kế hoạch của ta đi áp dụng ma lạt mở l ờ i ít g ờ ạ lì sợ ta nghe được về sau trực tiếp liền đi tới nửa bộ phận trên ra khu cũng tới đến bạn dòng nát họ h ố phụ cận hiện tại chỉ sợ tạ nạ còn có tờ h di tăng thêm trung đan hào quang cũng tất cả đều đi tới lòng hố phụ cận đại ma vương bên này cảm thấy một tia vấn đề hắn dùng mình xem bói tầm mắt nhìn một chút lòng hố phát hiện bạn dòng nát họ vậy mà tại bị tiến công đại ma vương cũng đối với tự mình những n à y đồng đội nói ra c h ư ơ n ba trăm năm mươi s cờ muốn bại rồi mới vương triều đã ký lập câu tư đặt r h ứ c t r ư ờ n g ba trăm năm mươi s cờ tờ muốn bại rồi mới vương triều đã kiến lập câu tư đặt r h ứ c đa di ủ lần này cũng cần sự giúp đỡ của ngài nói xong câu đó trước mắt đại ma vương cũng dẫn theo tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp nao nao rời đi đệ sĩ ạ bên này cũng tìm được cơ hội hiện tại đệ sĩ ạ đối đại ma vương nói ra chúng ta chỉ cần đem đầu này b ạ r ồ n g nạt họ bắt lại đến liền có thể khi một đoạn thời gian qua đi ta sẽ đích thân xuống dưới đoạn đầu này b ạ r ồ n g nạt họ ngài không cần ra mặt đại ma vương sau khi nghe được cũng lắc đầu cướp đoạt đến vạ dòng n ạ họ phía bên mình cũng muốn đánh trận này đoạt chiến bởi vì bạn giống n a s h o b e r uff có thể cho bọn hắn mang đến chất thích lợi loại này thích lợi đối với bọn hắn mà nói là phi thường hữu dụng bọn hắn nhất định phải mượn nhờ cơ hội như vậy cưỡng ép đoàn diệt la nhất minh chiến đội bằng không bọn hắn lật bản vẫn là không có bất kỳ hy vọng câu nói này nói ra miệng về sau hắn cũng nói cho tự mình đạ di ủ còn có ven đường hai người tổ ông đi la lị cùng vũ em nghe được về sau cũng yên lặng gật đầu bất quá cái này la nhất minh hiện tại cũng là phát hiện một cái sự tất yếu vấn đề cái kia chính là đối diện bạo tẩu lò lì sử dụng đại chiêu lời nói có lẽ là có thể đem bọn hắn đầu này b ạ rồng nạt họ cho cướp đoạt xuống tới bạn nhất thật để ép cờ tờ chiến đội đạt được b ạ rồng nạt họ bọn hắn coi như thua trận lần tranh tài này đông đảo giải thích nhóm cũng rối rít ở chỗ này teo gạo những này giải thích là chăm mối vẫn không có cách giải bọn hắn nhìn không minh m ạ c h vì cái gì la nhất minh b ê năm này sẽ bị thua trận đấu này. Nhưng bọn hắn sẽ bị thua đấu c cái tuyển thủ bên này là phi thường lo lắng sợ sệt b ạ rồng nạt họ bị cướp đoạt giải thích cũng là lung túng đối đông đảo người chơi còn có đám dân mạng nói ra chư vị các ngươi cũng nhìn thấy a la nhất minh là đặc biệt lo lắng nhưng ta bên này không biết hắn lo lắng chính là cái gì ta cũng không tiện nói ra miệng c h ư v ị hay là tại nơi này thành thành thật thật quan sát ta đám người nghe được câu này sau cũng là nhắm lại miệng của mình những n à y khán giả tiếp tục quan sát bọn hắn hiện tại cảm giác những n à y giải thích không có la nhất minh giải thích tới đặc sắc nhưng là la nhất minh đang cùng ép cỡ tờ chiến đội giao thủ bọn hắn cũng là vì lọ chính thức càng là vì mình cũng vì bọn hắn cái này thi đ ấ u k h u cho nên đám người không có ý t ư nói thêm nữa la nhất minh cái gì chỉ cần la nhất minh có thể cầm tới quan quân liền là đối bọn hắn tốt nhất bàn giao ngay lúc này la nhất minh chiến đội cũng là đem bạn dòng nạt họ đánh còn lại một phần ba lượng máu những này lượng máu hoàn toàn liền có thể để đối diện đệ xì、si、A đến cấp đoạn bởi vì đệ xì、si、A p h o n g thích kỹ năng lại thêm la nhất minh chiến đội bên này thả ra một chút kỹ năng cùng tổn thương là có thể phi thường xảo diệu đem còn sót lại lượng máu đánh rụng chỉ còn lại có chém giết tuyến nhưng mà ma lạc m ở l ờ i ít g ờ bên này lại đối la nhất minh nói ra chúng ta không thể tranh thủ làm cho đối phương cấp đ o ạ n đến đầu này bạn dòng nạt họ chúng ta ban sơ tâm không phải đem bạn dòng nạt họ nắm trong tay sao ngài có phải không còn nhớ rõ câu nói này nói xong trước mắt người này cũng là yên lặng túi xuống đầu của mình la nhất minh phát hiện mình còn không có ma lạc mở l ờ ít g ờ nhìn thấu triệt hắn có một ít im lặng hắn nhắm lại miệng của mình nhưng mà la nhất minh bên này cũng là đánh ra mình t ă n g hoàn à l ì s ở tạ bên này giao ra mình vê đúc kỹ năng cùng quy kỹ năng cũng toàn bộ đều đè vào bà r ồ n g nạt họ trên thân hiện tại bà r ồ n g nạt họ lựa máu hạ xuống về sau sg tờ chiến đội cũng cầm giữ không được bọn hắn nếu là hiện tại không tiến công bọn hắn ngày sau liền không có cơ hội tiến công bởi vì bà dòng nạt họ lập tức liền muốn bị la nhất minh chiến đội cầm tới đại ma vương ở chỗ này cũng là âm vang mạnh mẽ nói đệ sĩ ạ liền lúc này trực tiếp liền đem bạn dòng nạt họ cho cướp đ o ạ n xuống đây đi chúng ta cũng sẽ trợ giúp ngươi n g ư ơ i giao ra mình e kỹ năng về sau trực tiếp ấn vào trừng ư trị liền có thể bởi vì bạo tẩu lò lì đại chiêu cũng sẽ trợ giúp ngươi đệ sĩ ạ nghe được câu này cũng là bóp lại mình e kỹ năng bạo tẩu lò lì ở đây bên ngoài cũng giao ra mình đại chiêu khi đệ sĩ ạ xuống trong nháy mắt bạo tẩu lò lì đại chiêu liền trực tiếp nổ tung lên đệ sĩ ạ cũng nhấn xuống mình trừng trị chương ba trăm năm mươi mốt vậy liền chiến đấu a zeta câu tư đặt trước chương ba trăm năm mươi mốt vậy liền chiến đấu a z a câu tư đặt trước nhưng bọn hắn tổn thương tính toán đặc biệt sai lầm hiện tại bà r ồ n g nạt họ còn thừa lại hơn ba trăm lượng máu đệ sĩ a bây giờ muốn nhấn ra bản thân đại chiêu la nhất minh cũng là lớn tiếng đối ma lạt mlxg ở ít nói ra t r ư ơ n g t r ị a nhất định phải đem đầu này bà r ồ n g nạt họ cho cầm trong tay câu nói này sau khi nói xong những người ở trước mắt cũng là khá là kinh ngạc bất quá khi ma lạt mlxg ở vừa muốn ấn vào mình trừng ư trị thời điểm hắn lại phát hiện đại ma vương bên này xin dỡ ra giao ra quy kỹ năng cùng é kỹ năng trực tiếp liền đem bạn dòng nạt hò cho giữ tại ở trong tay la nhất minh nhìn thấy bạn dòng nạt hò bị é cờ tờ chiến đội cho c ấ p đoạn tâm như đ ã đ u ổ i chẳng lẽ mình bên này thật cho é cờ tờ chiến đội lật bản cơ hội sao bọn hắn chiến đội cái này đội hình cần chính là nhất cổ tắc ý nếu là nhất ba chưa bắt lại đối diện để bọn hắn tìm được lật bản cơ hội la nhất minh chiến đội bên này liền không tốt tiếp tục thi đấu cũng không tốt tiếp tục lại nhằm vào đối phương hiện tại đông đảo giải thích cũng là vô trước mặt cái bản trong lòng vô cùng im lặng bọn hắn cũng lớn t i ế nói không nghĩ tới la nhất minh chiến đội vậy mà lại xuất hiện dạng này sai lầm ba dòng nạt họ đều có thể bị S p cờ tờ chiến đội cho cướp đ o ạ n bất quá chúng ta tin tưởng la nhất minh chiến đội vẫn là có thể lấy được thắng lợi câu nói này sau khi nói xong trước mắt la nhất minh cũng là lấy cực nhanh tốc độ rời khỏi nơi này hắn cảm giác cái này đợt đoàn chiến không thể tiếp tục mở ra bọn hắn hiện tại hẳn là điều chỉnh một chút trạng thái của mình sau đó lại nghiên cứu như thế nào cùng S p cờ tờ chiến đội tiến công đáng tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng la nhất minh muốn rút lui ép t chiến đội hết lần này tới lần khác không cho la nhất minh cơ hội như vậy Ma mở hầm. lạc lời liền lòng trực ở tiếp ít trong gờ sơn bị vây S đại ộ i đ ma vương đối tất cả mọi người nói tất cả ra Chư vị, đây lệnh à này cơ hội của chúng ta. chúng ta cũng chỗ chắc cơ Chư cấp tốc cùng chỗ vương hội nhất định phải hội theo một động đi tiến、công. Đại ta, ta ta ma vương ra nắm công. tốt. phát vị ở l một tiếng đã d ì u bên này từ giã khu phía trên g i a o ra thoáng hiện trực tiếp liền tiến vào đến lòng hố lợi dụng mình e kỹ năng bắt lấy đối diện đánh trâu dừng đầu g i a o ra mình quy kỹ năng cùng vê đốt kỹ năng c u n g điên cùng phóng thích ra mình đòn công kích bình thường đem huyết nổ đánh đi ra về sau hắn cũng bung lên mình bứa trực tiếp liền bóp lại đại chiêu đáng tiếc gã lì sợ tạ i hiện tại cũng bóp lại mình đại chiêu không có tử vong lúc này đại g ư u đại chiêu không có tiếp tục đổi mới nhưng hắn có được huyết nộ hắn liền có được kết xù tổn thương hắn mở ra chạy nhanh đội v a đã tìm được đối diện trung đan lux cũng là lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem lux cho giảm tốc độ ở chỗ này năm tầng huyết nộ để lục lượng máu kịch liền hạ xuống hiện tại lục liền là một cái kẻ thất bại lục cũng là c h ầ m c h ầ m vào hết thể trước mắt hắn phát hiện mình lượng máu nhanh chóng hạ xuống hắn lập tức liền muốn tự trận hắn đối tự mình thợ g còn có la nhất minh nói ra hai vị có thể tới hay không cứu chúng ta t h ơ dịp nhìn thấy một mặt này hắn cho rằng hiện tại chạy trốn phía bên mình nhất định sẽ thua rơi lần này đoàn chiến bọn hắn nhất định phải đem hết toàn lực đi cùng trước mặt chi này chiến đội liều mạng lại giả thuyết bọn hắn hay là tại ưu thế giai đoạn liền xem như đã không có bạ dòng nass họ thì phải làm thế nào đây đâu trước mặt người này cũng là khuyên đủ lấy la nhất minh bất quá la nhất minh thấy cảnh này về sau cũng là khá là không biết phải nói gì nếu nói tiếp tục mở ra đoàn chiến bọn hắn bên này có lẽ thật sẽ bị thua t r a n tài hiện tại chết một cái hoặc là chết mất hai người vậy liền chết chí ít nhà bọn hắn thắp phòng ngự sẽ không vứt bỏ bọn hắn còn có thể thủ hộ nếu là tiếp tục tham gia chiến đấu phòng ngự của bọn hắn thắp liền sẽ vứt bỏ la nhất minh cũng là đem lời nói này nói cho tự mình những nghề nghiệp này tuyển thủ nhưng mà đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp căn bản cũng không tin bọn hắn cảm giác la nhất minh liền là ở chỗ này tùy ý nói mỏ bọn hắn cũng lớn t i ế n g nhìn qua la nhất minh nói ra ngài đừng ở chỗ này d à y vò khốn khổ chúng ta hôm nay khẳng định là muốn cùng ép cờ tờ chiến đội phân cao thấp ngài như ý chúng ta liền tin tưởng ngài ngài không đồng ý chúng ta cũng sẽ cùng cái này chiến đội chiến đấu t r ư ơ n g ba trăm năm mươi hai tranh tài thắng lợi không cách nào rời đi rồi câu t ừ đặt trước t r ư ơ n g ba trăm năm mươi hai tranh tài thắng lợi không cách nào rời đi rồi câu t ừ đặt trước la nhất minh phát hiện mặc kệ chính mình như thế nào đi nói những người này cũng sẽ không lại nghe từ mình phân phó đã mọi người muốn chiến đấu vậy liền chiến đấu a la nhất minh cho rằng mình thuyết phục là không có bất kỳ cái gì tác dụng còn không bằng để đâm máu giao hấn đến nói cho bọn hắn cái gì là chân lý la nhất minh bên này cũng là nhanh chóng đến đến l o n g hố phụ cận hắn cũng mở ra mình đại chiêu bất quá xin giờ dạ ở m ộ t bên cũng là đem ma lạc mlxg à l t sợ tạ trực tiếp liền cho chém g i ế t ma lạc mlxg cũng đối với la nhất minh đám người nói vừa mới ta đều đã chuẩn bị kỹ càng chịu chết vì cái gì chưa bị lại một lần về tới nơi này đâu la nhất minh để ma lạc mlxg không cần hỏi thăm mình muốn hỏi cũng muốn hỏi đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp mình là muốn rút lui đ á n g t i ế c những nghề nghiệp này tuyển thủ vô cùng tự đại bọn hắn không nguyện ý rút lui vậy mình cũng không có bất kỳ biện pháp la nhất minh cũng là cẩn thận c h ầ m c h ầ m vào hết thệ trước mắt hắn mở ra đại chiều về sau lặng lẽ bỏ tới xìn g i dạ sau lưng hắn muốn giống lần trước đoàn chiến một dạng đem xỉn giờ ra cho chen riết bất quá đại ma vương bên này cũng lưu lại một cái chuẩn bị ở sau cái kia chính là vũ em một mực tại bên cạnh hắn chỉ cần hắn cảm thấy la nhất minh đến hắn liền sẽ để vũ em giao ra mình e kỹ năng đem mình cho khống chế ở chỗ này la nhất minh bên này cũng phát hiện vậy vừa mới lộ ra đầu liền bị vũ em bên này e kỹ năng cho c h ầ m mặc ở chỗ này hắn thả không ra chính mình e kỹ năng cũng thả không ra chính mình uy kỹ năng không thể lại lần nữa tiến hành nhận thân hắn cẩn thận hồi tưởng một đoạn thời gian cũng là yên lặng đối trước mặt người này nói ra ngươi cũng dám ở chỗ này tập kích ta đại ma vương căn bản cũng không nghe la nhất minh nói là cái gì trực tiếp liền giao ra mình đại chiêu bạo tẩu lọ lì cũng giao ra mình v ớ i đ ú c kỹ năng cùng đòn công kích bình thường mấy bên, bên này cũng cưỡng ép đổi đi một cái vũ em hắn bên này trực tiếp liền tử vong hiện tại la nhất minh chiến đội còn thừa lại quan g huy ra thượng hạ lộ hai người tổ kỳ thật c h ỉ sở tạ nạ cùng thợ dịch cũng có thể ngăn cơn s ó n g giữ la nhất minh hiện tại đem hy vọng ký thắc vào hai người kia chiến thân nếu nói hai người kia có thể nhanh chóng xuất thủ cái kia tất cả đều vui vẻ nếu là bọn hắn không được mình cũng không có bất kỳ biện pháp hắn bên này đối trước mặt hai người kia nói ra c h ỉ sợ tạ nạ cùng tờ giết hai người các ngươi nếu là có thể đem đối diện xỉn dở ra còn có bạo tẩu lò lì trò chém giết chúng ta bên này nguy cơ liền có thể bình yên vượt qua nếu là chém giết không được lời nói cái này nguy cơ liền sẽ một lần nữa mở rộng có lẽ chúng ta thắng sẽ không nhẹ nhàng như vậy c h ỉ sợ tạ nạ đối với mình thực lực là có nhất định tán thành hắn qua loa giao ra mình vê đốt kỹ năng d ẫ m tại xỉn dở ra trên đầu hắn cũng giao ra e kỹ năng cùng quy kỹ năng thuận tiện thả ra mình đại chiều xỉn dở ra bên này cũng là ôm hận mà kết thúc nhưng là xin dơ dạ thời điểm chết đem quy kỹ năng cùng vê đốt kỹ năng ném vào dưới chân của mình đem chỉ sợ tạ nạ cho đánh thành tàn huyết lúc nhìn bên này lấy đối diện đạ d ị ủ cũng là đem chính mình tất cả kỹ năng ném ra ngoài hắn chết đạ d ị ủ cũng đã chết đệ s ì a lại c ư ơ n g ép đem là nhất minh chiến đội bên này chỉ sợ tạ nạ cho chém g i ế t thờ dịch muốn rời khỏi nơi này lại phát hiện đệ s ì a còn có đối diện xạ thủ bạo tàu ló li vậy mà ngăn cản lấy mình hắn hôm nay liền xem như muốn rời đi hắn cũng rời đi không được hắn trực tiếp liền sờ lấy đầu của mình cũng là hai tay vung lòng ra bàn phím la nhất minh lại làm cho thợ d ị c dùng mình quy kỹ năng đi câu tự mình l a m m ở uff nếu là có thể câu bên trong hắn có lẽ có thể chạy ra thăng thiên thùy thạch mình làm sao lại không có nghĩ qua đâu hắn buông một cái chán về sau dựa theo la nhất minh thuyết pháp đi làm nhưng làm hắn vừa mới ôm lấy l a m m ở uff thời điểm lại phát hiện bạo tẩu ló lì kẹp đặt ở dưới chân của mình hắn bị cái này kẹp cầm tù tại nơi này không thể động đậy hắn cũng là ôm hận mà kết thúc la nhất minh đối t ự mình tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra chư bị thấy được chưa đây chính là tự đại hậu quả ta trước đó l i ề những nói người với các người qua k ô không không n cần tự đại. Các người liền nghe hiện Chương nói kinh người, chương nói kinh người, người nghe được về sau, cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn cũng không nghĩ tới vấn đề vậy mà xuất hiện nghiêm trọng như n g Các của cho chịu Câu trước Câu trước trước được tự ta, tại ta tự tư đặt tự tư đặt mắt hít một tới xuất đại. để đổi. đại đại đám lời lời lời hơi, làm là về đề hậu hậu h sao sau, mà sâu quả. quả. vậy vậy. người này rối rít nhìn xem trước mặt cái này la nhất minh cũng là âm vang mạnh mẽ nói chúng ta bên này không phải coi là có thể lấy được tranh tài thắng lợi sao tưởng rằng bạn rồng nạt họ ném đi nhưng một đôi mặt thực lực chúng ta là có thể đánh qua nhưng chúng ta tuyệt đối không ngờ rằng đối diện thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ chúng ta vậy mà đánh không lại la nhất minh thấy được tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp tự mình đa tình tâm tình sau hắn cũng là giận không chỗ phát thiết hắn hiện tại không biết mình nên nói cái gì chẳng lẽ muốn nói những nghề nghiệp này tuyển thủ làm đúng vô cùng nhưng nếu là không có những nghề nghiệp này tuyển thủ la nhất minh cũng không có khả năng tới tham gia trận đấu này la nhất minh là chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép nhắm mắt lại ép cờ tờ chiến đội bên này hoan hô dù sao bọn hắn thật vất vả đánh thắng la nhất minh chiến đội khẳng định là muốn gieo họ một cái. đại ị n muốn h họ là một gieo cái. đ ma vương cũng đối với tự mình đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra chư vị không nghĩ tới chúng ta vậy mà thật sự có thể đạt được b ạ dòng nạt họ cũng có thể đánh thắng trận này đ o à n chiến xem ra chúng ta khoảng cách ngược gió lật bản cơ hội không xa đám người nghe được về sau cũng là thật chặt nhắm lại mình xâm n g m i ệ n g bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đi trả lời bọn hắn cũng là thở dài một hơi nhìn trước mắt cái này đại ma vương bọn hắn cũng muốn hỏi thăm một cái đại ma vương hiện tại bọn hắn trọng yếu nhất phải làm nhất đến cùng là cái gì là đi trước xâm lấn đối diện g ã khu đâu vẫn là đi trước thoái thác đối diện phổ thông tháp phòng ngự đâu đại ma vương là thế nào đều không có ngờ tới những người ở trước mắt có thể hỏi ra như thế nhược trí vấn đề đến đương nhiên là muốn thoái thác đối diện tháp phòng ngự thuận tiện xâm lấn đối diện giá khu tiểu hai tử mới làm lựa chọn hắn hai cái đ ề u m u ố n đại ma vương sau khi nói xong cũng là mang theo tự mình những nghề nghiệp này tuyển thủ nhưng bây giờ giữa sân chỉ còn lại có xạ thủ cùng tự mình đánh giá còn tốt hai người kia có thể đẩy tuyến cũng có thể dỡ bỏ tháp phòng ngự hiện tại hai người cũng là đi vào phổ thông binh tướng tuyến toàn bộ đều thanh lý hoàn tất đông đảo đám p a n hâm mộ nhìn thấy la nhất minh chiến đội thất bại bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải la nhất minh chiến đội vừa mới không phải là có rất lớn ưu thế sao vậy tại sao sẽ không hiểu thấu thất bại đâu những người này hy vọng la nhất minh có thể cùng bọn hắn giải thích rõ ràng la nhất minh bên này cũng là thở dài một hơi mình như thế nào mới có thể giải thích rõ ràng đâu la nhất minh cũng s ở lấy chán của mình chậm rãi nói ra đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp các ngươi hiện tại hào hào suy nghĩ một chút thay này đoàn chiến sai lầm ở nơi nào ma lạc mlxg cho rằng mình sai lầm chính là không có đem b ạ rồng n ạ họ lấy xuống nếu nói bọn hắn cầm tới bạo rồng n ạ t họ bọn hắn liền sẽ không bị đoạn diệt với lại S p cờ tờ chiến đội cũng sẽ không cùng bọn hắn mở ra đoạn chiến bởi vì bọn họ không dám la nhất minh cho rằng ma lạc mở l ờ i ít vợ nói phi thường có đạo lý đây cũng chính là mình trước đó dặn đi dặn lại sự tình liền là để bọn hắn quăng ra đầu này bạo rồng n ạ t họ đáng tiếc cuối cùng không có lấy rơi hiện tại oán trách bất luận kẻ nào cũng không tốt hắn vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này chờ đợi a hắn hiện tại trực tiếp liền nhìn phía trước mặt những người này la nhất minh ở chỗ này cũng là âm vang mạnh mẽ nói sẽ không chờ đến chúng ta toàn bộ phục sinh về sau vinh tướng tuyến đẩy đi ra sau đó chúng ta liền đi từ nhỏ long lần này chúng ta muốn cầm tới bốn con rồng nhỏ đạt được long hồn sau đó kết thúc trận đấu này ma lạc mở l ờ i ít gở có chút không hiểu một khi đạt được long hồn lời nói bọn hắn tiết tấu không sẽ bị kéo riêng cực kỳ lâu sau cái này thật có thể đi sao hắn bên này cũng là tượng trưng nhìn trước mắt la nhất minh hỏi thăm một cái la nhất minh hiện tại không có chút nào biện pháp bởi vì chính mình bên này c ù n g ép cờ bên này kinh tế t r ê n h lệnh đã không có lớn bao nhiêu chỉ còn lại có hơn một ngàn kỳ thật hơn một ngàn kinh tế tranh lệnh gánh bắc đến mỗi người trên thân căn bản cũng không có kém bao nhiêu mỗi người cũng chính là hai trăm kim tệ kinh tế mà thôi cho nên ưu thế của bọn hắn đã không còn sót lại chút gì chương ba trăm năm mươi b ố cái này b ở uff cờ ư nga tập thể xuân sao câu từ đặt trước chương ba trăm năm mươi b ố cái này b ở uff cờ ư nga tập thể xuân sao câu từ đặt trước nhìn lại một chút tháp phòng ngự lập tức nhà bọn hắn tháp phòng ngự liền sẽ rơi xuống đến lúc đó cũng liền thật là thế lực ngang nhau ma lạt ml ờ i ít gờ nghe được về sau cũng phát hiện vấn đề này nói cách khác bọn hắn giai đoạn trước hơn mười phút tiến lập ưu thế một trận b ạ rồng nạt họ đoàn trực tiếp chôn bùi trở về hiện tại ép cờ tờ chiến đội bên này xạ thủ cũng là đem phổ thông tháp phòng ngự cho dỡ bỏ rơi bọn hắn muốn tấn công phổ thông nhị tháp đệ sĩ A nhìn bên này dưới la nhất minh chiến đội phục sinh thời gian còn có mười tám giây nói cách khác bọn hắn đem phổ thông nhị tháp dỡ bỏ hoàn tất còn có thể xâm lấn nửa bộ phận trên giá khu cùng nửa phần dưới giá khu sau đó dễ dàng đem những tư nguyên này toàn bộ đều chiếm lĩnh bọn hắn còn có thể tại tiểu long hố chỗ bố trí thuộc về mình tầm mắt nghĩ tới đây sau hai người cũng là lại lần nữa đem phổ thông vừa mới xuất hiện binh tuyến cho thanh lý hoàn tất bọn hắn cũng đem phổ thông nhị tháp cho dỡ bỏ hiện tại tháp phòng ngự rơi xuống số lượng đều không c h á c mấy ngoại trừ lên đường bên này nhiều hơn một tòa tháp phòng ngự hiện tại ma lạc mờ lỡ ít vở phát hiện hai người kia vậy mà xâm lấn mình ra khu bất quá hắn không lo lắng chút nào bởi vì lúc trước l a nhất m ì n h đã sớm đem giá khu vơ vét sạch sẽ bây giờ căn bản liền không có giá quái phục sinh hai người kia đi vào giá khu về sau cũng phát hiện giá khu vậy mà cực kỳ sạch sẽ không thấy được bất kỳ một cái nào rác quái hai người bọn họ cũng là một chán dấu c h ấ m hỏi đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì đâu bọn hắn chăm m ố i vẫn không có cách giải chẳng lẽ la nhất minh chiến đội đã sớm biết mình sẽ bị thua trận này v à n chiến cho nên bọn hắn mới đưa những n à y giã khoái toàn bộ đều thanh lý hoàn tất còn nói là la nhất minh chiến đội vẫn luôn có suy nghĩ như vậy tiện tay vào đâu hai người không hiểu nhưng hai người vẫn là chậm rãi đi tới tiểu long hố phụ cận bọn hắn bố trí tầm mắt qua loa nhấn xuống về thành khóa bọn hắn hiện tại toàn bộ đều về tới tự mình trong suối nước la nhất minh bên này phục sinh về sau phát hiện đỏ bờ uff vừa bặn đổi mới la nhất minh cũng vô cùng hưng phấn nếu nói cái này đỏ bờ uff lại sớm đổi mới vài giây đồng hồ thời gian có lẽ liền sẽ rơi vào đến S c ờ thờ chiến đội trong tay la nhất minh đối ma lạt mờ lợi ích v cùng c h ỉ sợ tạ nạ nói ra cái này đỏ hai người các ngươi có muốn không nếu là không cần liền giao cho ta như thế nào trước mắt hai người kêu nghe được về sau cũng là cẩn thận hồi tưởng một cái ma lạt mờ lợi ích v cầm đỏ bờ uff khẳng định là không có í t lợi gì dù sao hắn chơi là ạ lịt sợ tạ trước mặt cái này c h ỉ sợ tạ nạ cũng thở dài một hơi nói cho trước mắt la nhất minh mình cũng không cần dù sao c h ỉ sợ tạ nạ tầm bắn là so với tầm bắn cao hơn quá nhiều với lại chị sợ tạ nạ công kích khoảng cách cũng là sẽ theo đẳng cấp tăng lên mà tăng lên hắn căn bản cũng không cần lo lắng cái gì hắn hiện tại cũng nói ra lời nói này chỉ sợ tạ nạ trực tiếp liền đi tới giá khu dọn dẹp cái khác giá k h á i vậy bên này cũng nhanh chóng đem đỏ bờ uff cầm trong tay hắn mang theo quét hình đi tới ven đường l o n g hố phụ cận cũng là dọn dẹp tiểu l o n g hố phụ cận tầm mắt vừa mới ép cỡ tờ chiến đội hai người bảy tầm mắt cũng trên cơ bản đều bị la nhất minh cho dọn dẹp ra ngoài hiện tại la nhất minh chiến đội bên này kỳ thật vẫn là rất có ưu thế đông đảo giải thích cũng đối với khán giả nói ra trừ bị các ngơi kỳ thật không có đạo lý lo lắng nhìn xem la nhất minh chiến đội bên này a bọn hắn vẫn là có ưu thế chí ít phòng ngự của bọn hắn tháp kinh tế của bọn hắn vẫn là ưu thế với lại bọn hắn cái này đội hình tại giai đoạn trước tổn thương vẫn là vô cùng phá trần hậu kỳ cũng không thiếu tổn thương chỉ là thiếu tỷ lệ sai số câu nói này sau khi nói xong những người ở trước mắt cũng yên lặng nhẹ gật đầu đông đảo người xem không biết là có hay không còn có thể tin tưởng la nhất minh chiến đội nhưng bọn hắn hiện tại không tin tưởng chi này chiến đội lại có thể tin tưởng ai đây chẳng lẽ muốn để bọn hắn hết sức giúp đỡ ép t chiến đội không thành đây chính là nước ngoài chiến đội bọn hắn không thể mai một tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp mặc dù nói bọn hắn phi thường tán thành đại ma vương nhưng là đại ma vương cùng la nhất minh bên này bọn hắn vẫn là hy vọng la nhất minh có thể có được anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái quá quân cái này không quan hệ bất luận cái gì chỉ liên quan đến trong lòng mình những cái kia đ ặ n nghĩa la nhất minh bên này cũng yên tĩnh đối tuyển thủ nói ra chương ba trăm năm mươi lăm dũng cảm ạ lịt sợ tạ không sợ khó khăn câu từ đặt trước chương ba trăm năm mươi lăm dũng cảm ạ lịt sợ tạ không sợ khó khăn câu từ đặt trước ma lạt mờ lời ít vợ ngươi còn chưa tới tiểu long sao đầu này thế nhưng là hỏa long nếu là chúng ta đem con tiểu long này n ắ m trong tay chúng ta liền đã đạt được hai đầu hỏa long đến lúc đó chúng ta liền có thể ổn định lại thế cục bây giờ ma lạt m ở l ờ i ít vở nhanh chóng chạy đến trực tiếp liền đem con tiểu long này giữ tại mình trong tay hỏa long đạt được về sau bọn hắn công kích còn có pháp thuật cường độ cũng một lần nữa tăng lên lại ma vương làm sao cũng nghĩ không thông khi thật vừa mới tự mình cái này mấy tên tuyển thủ chuyên nghiệp hoàn toàn có thể đem con tiểu long này cho cầm tại phía bên mình vì cái gì đệ xi、si、ạ không hề động đâu đại ma vương cũng là tượng trưng hỏi đến đệ xi、si、ạ bất quá đệ sĩ ạ trước đó là không có trạng thái lượng máu của hắn không tốt hắn lam lượng cũng đã thấy đ ấ y lại nói ô n đi la lụy bên này cũng không có cái gì hút máu trang bị vạm nhất hai người bọn họ toàn bộ đều bị tiểu long cho chép giết đây là được không bù mất đại ma vương nghe được hai người sau khi giải thích trong lòng cũng là khá là không biết phải nói gì nhưng hắn vẫn là công nhận hai người k i a thuyết pháp dù sao ổn định một cái so cái gì đều trọng yếu nhà bọn hắn còn có hai người có được long bờ uff cái này đã đủ rồi tiểu long phải chăng muốn lấy được cũng không phải trọng yếu như vậy hiện tại đại ma vương đối tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra chư vị đừng tưởng rằng chúng ta bên này hiện tại có thể lấy được cuối cùng thắng lợi chúng ta vẫn là muốn thành thành thật thật ở chỗ này chằm chằm một đoạn thời gian đoạn nhất chúng ta cuối cùng vẫn là thua đâu những người ở trước mắt không chịu tin tưởng bọn hắn cho là mình thực lực mạnh mẽ như vậy làm sao có thể thua trận tranh tài đâu bọn hắn dôi dít nhìn xem đại ma vương nói ra ngài là không phải có chút giải người khác chi k h í d i ệ t uy phong của mình chúng ta làm sao có thể thua trận tranh tài đâu ngươi thật tốt suy nghĩ một chút ta trước mặt đại ma vương cũng là nói cho trước mắt đám người không nên xem thường la nhất minh chi này chiến đội bọn hắn đã có thể lựa chọn ra loại này đội hình liền không đơn thuần là muốn tại tuyến bên trên đánh băng bọn hắn lại nói nhà bọn hắn đạ di ủ trang bị cùng mình trang bị vẫn là kém rất nhiều cho nên nói không nên coi thường la nhất minh đối diện chuyển vận là phi thường cao trên cơ bản mỗi người đều có được chuyển vận một khi những người này toàn bộ xuất thủ bọn hắn có lẽ liền sẽ thất bại nếu nói bọn hắn cái này đợt đoàn chiến thắng nhưng cuối cùng còn lại một cái á lì sợ tạ vạn nhất á lì sợ tạ một cái đánh năm cái đâu đây không phải chuyện không thể nào chỉ là tỷ lệ phi thường nhỏ mà thôi đông đảo tuyển thủ cũng hoàn toàn tỉnh ngộ lại thì ra là thế xem ra bọn hắn thật là xem thường la nhất minh bọn hắn vẫn là thành thành thật thật tiến hành tranh tài a nhìn xem lúc nào mới có thể tìm tới cơ hội mới có thể kết thúc trận này l o ạ n chiến la nhất minh bên này cũng đột nhiên đứng lên hắn xâm lấn đối diện ra khu hắn bệnh hiện tại đã ra khỏi t i ệ n rách nát còn ra cái điện nào hiện tại đang tại dung hợp vô t ậ n chỉ cần đem vô t ậ n cho lấy ra la nhất minh vận chuyển bận liền sẽ đến cực hạ cho đến lúc đó la nhất minh liền có thể lấy được trò chơi thắng lợi hiện tại la nhất minh muốn làm liền là Đi theo tự Ma ì mình n đồng đội đi bắt đơn. bên, bên này, đi theo tự mình đánh châu rừng h theo đội đi đi đầu, Với bắt tự châu l Nhất Minh cùng Ma lạt mờ lợi p t h ư ờ n ích n Hiện tại Ma Lạt Ma gở cũng dục hiện, đã ủ vậy mà tại lên đường thanh phát tại tuyến, phát binh đã dị vậy mà mà một Ma lại lý là đơn độc một người. Ma lạt -G kích động đối la nhất minh nói ra thế nào lên đường làm không làm la nhất minh nhìn thoáng qua lên đường đạ d ị ủ hắn đương nhiên muốn cạo chết cái này đạ d ị ủ trước đó một trận đoàn chiến cũng là bởi vì đạ d ị ủ tham gia đoàn bọn hắn mới thất bại la nhất minh hôm nay muốn đem đạ di U đánh tham gia không được đoàn hai người bọn họ cũng một đường mở ra q bất hình không có bạo lộ một tơ một hào t ầ m mắt tiên t ĩ n h đi tới trước mặt người nọ ali sợ tạ hướng bên này trước mở ra e kỹ năng để cho mình kỹ năng giảm sốc một đoạn thời gian đến lúc đó lại đến đi đánh bay đạ di U, vậy liền có thể c h é m giết hắn tin tưởng mình bên này ba đoạn k h ô n g chế lại thêm vần e kỹ năng tứ đoạn k h ô n g chế khẳng định có thể để đạ di U cho chết ở chỗ này hiện tại đạ di U cũng gửi được một tia nguy cấp hắn muốn rời khỏi nhưng làm hắn chân trước vừa muốn rời đi thời điểm hắn lại phát hiện mình vậy mà lui không được nữa bởi vì ả lì sở tạ đã xuất hiện ở phía sau hắn hiện tại ả lì sở tạ giao ra quy kỹ năng đánh bay người này lại lần nữa thả ra mình đòn công kích bình thường có được e kỹ năng g i a trì, công kích cũng mang theo m ê muội trước mặt bệnh trực tiếp liền mở ra mình e kỹ năng đem đối diện đạ dị ủ cho đánh vào chiếc tường làm xong chuyện này về sau v ệ n đ i ê n cùng c h u y ể n vận s cờ tờ chiến đội bên này đánh giá đệ xì ạ muốn trợ giúp nhưng không ngờ đại ma vương một tiếng ngăn lại đệ xì ạ đại ma vương đối đệ xì ạ nói ra chương ba trăm năm mươi sáu không cách nào còn sống không thể chơi nữa câu tư đặt trước chương ba trăm năm mươi sáu không cách nào còn sống không thể chơi nữa câu tư đặt trước chơi đi ngươi bây giờ nhìn thấy hắn bị bắt vậy hắn liền không khả năng còn sống bởi vì la nhất minh b n h là có được đại chiêu ạ l ị t sợ tạ bên này cũng là có được mình kỹ năng hắn không có khả năng tranh né được đệ xì ạ nghe được câu này cũng là có một tia lung túng bất quá hắn vẫn là dựa theo tự mình đại ma vương thuyết pháp không có tự mình tiến đến hiện tại đại dị ũ lại lần nữa tử vong nhìn xem mình màu trắng đen màn hình đại dị ũ cảm thấy sợ hãi chính hắn vì cái gì như thế thất bại đâu hắn cũng là c h ầ m c h ầ m vào trước mắt người này đối cái này đại ma vương nói ra ta có phải hay không lại gặp rắc rối đại ma vương chỉ là thở dài một hơi không nói thêm gì nữa bởi vì hắn hiện tại cũng không biết nên trả lời như thế nào đ ã di ủ vừa mới có một bộ phận kinh tế liền dám đem binh tuyến đưa đến đường sông phụ cận sao với lại lên đường còn không có một tháp cùng nhị tháp đ ã di ủ đây không phải điên rồi sao mình bây giờ còn nói cái gì liền xem như nói đ ã di ủ cũng không nghe vậy còn không như không nói hắn cũng là cười lạnh một tiếng đ ã di ủ phát hiện sai lầm của mình hắn cũng là tiến hành xin lỗi bất quá xin lỗi nếu là có thể để trận đấu này thắng lợi nói đại ma vương đã sớm nói xin lỗi hiện tại la nhất minh chiến đội bên này trực tiếp liền xâm lấn đối phương nửa bộ phận trên ra khu cũng là đem đệ sĩ a đỏ bờ uff cầm trong tay bọn hắn cũng đem tảng đá trùng còn có cái khác giác quái toàn bộ đều đổi mới hoàn tất khi bọn hắn nắm chặt tất cả tài nguyên thế cục lại một lần đi tới la nhất minh chiến đội trong tay chỉ cần dựa theo dạng này tiết t ấ u đi la nhất minh chiến đội bên này khẳng định có thể lấy được cuối cùng thắng lợi giải thích nhóm hoan hô lớn tiếng nói chư bị tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy vậy ta liền không lại thừa nước đục thả câu chư vị đừng ở chỗ này lo lắng trận đấu này chúng ta cuối cùng khẳng định là sẽ đoạt được thắng lợi đám người nghe được về sau cũng là nhao nhao gật đầu có được la nhất minh bọn hắn liền không có hâm mộ qua bất luận kẻ nào bọn hắn tin tưởng có la nhất minh tại liền nhất định sẽ thắng lợi những người ở trước mắt cũng là t r e o tức vô cùng hiện tại la nhất minh cũng đột nhiên nối ở đây đông đảo tuyển thủ nói ra chư vị chúng ta bây giờ không có cái gì có thể tranh tư nguyên vậy liền đem phòng ngự của bọn hắn tháp toàn bộ đều thoái thác à chỉ để lại răng cửa tháp hoặc là cao điểm tháp ma lạc mlxg cho rằng lưu lại cao điểm tháp có lẽ còn có cơ hội nếu là toàn bộ đều thoái thác chỉ cấp đối diện còn lại răng cửa tháp cái k i a chính là ba đường siêu cấp binh đây là không thực tế bọn hắn ngay cả một đường siêu cấp binh đều không có đẩy lên làm sao đảm ba đường đâu ma l ạ t mở lời ít v ờ nói cho la nhất minh phía bên mình chỉ có thể đem còn lại một tháp cùng nhị tháp cho dỡ bỏ la nhất minh cũng là mỉm cười chỉ cần có thể dỡ bỏ tháp phòng ngự liền là việc tốt nhất hiện tại đông đảo tháp phòng ngự tại la nhất minh trong tay cũng là nhanh chóng biến mất la nhất minh nhìn xem đối diện từng tòa tháp phòng ngự rơi xuống la nhất minh muốn trào phúng đại ma vương hắn cũng là đứng lên chỉ vào đại ma vương đối hắn nói ra các ngươi là thật rất rời vậy mà để cho ta từ chối đi nhiều như vậy tháp phòng ngự đáng tiếc đại ma vương căn bản cũng không được trí hắn hiện tại chỉ là đang đợi một cái cơ hội một cái ngược gió lật bàn cơ hội nhà bọn hắn bạ rồng nạt họ bờ u ép, ép thời gian đã biến mất không thấy gì nữa cho nên nói bọn hắn liều mạng khẳng định là không đấu lại l à nhất minh bọn hắn muốn bắt lấy đối diện chỉ sợ ta nạn hoặc là bần sai lầm một cơ hội trước đem đối phương một cái chủ yếu chuyển bận cho miểu sát liền xem như miểu sát phổ thông hảo quang cũng là có thể nhưng la nhất minh làm sao không chờ đợi cơ hội đâu hắn hiện tại cũng muốn nhìn một chút một ít người kinh lịch nhất là đa di U cùng xin h dở dạ. nếu nói đa di U lại lần nữa xuất hiện nếu như cơ hội có thể la nhất minh khẳng định cũng sẽ lần nữa tìm đa di U phiền t h ớ c nếu là hắn không xuất hiện vậy liền tất cả đều vui vẻ la nhất minh bên này cũng phát hiện ma lạc mở l ờ i ít vở còn có tự mình xa thủ giống như nói ra suy nghĩ của mình chương ba trăm năm mươi bảy không đúng trạng thái kéo căng câu tư đặt trước chương ba trăm năm mươi bảy không đúng trạng thái kéo căng câu tư đặt trước hắn dựng thẳng lên lỗ t a i của mình đối ma lạc mlxg nói ra ngươi có lời gì ngươi liền trực tiếp nói ra ta không phải loại kia không đúng người ma lạc mlxg chỉ nói rõ là phía bên mình trạng thái không phải đặc biệt tốt hắn cũng nói cho la nhất minh bên cạnh mình cái này xạ thủ cũng cần một bộ phận kinh tế bởi vì chỉ sở tạ nạ bên này cũng muốn đem chính mình trang bị cho làm được hắn lập tức liền muốn ba kiện x á o trang la nhất minh bên này cũng không thể tránh được chỉ có thể để hắn đi binh tướng tuyến toàn bộ đều thanh lý sau đó đi xâm lấn đối diện giá khu hiện tại ép cờ chiến đội đám người nao nhau, nhau, nhau nhìn xem đại ma vương trước đó đều là đại ma vương dẫn đầu bọn hắn lấy được lần này tranh tài thắng lợi vì cái gì lần này đại ma vương không thể dẫn đầu bọn hắn nữa nha đám người cũng đối với đại ma vương nói ra ngài mau mau dẫn đầu chúng ta lấy được tranh tài thắng lợi à chúng ta đã đợi không thể chờ đợi đại ma vương nghe được câu này hắn cũng phát hiện đối diện chỉ sợ tàn nạ vậy mà một mình đi tới tự mình đỏ bờ uff ra khu hắn để đệ xì ạ còn có dính tăng thêm mình sử dụng xín dỡ ra toàn bộ đều đi hướng nửa bộ phận trên ra khu bọn hắn muốn tại từng cái trong đùi cỏ âm chờ đợi chỉ sợ tàn nạ khe suối c h ỉ sợ tạ nạ bên này tượng trưng hỏi đến la nhất minh đối phương đỏ bờ uff có hay không đổi mới nếu như đổi mới mình phải chăng có thể đem đỏ bờ uff chiếm thành của mình la nhất minh nhìn thoáng qua thời gian cũng nhìn thoáng qua trò chơi địa đồ hắn nói ra ta cảm giác đỏ bờ uff khẳng định c ó tại nhưng là thời điểm này nếu như ở đây đệ si a cũng hẳn là tại ngươi là có hay không muốn đem hết toàn lực đi x ô n g vào một lần đâu nếu nói đệ si a tại ngươi là có hay không có thể chạy trốn nếu như không ngừng đệ si a đâu c h ỉ sợ tạ nạ bị câu nói này nói có một ít do sợ hắn cho rằng đ ệ xì ạ tại lại có thể thế nào mình muốn đạt được đỏ bờ uff dạng này khó khăn sao lại nói hắn chỉ kém một cái đỏ bờ uff liền có thể trở lại nhà của mình ra trang bị hắn hiện tại cũng mặc kệ nhiều như vậy cái này đỏ bờ uff nhất định phải đạt được trong lòng của hắn quét ngang trực tiếp liền đi tới đỏ bờ uff trước mặt cũng đối với trước mắt lá nhất mình nói ra yên tâm đi tin tưởng ta một câu lời lẽ t r í lý gan lớn chết n ò gan nhỏ chết đ ó i ta nhất định phải ở chỗ này phát động tiến công ta cũng nhất định phải cầm tới cái này đỏ b uff sau khi nói xong hắn bên này cũng là tới lặng lẽ đến đỏ bờ uff chỗ hắn vừa tiến đến thời điểm liền bị xình g i ờ ra cho choáng đứng lại bất quá chị sợ tạ nạ bên này thao tác vẫn là tương đối có thể bởi vì xình g i ờ ra mê muội cùng chị sợ tạ nạ đại chiêu cùng nhau xuất hiện chị sợ tạ nạ trực tiếp liền gọi xình g i ờ dạ cho đánh bay ra ngoài nhưng là chị sợ tạ nạ mình cũng bị mê muội tại nơi này đệ xì ạ giao ra mình e kỹ năng đi tới chị sợ tạ nạ bên cạnh thùy thạch nhìn thấy dạng này một màn cũng là trong nháy mắt lợi dụng lấy quy kỹ năng câu bên trong đối diện giác q u điều chỉnh mình thân bị thả ra virus kỹ năng muốn trợ giúp tự mình tuyển thủ rời đi hắn đối c h ị sở tạ nạ nói ra còn không mau mau đốt đèn lồng nhưng là c h ị sở tạ nạ hiện tại là tại mê mội trạng thái hắn còn có vài giây đồng hồ thời gian mới có thể giải trừ khi hắn mê mội sau khi giải trừ hắn nhanh chóng bóp lại phía bên mình đèn lồng cũng là thật nhanh rời khỏi nơi này đại ma vương tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt c h ị sở tạ nạ lại có thể ở trong tay bọn họ chạy trốn đây chính là cơ hội ngàn năm một thở vì cái gì thủy thạch sẽ xuất hiện ở chỗ này đây trước mắt người này trong lòng cũng là vô cùng xem thưởng vô cùng bất an mọi người tại nơi này cũng rối rít nói ra sao lại có thể như thế đây c h ỉ sợ t a n nạ làm sao có thể chạy đi đâu nhưng mà đông đảo giải thích lại nói cho tất cả mọi người không có cái gì là không thể nào có được la nhất minh có được đèn lồng còn có thủy thạch trợ giúp làm sao không thể trốn chạy trừ phi vừa mới ép cỡ tờ chiến đội bên này có cái gì cứng nhắc k h ô n g chế có thể cưỡng ép mê mội c h ỉ sợ t a n nạ nếu không c h ỉ sợ t a n nạ tuyệt đối là sẽ đào tẩu liền xem như xỉnh giờ dạ bên này mê mội cũng không hề dùng bởi vì hắn mê mội thời gian vô cùng ngắn chị sợ tàn nạ bên này không còn dám tiến vào đối diện nửa bộ phận trên ra khu hắn an tâm ở chính giữa đường thanh lý binh tuyến cũng là phát hiện mình tiền đủ về tới nước suối hắn muốn mua thủy ngân sức mang hắn cảm giác đối diện tân đ ứ c lạc đối hắn uy hiếp phi thường lớn nếu như mua cái thủy ngân sức mang hắn liền có thể giải trừ hết thẻ k h ô n g chế với lại cũng có thể cho mình gia tăng nhất định mạc kháng chương ba trăm năm mươi tám xoắn suýt không phải là thực lực làm vương câu tư đặt trước chương ba trăm năm mươi tám xoắn suýt không phải là thực lực làm vương câu tư đặt trước trọng yếu nhất chính là cái này trang bị nếu là ra đến hậu kỳ ra được thủy ngân luôn a o nó liền có thể có được hút máu tốc độ đây chính là thủy ngân đường rẽ cường đại nhất chỗ cũng là để rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp truy phủ một màn la nhất minh bên này vẫn luôn là bình ổn phát dục đấy không có xông ra bất kỳ yêu tiêu h thân đến lúc này những chiến đội khác tuyển thủ chuyên nghiệp nhìn xem la nhất minh cùng S p cờ tờ loại này chiến đấu bọn hắn t r ă m m ố i vẫn không có cách giải vì cái gì trận chiến đấu này la nhất minh sẽ thất bại đâu hắn coi như không có thất bại hắn cũng không có lấy được thắng lợi đám người cũng dối rít ở chỗ này hỏi đến đối phương bọn hắn cùng ép t chiến đội đánh quá mức khó khăn nhưng mà bọn hắn chiến đội huấn luyện viên lại nói nếu như là các ngươi cùng ép cờ tờ chi này chiến đội đánh đâu các ngươi có tự tin trăm phần trăm có thể lấy được thắng lợi sao nhìn xem la nhất minh chiến đội hiện tại tiết tấu mặc dù nói rất loạn nhưng ưu như thế hay là tại trong tay bọn họ nếu là một mực dựa theo dạng này ưu thế tới làm lời nói bọn hắn muốn lấy được tranh tài thắng lợi cũng là không có vấn đề câu nói này sau khi nói xong những người ở trước mắt cũng là yên lặng nhẹ gật đầu bọn hắn cũng chỉ có thể tin tưởng người này thuyết pháp ai bảo la nhất minh chiến đội bên này cường thế như vậy đâu hiện nay la nhất minh cũng là n g h ê n ngang đi vào phổ thông hắn hiện tại đã phát d ụ n g hoàn tất với lại chỉ sợ tạ nạ bên này trang bị cũng đã tăng lên đi lên vậy liền chỉ cần đi một con đường liền có thể cái kia chính là bên trong đầy sau đó kết thúc trận đấu này nếu như không kết thúc được vậy liền lần nữa cầm một đầu tiểu long lại không kết thúc được vậy liền cầm bốn con rồng nhỏ đạt được long hồn đây chính là la nhất minh kế hoạch sau này cũng là bọn hắn tiết đấu ngược lại đoàn chiến khẳng định là muốn mở ra bởi vì không đánh đoàn làm sao có thể biết mình cùng ép cờ chiến đội trên điện đâu hiện tại ép cờ chiến đội bên này là muốn tìm cơ hội lập đoàn đại ma vương cũng đối với tự mình đạ di U nói ra tin tưởng ngươi cũng thấy đấy chúng ta bên này không có cái gì dạng cơ hội nếu là lập đoàn lời nói chỉ có thể dựa vào thủ đoạn của ngươi người này nghe được câu này trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc cái gì gọi là dựa vào chính mình thủ đoạn hắn lại có thủ đoạn gì đâu hắn chỉ là một cái đạ di U mà thôi hắn lại không có khống chế kỹ năng hiện tại trang bị lại không tốt làm sao có thể đảm nhiệm lập đoàn trách nhiệm đâu hắn ở chỗ này cũng là t r ă m mối vẫn không có cách giải đối trước mắt người này nói ra tại sao muốn để cho ta lập đoàn đại ma vương ngươi có thể hay không nói rõ ràng một chút ta lập đoàn đối với các ngươi mà nói là có dạng gì chỗ tốt sao đại ma vương cũng là ngậm miệng lại hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đi nói chẳng lẽ muốn để cho mình lập đoàn còn nói là muốn để vũ em lập đoàn đệ sĩ ạ bên này lập đoàn đích thật là có thể thế nhưng là một khi đệ sĩ ạ tử vong bọn họ có phải hay không liền không có bất kỳ cơ hội nào cho nên đại di ủ lập đoàn là thực c h í danh quy đại di ủ bên này nghe được đại ma vương khàn cả giọng lời nói trong lòng của hắn cũng là có mười ngàn dê đầu đàn còn đang lao nhanh hắn không biết mình nên nói cái gì hắn ở chỗ này khí thẳng dập chân cũng là cẩn thận c h ầ m c h ầ m vào những người ở trước mắt nói ra ta là thật không nghĩ tới ngươi cũng dám để cho ta lập đoàn bất quá ta lời nói nhưng đầu tiên nói trước đoàn chiến có thể mở nhưng là ta chết đi các ngươi không cần đoán trách ta ta nếu là không có mở tốt các ngươi cũng không cần đoán trách ta đại ma vương cho rằng đây là tuyệt đối không được mở không tốt mình khẳng định sẽ đoán trách hắn bằng không dựa vào cái gì để hắn lập đoàn đâu đã gì đủ bên này cũng có được tính tình của mình trước đó ở trên đường thời điểm liền không có người trợ giút hắn liền bị b ẩ n cho nhằm vào đến chết hiện tại muốn để hắn lập đoàn cũng không cho hắn bất kỳ cơ hội nào càng không cho hắn bất kỳ lòng tin xảy ra vấn đề còn muốn cho hắn có nồi đạ d ị ủ tuyệt đối sẽ không đồng ý hiện tại đạ d ị ủ cũng là hai tay rời đi bà phím bóp lại đầu hàng quá nói ra thực sự không được chúng ta liền đầu hàng ngược lại ta bên này là không quan trọng đại ma vương thấy được thượng đan đạ đà d ị ủ vào đ ã mẹ không sợ rơi trong lòng của hắn cũng vô cùng kinh ngạc mình nên như thế nào đi khuyên nhủ trước mặt người này đâu hắn suy nghĩ thời gian nhất định về sau cũng là một chán dấu chấm hỏi hắn đôi trước mắt đạ di ủ nói ra ai bảo ngươi đầu hàng chúng ta đều không có cảm thấy giao, ngươi rau ngươi bây giờ vậy mà muốn đầu hàng đại di ủ bị câu nói này nói cực kỳ không vui đánh giá đệ sĩ ạ thấy được hai nhân mã bên trên liền muốn cãi nhau đệ sĩ ạ bên này cũng là dàn xếp nói ra hai vị t r ư ớ c đừng cãi lộn nghe ta một lời khuyên như thế nào trước mặt hai người kia rối rít nhìn về phía đệ sĩ ạ đệ sĩ ạ cũng nói ra mình ý tưởng chân thật cái kia chính là lập đoàn từ hắn cùng đại di ủ cùng đi lập đoàn nhưng là ai cũng không có khả năng căn đoan cái đoàn này chiến có thể trăm phần trăm mở không có bất kỳ cái gì sai lầm liền xem như có sai lầm mọi người cũng muốn lẫn nhau b a o d u n g dù sao tất cả mọi người là một cái đ o à n đội đệ x i ạ lời nói này vẫn là tương đối nghe được trước mặt cái này đã dị ủ cảm giác mình lại một lần được coi trọng hắn cũng k h e gật đầu trước mắt cái này đại ma vương cũng không khuyên nữa nói cái gì dù sao tự mình đánh giá đệ x i ạ đều đã ra mặt hòa giải nếu là hắn lại xoắn suýt những này là không phải là không phải liền ra vẻ mình có chút hoặc là nặng nhẹ hắn đột nhiên đứng lên nói ra nếu là nếu như vậy vậy ta cũng liền không bắt buộc nhiều lắm cứ như vậy đi sau khi nói xong Hắn chư ũ n lạng yên g là k ô n tiếng động rời khỏi nơi này, còn g gì rời khỏi đợi đệ sĩ còn có đạ chờ có đoàn. La Nhất Minh bên này cũng phát hiện, đối phương vị ậ y yêu tuyển mà muốn mở muốn Minh mình ma mờ chuyên đối đoàn chiến, Nhất cũng còn tên nghiệp, nói ra ra. La ba được có có cái khác thế. thủ với Chư tự lạt ít lờ vờ, v đối diện nghĩ thoáng đoàn cái này cũng chính hợp tâm ý của chúng ta chúng ta trực tiếp đánh trở tay chờ đợi đối phương lập đoàn liền có thể trừ phi nhà chúng ta thợ dịp có thể câu đến đối diện chủ yếu chuyển vận nói xong câu đó về sau tất cả mọi người cũng đều đem hy vọng ký thác vào thợ dịp trên thân Hắn bên này chương ũ n lung túng. n g là có một m ít ì nếu có thể câu đến đối diện dịnh, xỉn câu có hoặc thể đối là ba trăm năm mươi chín chiến loạn lại mở đại chiêu đánh tung câu từ đặt trước hiện tại t h ở d ị c h cũng vô bộ ngực nói ra chư vị yên tâm đi ta bên này nhất định có thể trợ giúp chư vị đi giải quyết trận chiến đấu này với lại chúng ta trên cơ bản là sẽ đánh trở tay nói xong bọn hắn cũng là đi tới đối diện phổ thông cao điểm chỗ một mức đối diện cao điểm giải thích nhìn bên này đến song phương đều muốn tham gia đoàn cái này cũng liền đã chứng minh đây cũng là bản trận đấu đợt thứ ba đoàn chiến cụ thể mấy đợt đoàn chiến về sau tài năng phân ra thắng bại liền ngay cả giải thích cũng không biết giải thích chỉ có thể ở nơi này thuận m ồ m nói mỏ hiện tại giải thích cũng nói cho ở đây tất cả người xem nhất định phải hào hào quan sát trận đấu này dù sao trận đấu này là trước không có người sau cũng không có người đám người nghe được về sau cũng là i ê n l ạ c g ậ t đầu lúc này la nhất minh cũng phát hiện một cái vấn đề trọng yếu nhất cái kia chính là la nhất minh bên này kinh tế còn không có kéo ra ép cỡ tờ chiến đội quá nhiều nói cách khác trận này đ o à n chiến ai thắng ai thua còn chưa hẳn đâu la nhất minh cũng là đối hết t h ể mọi người nói ra chư vị nắm chặt thời gian a chúng ta nhất định phải thoái thác bởi vì hiện tại đã hơn 20 phút chúng ta chẳng lẽ muốn đem trận đấu này tiến hành đến 30-40 phút s a u hậu kỳ lời nói chúng ta đội hình là có một ít khó giải quyết trước mặt những người này cũng đã nhìn ra một khi đến hậu kỳ bọn hắn cái này đội hình là sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn la nhất minh bên này cũng là sẽ bị nhảm bảo hiện tại thợ dịch lưu lại cái sơ hở m u ố n đ ể đối diện để xì ạ mắc câu bất quá đ ệ xì、si、ạ là người thế nào hắn dễ dàng liền đem cái này sơ hở cho nhìn ra hắn hiện tại tuyệt đối không thể tiến lên bất quá thợ dịp bên này lợi dụng lấy mình quy kỹ năng trực tiếp liền câu bên trong đối diện bạo tàu lò ly chỉ sợ ta nạ nhìn thấy về sau cực kỳ hưng phấn ạ lì sợ tạ cũng là như thế vậy bên, bên này đã sớm bóp lại mình quy kỹ năng đại ma vương cũng chấn động vô cùng đối tượng mình xạ thủ nói ra ngươi làm sao có thể bị thợ dịp câu bên trong trước đó ta không phải đã nói rồi sao nhất định không thể để cho la nhất minh chiến đội tiến hành tiên cơ bởi vì bọn họ tiên cơ tiến công chúng ta liền sẽ thua trận tranh tài trước mặt cái này bạo tẩu lò lì trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hắn trong nháy mắt liền muốn rời đi bất quá v u em bên này vẫn tương đối đáng tin cậy bởi vì hắn ra một cái trang bị gọi là làm nổi hắn đem cái này trang bị nộp ra cũng là trợ giúp bạo tẩu lò lì khôi phục hành động của mình tự nhiên a li sợ tạ bên này cũng là một c h á n v ọ n lên nhưng làm hắn vừa mới xông đi lên thời điểm lại phát hiện đệ sĩ a đem hắn đoàn đoàn bao vây đa dị h ữ cũng đối với ma lạt mlxg phát động tiến công ma lạt mlxg có một chút hoảng hốt đối la nhất minh nói ra ngài hiện tại đoán chừng muốn bị bách mở ra đoàn chiến không nghĩ tới đối diện ra làm nổi la nhất minh cũng không có ngờ tới cho nên hắn không có trách cứ trước mặt cái này ma lạt tươi nổi hắn cũng là nắm chặt thời gian phát động tiến công hiện tại ả lì sợ tạ mở ra mình đại chiêu muốn t r ọ i cứng một đoạn thời gian với bên này cũng giao ra đại chiêu lúc này loạn chiến lại lần nữa mở ra bất quá trung đan hảo quang cũng phát huy ra mình tuyệt hảo lực lượng hắn quy kỹ năng đánh chúng đa dị h ữ cùng đệ sĩ a hắn e kỹ năng cũng đánh trúng hai người kia đại chiêu cũng giống như vậy hai người kia huyết tuyến kịch liệt hạ xuống la nhất minh cũng là nhanh chóng đem hai người kia cho chém giết bất quá bạo tẩu lò ly bên này đem chính mình e kỹ năng nằm ngang ở tháp phòng ngự chính giữa chỉ cần có người dám đi đến e kỹ năng ở giữa liền sẽ bị hạn chế hành động hắn liền có thể mượn nhờ cơ hội cưỡng ép chuyển vận bất quá la nhất minh chiến đội bên này ven đường hai người tổ còn có tự mình trung đan hoàn toàn chính xác đi tới cái này và cái chiến kệ ba người bọn họ toàn bộ đều bị khống chế tại nơi này chương ba trăm sáu mươi to lớn lưu lượng triệt để phát hỏa câu tư đặt trước chương ba trăm sáu mươi to lớn lưu lượng triệt để phát hỏa câu tư đặt trước bạo tẩu lò lì giao ra mình đại chiều vũ em bên này có làm nổi về sau ông la lì chuyển vận cũng là thẳng tắp lên cao xin dơ dạ bên này cũng giao ra uy kỹ năng cùng e kỹ năng c ư ơ n g ép đánh ra hết t h ể chuyển vận tại những này kỹ năng toàn bộ đều giao ra về sau trước mặt cái này la nhất minh cũng là cười lạnh một tiếng hắn hiện tại phải hoàn thành thu hoạch bất quá la nhất minh chiến đội bên này cũng là tổn thất nặng nề nhà bọn hắn ven đường hai người tổ chức tiếp liền bỏ mình bởi vì bạo tẩu lò lì tăng thêm xin dơ dạ tổ thương là không thể k i n h thường la nhất minh bên này chỉ là chém giết đối diện đạ di U cùng đệ sĩ ạ còn có nhà bọn hắn phụ trợ chỉ để lại chủ yếu hai cái chuyển vận hắn hiện tại không tiếp tục tiến hành tiến công bởi vì la nhất minh cảm giác mình tiến lên nữa một bước lời nói sẽ xuất hiện ngoài ý m u ố n la nhất minh là đem ạ lịch sở tạ cho giải cứu hiện tại la nhất minh chiến đội chỉ còn lại có vinh cùng ạ lịch sở tạ lại trái lại sgờ tờ chiến đội bên này còn lại là bạo tẩu lò lì cùng xin dơ d a kỳ thật song phương đều không thừa bao nhiêu người song phương cái này trạng thái cũng đều không quá đi la nhất minh bên này cũng là chậm rãi rời khỏi nơi này hắn bảo hộ lấy a lìn sợ tạ xâm lấn đến đối diện giá khu đem giá quái dọn dẹp sạch sẽ nhưng mà ép cỡ tờ chiến đội bên này căn bản cũng không có tiến đến truy kích la nhất minh hắn cảm giác mình truy kích la nhất minh không có bất kỳ cái gì tất yếu vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này chằm chằm vào la nhất minh xem đi vẫn là binh tướng tiến dọn dẹp a dù sao mình bên này tháp phòng ngự mới là t cũng không có bọn hắn trận đấu này cũng sẽ thất bại đông đảo giải thích đâm bang mạnh mẽ nói chư vị không nghĩ tới la nhất minh cùng s p cỡ tờ chiến đội hiện tại là thế lực ngang nhau ta hiện tại cũng nhìn không ra đến ai có thể lấy được bản trận đấu thắng lợi một cái là điên cuồng muốn tấn công một cái là muốn phòng thủ đến cùng làm âu có thể đánh qua thuẫn đâu vẫn là thuẫn có thể gánh chịu lấy công kích kéo tới đại hậu kỳ đâu l i ê n do chúng ta tiếp tục quan sát ta giải thích nhóm rong r ạ ặ c lời nói cũng là lại lần nữa đem bản trận đấu đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió hiện tại trận đấu này cũng là rất nhiều người chờ đợi nhưng mà anh hùng liên minh chính thức thấy được trận đấu này bọn hắn cũng không có nghĩ đến cường đại như thế hai chi chiến đội lại có thể tại trận đấu thứ nhất liền đủ phải xem ra chính mình bên này cũng là xem nhẹ trận đ ầ u này tranh tài h á m kim lượng liền xem như l à nhất minh chiến đội thất bại hoặc giả thuyết S p cờ tờ chiến đội thất bại bọn hắn cũng có thể cho cái này chiến đội cơ hội bởi vì hai cái này chiến đội còn muốn cùng những chiến đội khác đi tiến hành tranh tài sau đó nhìn xem ai sẽ cuối cùng đào thải có lẽ tại tổng quyết tái phía trên cái này hai chi chiến đội còn biết tiến hành va chạm dù sao mọi người lựa chọn mở ra thi đấu sự t ì n h là vì cái gì nhất định là vì lưu lượng đã tất cả mọi người là vì lưu lượng đó là đương nhiên muốn để hai chi chiến đội gặp nhau nếu để la nhất minh đụng phải một cái phi thường rác rời đội ngũ 15 phút liền kết thúc chiến đấu cái kêu ý nghĩa ở đâu đâu căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa la nhất minh kỳ thật thật sớm liền thấy rõ những này là không phải là không phải chỉ là la nhất minh một mực không có nói ra miệng bởi vì la nhất minh khinh thường đi nói những vật này chỉ thế thôi hiện tại la nhất minh cũng đối với ma lạc mở lở ít gờ nói ra kỳ thật cái này đợt đoàn chiến mở phi thường tốt không cần có bất kỳ áp lực tâm lý coi như ngươi không có mở tốt đó cũng là ta ma lạc mở lở ít gờ nghe được la nhất minh bên này sau khi giải thích hắn cũng là có một tiếng ngạc nhiên không nghĩ tới la nhất minh bao giờ cũng không đứng tại bên cạnh của mình hắn càng ngày càng cảm kích la nhất minh trước đó có lẽ là bởi vì la nhất minh thực lực cường đại để hắn không thể không thần phục nhưng còn bây giờ thì sao hắn xác thực hàng thật giá thật muốn tán thành la nhất minh chương ba trăm sáu mươi mốt cuối cùng một đợt đoàn chiến câu tư đặt trước chương ba trăm sáu mươi mốt cuối cùng một đợt đoàn chiến câu tư đặt trước mà ở bên cạnh hắn đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là nhao nhao đối la nhất minh nói ra ngài đối với chúng ta mà nói liền là một cái hảo đại ca chúng ta phi thường công nhận hảo đại ca la nhất minh nghe được đám người lấy lỏng trong lòng cũng là tương hư vấn hiện tại la nhất minh đứng lên nói ra c h ư v ị không cần lấy lòng ta an tâm chiến đấu a chỉ cần các ngươi có thể lấy được tranh tài thắng lợi liền là đối ta tốt nhất lời khen hiện tại trò chơi chiến cuộc cũng một lần nữa bị giải thích nhóm cho chuyển đổi x u ố n g dưới đông đảo giải thích đ ố i trước mặt những nghề nghiệp này tuyển thủ nói ra v ừ a m ớ i các ngươi cũng nhìn thấy a sgờ tờ chiến đội bên này vậy mà đánh thắng một đợt bằng chiến đây là để cho chúng ta phi thường khiếp sợ chúng ta bây giờ cũng tiếp tục quan sát ta cảm giác la nhất minh chiến đội bên này khẳng định là có thể lấy được bản trận đấu thắng lợi đông đảo người xem nghe được câu này về sau cũng là có chút gật đầu bọn hắn cũng hy vọng la nhất minh có thể lấy được thắng lợi hiện tại la nhất minh sử dụng bệnh cũng là lấy cực nhanh tốc độ đi tới đối diện b ê n đường bọn hắn hiện tại muốn nhằm vào đối diện b ê n đường phát động tiến công ma l ạ t mlxg bên này bởi vì bên trên một đợt đoàn chiến phát huy không phải rất tốt hắn gái này một thanh ạ lìt s ở tạ khẳng định cũng phải đem nắm chặt phía bên mình cơ hội hiện tại ma l ạ t mlxg cũng đối với la nhất minh nói ra tin tưởng ta cơ hội khẳng định là có thể nắm chặt ta lần này cũng tuyệt đối sẽ không để ngại khó xử nói xong câu đó về sau trước mắt la nhất mình cũng là yên lặng gật đầu trung đan hảo quang còn có ven đường hai người tổ chỉ sợ t ạ n nạ tăng thêm tờ h di cũng toàn bộ đều chạy tới bên đường hiện tại lục bên này cũng là nhìn xem ma lạt mlxg ạ lì sợ tạ nói đối diện lam m UFF có thể cho ta đi ma lạt mlxg bên này lại có cái gì không đồng ý đ â y này đã hắn cần vật này vậy liền giao cho tự mình trung đan chẳng phải liền có thể hắn bên này cũng là đem lam ml uff giao cho trung đan hảo quang nhưng mà sgờ chiến đội bên này đại ma vương cũng phát hiện đây chính là đối diện cuối cùng một đợt vật chiến bởi vì tiểu long chẳng lấy chốc sẽ một lần nữa đổi mới nếu như cái này một đợt đoàn chiến bọn hắn thua mất vậy bọn hắn liền thua trận tranh tài nếu như cái này đợt đoàn chiến thắng bọn hắn ngăn cản đối diện q u ă n g ra bốn con rồng nhỏ đạt được tiểu long hồn lời nói bọn hắn liền sẽ lấy được thắng lợi ngay lúc này la nhất minh bên này cũng là lộ ra ánh mắt hài hước bởi vì tiểu long đổi mới vừa đúng chỉ cần mình bên này đạt được tiểu long vậy mình ưu thế cũng sẽ thật to gia tăng hắn cũng lại lần nữa mở miệng đối những người ở trước mắt nói ra tin tưởng chư vị cũng đã, đã nhìn ra chúng ta bản trận đấu vấn đề đã mọi người đã biết chúng ta muốn cầm tới bốn con rồng nhỏ mới có thể lấy được thắng lợi cái kia ven đường cái này m ê n tuyến chúng ta đẩy quá khứ về sau lại lần nữa cầm tới tiểu long bởi vì cái này đầu thứ tư tiểu long là hỏa long trước mắt ma lạt mlxg không nghĩ tới bọn hắn bên này lại có thể đổi mới ra bốn đầu hỏa long đến đây chính là để bọn hắn cực kỳ kinh ngạc bọn hắn rôi rít đi tới ven đường l o n g hố phụ cận hiện tại sgờ chiến đội thượng đan còn có xạ thủ cũng phát hiện đối diện bên này vậy mà chuẩn bị đạt được một đầu cuối cùng tiểu long thượng đan bất đắc dĩ m ư m i ệ m ta làm đã dị ư ta cho rằng cái này đầu thứ tư tiểu lòng chúng ta không nên thả đi à. nhưng mà đánh giá đệ sĩ、si、ạ lại dùng mình dư quang nhìn xem đạ dị ủ chính mình cũng không nói gì đạ dị ủ ở chỗ này nói cái gì hắn nhìn xem đạ dị ủ trong lòng cũng là vô cùng bị khuất hắn bây giờ nghĩ cho đạ dị ủ hai cái miệng r ộ n g nhưng hắn lại bất lực lúc này đệ sĩ、si、ạ đối đại ma vương nói ra ngài nhìn làm sao bây giờ đâu đại ma vương cũng phát hiện ven đường vũ em còn có bạo tẩu lò lì trang bị đã thành hình chương ba trăm sáu mươi hai phân cao thấp tương đối thực、lực. câu tư đặt trước chương ba trăm sáu mươi hai phân cao thấp tương đối thực、lực. câu tư đặt trước vậy mình bên này liền lấy đến cái này đầu thứ tư tiểu long với lại đoàn chiến cũng liền tại tiểu long hố phụ cận mở ra là có thể đại ma vương nói ra ngược lại thắng thua liền là lần này chúng ta trực tiếp mở ra tranh tài phát động tiến công liền có thể nói xong câu đó về sau trước mắt cái này đại ma vương cũng là đi tới bên đường khi hắn đi vào về sau hắn cảm thấy ven đường bên này sẽ xuất hiện một chút thời cơ hắn cũng là cười lạnh một tiếng la nhất minh bên này phát hiện ép cờ tờ chiến đội đại ma vương đến hắn cảm giác được đại ma vương là muốn liều mạng một lần hắn đối tự mình những nghề nghiệp này tuyển thủ nói ra chư vị thấy được chưa đại ma vương đến nơi này vậy chúng ta cũng liền chỉ cần thành thành thật thật ở chỗ này chờ đợi tin tưởng ta thực lực cũng là để chư vị rõ như ban ngày nói xong câu đó hắn cũng đột nhiên đứng lên đem chính mình con chuột đặt ở trên đài la nhất minh chỉ vào đại ma vương cái mũi nói ra tới rốt cuộc đã đến rốt cuộc dám cùng chúng ta phân cao thấp xem ra ta chờ ngươi chờ cũng là cực kỳ vất vả đại ma vương không nghĩ tới la nhất minh ngay trước tất cả người chơi còn có giải thích mặt cũng dám c h à o phúng mình hắn cũng là có một ít bất đắc dĩ đại ma vương chậm dãi đôi la nhất minh nói ra đây là trò chơi tranh tài ngươi không cần đứng lên c h à o phúng nhưng mà giải thích thấy được giữa sân như thế gióng dạc một màn giải thích ở chỗ này cũng là âm vang mạnh mẽ nói để cho chúng ta tuyệt đối không ngờ rằng sự tỉnh cũng đã phát sinh chư b ị ở chỗ này thật tốt xem một chút đi cái này nên là anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái lần thứ nhất c h à o phúng với lại cũng sẽ là lịch sử tính một màn rất nhiều chiến đội đều không có c h à o phúng qua đối phương câu nói này sau khi nói xong trước mắt những này giải thích nhóm cũng phát hiện đông đảo người chơi vô cùng hưng phấn đều vang lên tiếng vỗ tay chẳng lẽ những ngày các người chơi muốn xem đến trào phúng sao đông đảo người chơi cũng chăm mối vẫn không có c á c h giải lúc này la nhất minh bên này cũng chậm rãi ngồi ở trên chỗ ngồi bởi vì ma Lạt l ạ t mở lời í ờ cảm giác có chút không quá hợp tình lý cho nên hắn mới ngồi ở chỗ này hiện tại ma Lạt l ạ t mở lời í ờ cũng là đột nhiên đánh lấy con tiểu long này hắn hiện tại nhất định phải đem tiểu long nắm trong tay cuối cùng này một đầu tiểu long thế nhưng là mệnh căn của bọn hắn nếu nói ma l ạ t tương quan không có đạt được con tiểu long này hắn chẳng phải là sẽ bị những người ở trước mắt trào phúng với lại cái này cũng sẽ trở thành h ắ n tranh tài to lớn tấm màn đen hắn là tuyệt đối sẽ không t i ế p nhận hiện tại ma lạc mở lưới vờ cũng là âm vang mạnh mẽ nói chư vị tới đi con tiểu long này trung pi là chúng ta vậy còn có c h ỉ n sở ta nạ bên này cũng đ i ê n cùng tấn công l ấ y trước mắt cái này lúc cũng lộ ra ánh mắt vừa cận hắn ngay tại trong b ụ i cỏ đ ứ n g đấy nếu nói đối diện xin g i ờ dạng hoặc là những người khác dám đến đến cái này bụi cỏ hắn liền dám tự mình đem người này cho chém giết đây chính là hắn vốn có năng lực bởi vì lấy hắn hiện tại những trang bị này đến xem lời nói chém giết một người đúng đúng dễ dàng hắn bên này trang bị hoàn toàn chính xác vô cùng xa hoa hiện tại la nhất minh cũng là đánh ra mình bốn cái tăng hồn cũng là đem tiểu long lượng máu áp chế đến thấp nhất hiện tại hắn nhìn trước mắt tiểu long trong lòng cũng cần dùng gấp một cái c h ừ n g trị hắn trực tiếp liền đối ma lạc mlxg nói ra hiện tại nhấn một cái n g ư ơ i c h ừ n g trị a bởi vì hiện tại ngươi không giao ra c h ừ n g trị lời nói chờ một chốc lát ngươi liền không giao ra được ma lạc mlxg không cho rằng mình không nộp ra đi nhưng hắn vẫn tin tưởng la nhất minh nhấn xuống c h ừ n g trị còn tiểu long này cũng là bị ma lạc mlxg cho đạt được la nhất minh chiến đội bên này cũng đã nhận được đầu thứ tư hỏa long có được bốn đầu hỏa long hồn tưởng tượng thực lực cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ chương ba trăm sáu mươi ba tại chỗ năm riết tập thể sôi chảo. chảo câu từ đặt trước hiện tại la nhất minh nhìn trước mắt trận đấu này hắn càng có lòng tin lấy được bản trận đấu thắng lợi la nhất minh cũng là lại lần nữa mở miệng đối mọi người nói chư vị các ngươi cũng nhìn thấy a t r ê n h tài đều đã tiến hành đến nơi này vậy chúng ta liền trực tiếp khởi xướng tiến công là có thể nếu là lại tiến công thất bại chúng ta nhưng liền không có mặt mũi đi đối mặt đông đạo p a n hâm mộ nói xong câu đó về sau trước mắt la nhất m ì n h chiến đội tất cả mọi người cũng là ngăn cơn sóng giữ rối rít phát động tiến công sqtờ chiến đội đại ma vương cũng phát hiện phía bên mình vậy mà vứt bỏ trận đấu này thắng lợi với lại tiểu long mình cũng không có đạt được trong lòng của hắn là phi thường khổ cực hắn đôi tất cả đội viên nói ra đã con tiểu long này chúng ta không có đạt được chúng ta bên này cũng liền muốn mạnh mẽ chiến đấu chứ bị nên đón trận chiến đấu này a tân đức l ạ bên này cũng giao ra mình quy kỹ năng hắn vẫn luôn ở sau l ư n g góp nhặt lấy năng lượng của mình bóng đã gì ư bên này rốt cục đem chính mình ba kiện sáo trang trang bị cho móc ra hắn hiện tại là lại thịt lại có thương tích hại nhưng hắn thịt độ cũng vẻn vẹn chỉ là đối với những người khác nếu là vẫn tới liền dựa vào điểm này tạo độ căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng hiện tại bệnh cũng là đột nhiên nhìn về phía s cờ tờ chiến đội bên này hắn phát hiện s cờ tờ chiến đội bên này vậy mà phát huy ra lực lượng mạnh mẽ hắn ở chỗ này cũng là cười lạnh một tiếng la nhất minh đối ma lạt mlxg nói ra chúng ta đi đầu mở ra đoàn chiến a chúng ta tuyệt không thể đánh chuẩn bị ở sau ma lạt mlxg mở ra đại chiều giao ra mình t h á n hiện cũng giao ra quý kỹ năng đem mở ra chạy nhanh đạo dị ụ đều đụng bay lên hắn đánh bay đạ d ị ủ về sau cũng lại lần nữa nhân ra mình vê đốt kỹ năng trước mắt cái này đạ d ị ủ trực tiếp liền bị ma l ạ t mở l ờ i ít vở cho thọ tới t la nhất minh bên cạnh la nhất minh thấy được đạ d ị ủ đến hắn chậm rãi giao ra mình đại chiêu tại đêm tối thợ săn cùng chỉ s ở tạ nạ thay nhau công kích phía dưới trước mặt cái này đạ d ị ủ cũng là chết tại nơi này hắn cả cái gì kỹ năng đều không có giao ra đạ d ị ủ chết là cực kỳ thế thảm đại ma vương nhìn bên này đến đánh giá đệ xị、si、ủ trước thi thể bồi hồi hắn đ u i đệ xị ả nói ra ngươi không tiến công đối diện chủ yếu chuyển vận ngươi còn tại làm gì đại ma vương một câu cũng làm cho trước mặt đệ s ì ạ cho phản ứng lại đệ s ì ạ bên này giao ra mình e kỹ năng cũng giao ra mình cái khác kỹ năng trực tiếp liền đột tiến đối diện chỉ sợ tàn nạ đáng tiếc chỉ sợ tàn nạ bên cạnh là có được phụ trợ cái này đệ s ì ạ cũng bị thở dịt cho k h ô n g chế tại nơi này lục bên này giao ra mình tất cả kỹ năng trong nháy mắt liền đem đệ s ì ạ cho tan huyết xin g dơ dạ ở chỗ này cũng ném ra mình đại chiêu nhưng hắn đại chiêu hết lần này tới lần khác có chút sai lầm đánh vào ạ lịch sợ tạ trên thân hiện tại ma lạc mlxg ờ ít ạ l ì sở tạ gánh chịu lấy đại ma vương đại chiêu khoe miệng của hắn cũng có chút d ư ơ n g lên không nghĩ tới đại ma vương vậy mà lại thất bại hắn ở chỗ này cũng là chống đỡ được một cái giao ra mình ép kỹ năng đem đại ma vương x ỉ n dơ dạ cho không chế tại nơi này hiện tại x ỉ n dơ dạ có chết hay không mê muội vẫn lại lần nữa ra tay đem đại ma vương cho c h é m giết hiện tại vẫn đã có được ba người đầu bởi vì lúc trước lục nữ lang giao ra một bộ kỹ năng căn bản cũng không có đem đệ xì ạ cho chấp đoán giết chết vẫn là vẫn cho bổ một cái công kích mới miểu sát hiện tại sg tờ chiến đội bên này chỉ còn lại có bạo tẩu lò lì còn có bú em la nhất minh bên này cũng đối với ma lạt mở l ờ i ít gở bọn người nói ra chư vị không biết các ngươi có hứng thú hay không giao cho ta một cái năm giết đâu đám người nghe được câu này cũng là có chút gật đầu la nhất minh muốn năm giết khẳng định sẽ cho chương ba trăm sáu mươi b ố không nghĩ đầu hàng còn muốn dây rủa chương ba trăm sáu mươi b ố không nghĩ đầu hàng còn muốn dây rủa dù sao la nhất minh trạng thái phi thường tốt với lại hắn hiện tại cũng đã nhận được tam sát cái k i a đạt được mặt khác hai người tính mệnh cũng là dễ dàng còn lại bốn người toàn bộ đều thu tay lại đứng ở tại chỗ không có muốn tiến công ý nghĩ vẫn giao ra quy kỹ năng về sau lại lần nữa ẩn thân đi tới vũ em bên cạnh hắn cảm giác mình trước chém giết ông đi la l ị là có một ít khó khăn còn không bằng trước chém giết vũ em chỉ cần vũ em chết liền không có người lại trợ giúp bạo tẩu ló li cũng không có người sẽ cho cái này x ả thủ hồi máu hắn tuần thục liền đem vũ em cho chém giết dù sao tại hơn ba mươi phút thời gian bên trong có thể gánh chịu m ư ờ bốn năm lần đòn công kích bình thường người đã vô cùng tị bú em chết xong sau ông đi la l ụ bên này giao ra t h o á n hiện giao ra e kỹ năng muốn chạy trốn đáng tiếc la nhất minh làm sao có thể cho hắn cơ hội như vậy đâu la nhất minh mình cũng giao ra thoáng hiện lợi dụng mình rách nát giảm tốc độ bạo tẩu lò lì về sau đánh ra hai cái tâm hoàn trực tiếp liền đem bạo tẩu lò lì cho c h é m giết khi hắn giết chết bạo tẩu lò lì về sau trong lòng của hắn cũng là cực kỳ may mắn mình rốt cục giết chết người này sau đó la nhất minh bên này cũng là may mắn đạt được năm giết hiện tại la nhất minh trực tiếp liền đứng lên hoan hô lúc này giải thích nhóm cũng là cực kỳ chân kinh la nhất minh vậy mà đạt được năm giết trước mắt những ngày giải thích cũng là âm vang mạnh mẽ nói để cho chúng ta đến đứng lên hoan nghênh la nhất minh đã được đến năm giết cũng cho chúng ta hoan nghênh chi này chiến đội thắng được anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái trận đ ầ u thắng lợi câu nói này sau khi nói xong đám người rối rít nhìn về phía đối phương bọn hắn là thật không ngờ rằng la nhất minh chiến đội lại có thể thu hoạch được anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái trận đ ầ u thắng lợi đây chính là lịch sử tính một mán bởi vì bọn họ cái này thi đấu khu không có đạt được qua một trận thắng lợi trước đó mỗi một lần tham gia cái này tổng quyết tái đều là thất bại tan tắc mà quay trở về lần này lại có thể thắng lợi đây chính là để rất nhiều người đều may mắn sự tình trước mắt la nhất minh cũng nhìn xem mình trong màn hình chết đi năm người hắn đối tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra chúng ta còn không có lấy được thắng lợi chư vị nhớ kỹ chúng ta còn không có đem đối phương thủy tinh cho thoái thác nói xong câu đó về sau S p cờ tờ chiến đội bên này lại là qua loa bóp lại đầu hàng quá bọn hắn hiện tại đã thua mất trận đấu này đầu hàng hay không đã không trọng yếu nhưng là đại ma vương hy vọng mình thua có lực lượng một chút cho nên hắn muốn đầu hàng lúc này những nghề nghiệp khác tuyển thủ lại đối đại ma vương nói ra ngươi muốn đầu hàng nhưng chúng ta không nghĩ đầu hàng liền xem như thua cũng muốn để la nhất minh đem chúng ta thủy tinh cho thoái thác chỉ có dạng này chúng ta thua mới vô cùng có thể diện đại ma vương nghe được câu này về sau trong mắt cũng là lóe lên lệ quang hắn biết nhà mình t u y ể n thủ chuyên nghiệp hiện tại có chút không vui nhưng mình cũng không có biện pháp lúc trước hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới mình gặp được la nhất minh người này với lại người này vậy mà lại dùng xạ thủ đến đánh lên đơn bọn hắn tiếp theo đem khẳng định liền sẽ thật tốt nhìn xem la nhất minh lúc này đại ma vương nói ra chư vị nếu là không muốn đầu hàng vậy liền không đầu hàng ngược lại cuối cùng chúng ta đều sẽ thua trận tranh tài hiện tại ta liền yên lặng chờ đợi thủy tinh bạo tạc ca ngay tại đại ma vương nói xong câu đó về sau la nhất minh chiến đội bên này cũng là đem ép cờ tờ chiến đội thủy tinh trực tiếp liền bị đánh nổ bọn hắn đem thủy tinh đánh nổ về sau cũng là lấy được bản trận đấu thắng lợi la nhất minh cùng ma lạt mở lời ít ờ trực tiếp liền hoan hô dù sao tranh tài thắng lợi a i không hy vọng đạt được đâu c h ư ờ n g ba trăm sáu mươi lăm lại lần nữa giao thủ chờ một chốc lát hiện tại ma lạt mở lời ít vờ trực tiếp liền đối la nhất minh tiến hành ôm nếu là ván này tranh tài không có la nhất minh lời nói bọn hắn muốn thắng được tranh tài thắng lợi cũng là khó như lên trời những người ở trước mắt rối rít nhìn về phía la nhất minh nói ra trận đấu thứ nhất chúng ta đã thắng đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa chúng ta cũng muốn đánh trận thứ hai so t à i a tin tưởng cái này trận thứ hai tranh tài ngài thượng đ a n khẳng định còn biết xuất ra để cho chúng ta đặc sắc vạn phần anh hùng câu nói này sau khi nói xong la nhất minh cũng là có một tia lung túng xuất ra để bọn hắn đặc sắc vạn phần anh hùng đích thật là mình muốn làm nhưng là la nhất minh còn không có suy nghĩ rõ ràng mình muốn lựa chọn anh hùng là cái gì la nhất minh cũng là lại lần nữa nhìn về phía trước mắt những nghề nghiệp này tuyệt thủ hiện tại la nhất minh cũng là âm vang mạnh mẽ nói chư vị các ngươi cũng không cần quá mức bối rối vạn nhất ép cờ tờ chiến đội tại tiếp theo trận đấu có đặc biệt chiều số đâu vậy bọn hắn liền sẽ đối với chúng ta xuất thủ chư vị liền đem tâm đặt ở trong bụng a có một số việc chúng ta cũng chỉ có thể phó thác cho trời những người này không nghĩ tới la nhất minh như thế gièm pha bọn hắn trước mắt đám người rối rít nhìn về phía đối phương trong lòng bọn họ cũng là t r o n mối cảm xúc ngang lúc này la nhất minh cũng là lại lần nữa mở miệng ta hiện tại muốn đi cùng S p cờ tờ chiến đội đại ma vương câu thông một chút chư vị nếu là không ghét bỏ lời nói cũng có thể đi theo ta cùng một chỗ nếu là ghét bỏ các ngươi liền thành thành thật thật đợi ma lạc mở lxg ờ i ít đương nhiên là sẽ cùng la nhất minh đứng chung một chỗ la nhất minh muốn đi hắn cũng sẽ đi cái khác cái này mấy tên t u y ể n thủ chuyên nghiệp cũng muốn nhìn một chút đại ma vương thông thái dù sao bọn hắn đều đánh qua đại ma vương trước mắt đám người cũng là ngựa không ngừng vó rời khỏi nơi này bọn hắn tất cả mọi người tự thân đi làm tiến đến tìm kiếm đại ma vương nhưng mà lúc này đại ma vương cũng là chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian bởi vì còn có trận tiếp theo tranh tài đại ma vương không muốn để cho mình dạng này mệt nhọc khi hắn vừa muốn đi xuống trận thời điểm la nhất minh bọn người vậy mà đi tới trước mặt hắn đại ma vương cũng đối với tự mình bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra chư vị các ngươi lúc nào đem la nhất minh cho hô đến nơi này còn nói là bọn hắn tự nguyện đến chỗ này những người ở trước mắt cũng rối rít nhìn về phía đối phương hiện tại bọn hắn là tự nguyện tới chỗ này la nhất minh cũng là đột nhiên nhìn xem đại ma vương nói ra ra bên này năng lực thế nào kỳ thật ngươi cũng không có nghĩ đến ta sẽ đoạt được bản trận đấu thắng lợi a đại ma vương thật không nghĩ tới la nhất minh có thể lựa chọn ra thượng đan v ừ a đến cái này anh hùng là cực kỳ cường hoành một cái anh hùng hắn cũng là không hiểu thấu c h ầ m c h ầ m vào trước mắt la nhất minh nói ra ngươi vẫn hoàn toàn chính xác để cho ta hai mắt tỏa sáng bất quá trận tiếp theo tranh tài ngươi liền không có đơn giản như vậy với lại tiếp theo đem tranh tài ta khẳng định cũng sẽ phát huy ra cực hạn thực lực trận đấu này cũng chỉ là thăm dò ta muốn nhìn xem các ngươi bên này đội hình còn có vận d o a n hình thức đại ma vương không hổ là sgờ tờ chiến đội mạnh nhất tuyển thủ chuyên nghiệp đối mặt la nhất minh đều không tiêu ngạo không tự thi hiện tại la nhất minh cũng là đối đại ma vương giơ ngón tay cái lên hắn cũng không có ngờ tới đại ma vương vậy mà có thể nói ra loại những lời này trước mắt la nhất minh nói ra vậy ta cũng liền chờ đợi trận tiếp theo tranh tài lại tới ta cũng hy vọng ngươi có thể tại trận tiếp theo trong trận đấu cho ta một cái công đạo chúng ta sẽ lại lần nữa g i a o thủ sau khi nói xong la nhất minh cũng mang theo ma lạc mở l ờ i ít gờ đám người đi tới dưới trận tiến hành nghỉ ngơi đông đảo giải thích cũng là đối khán giả nói ra chưa bị để cho chúng ta chờ một chốc lata chương ba trăm sáu mươi sáu cẩn thận nghiên cứu hắn quá mạnh rồi chương ba trăm sáu mươi sáu cẩn thận nghiên cứu hắn quá mạnh rồi tin tưởng la nhất minh bên này khẳng định sẽ đoạt được tranh tài thắng lợi chưa bị thanh thản ổn định chờ đợi ở đây chúng ta lẳng lặng quan sát liền có thể câu nói này sau khi nói xong những người ở trước mắt cũng rối rít đứng lên bọn hắn cũng muốn tiến đến nghỉ ngơi một đoạn thời gian dù sao giữa trận nghỉ ngơi còn có hơn một cái giờ đồng hồ bọn hắn hoàn toàn có thời gian tiến hành câu thông lúc này la nhất minh tại đứng dậy thời điểm cũng phát hiện một vài vấn đề cái k i a chính là ma lạc ml ít g tâm thái có một ít biến hóa trước đó hắn là để kinh tế nhưng từ khi theo mình về sau ma lạc ml ít g không cho kinh tế la nhất minh cũng đối với ma lạc ml ít g nói ra ngươi suy nghĩ một chút cái này một thanh tranh tài nếu như ngươi giống trước đó một dạng để kinh tế lời nói ngươi sẽ phát huy ra thực lực như vậy tới sao ngươi lại có hay không có thể cầm tới nhiều như vậy đầu đại long đâu ma lạc ml ít g nghe được la nhất minh lời nói hắn cũng là có chút gật đầu la nhất minh nói không có ma bệnh mình trước đó một mực để kinh tế sẽ chỉ làm mình phát dụng kéo đổ toàn bộ đội ngũ liền xem như xạ thủ còn có trung đan có thể đánh ra vốn có tổn thương chỉ khi nào làm như vậy vậy coi như là đặt cửa tại trên thân một người dạng này là tuyệt đối không được hắn cũng đối lấy la nhất minh nói ra ngài nếu là chúng ta huấn luyện viên tốt biết bao nhiêu đáng tiếc chúng ta chiến đội căn bản là thuê không đến ngài dạng này huấn luyện viên cho nên ta rời đi ngài nơi này về sau ta ngày sau vẫn làm u ố n đ ể kinh tế la nhất minh để ma l ạ t mờ l ít vừa yên tâm chỉ cần hắn cầm tới anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái quán quân liền không có bất luận kẻ nào dám lại để ma Lạt l ạ t ml ít g để kinh tế bởi vì hắn bên này sẽ xuất ra tương ứng thực lực la nhất minh câu nói này trực tiếp liền nói tại ma Lạt l ạ t ml ít g trong tâm khảm để hắn cảm thấy vui mừng hiện tại ma Lạt l ạ t ml ít g cũng là đối trước mắt la nhất minh nói ra vậy ta liền mượn ngài cắt ngôn la nhất minh cũng đơn thuần phất phất tay không nói thêm gì nữa hắn cho là mình bây giờ nói bất cứ chuyện gì đều không có cái gì tất yếu vẫn là chờ đợi trận tiếp theo tranh tài đến a chính thức người cũng tự mình tìm được la nhất minh dù sao vừa mới la nhất minh đã lấy được trận đấu thứ nhất thắng lợi chính thức những người này khẳng định là muốn chúc mừng la nhất minh chi này chiến đội thế nhưng là bọn hắn trăm phương ngàn kế mời tới chính thức người phụ trách cũng đi đến la nhất minh trước mặt nói ra không nghĩ tới ngài thượng đan vân c ẳ n g như thế cường đại có thể hay không cùng chúng ta tiết lộ một chút trận đấu này ngài thượng đan lại phải chơi gì vậy la nhất minh nết miệng của mình không nói gì hắn cho là mình chơi dạng gì anh hùng còn không đến mức để trước mặt những người này chỉ trỏ mình không muốn nói ra miệng chẳng lẽ có sai sao hắn cũng là vỗ vỗ chính thức người bả vai nói ra đợi đến trận tiếp theo thời điểm tranh tài ngươi liền xe biết ta nhất định phải giữ bí mật bởi vì đây là thuộc về ta bí mật vạn nhất các ngươi bên này tiết lộ tin tức cho s cờ tờ chiến đội ta chẳng phải là khóc không ra nước mắt la nhất minh cùng bất luận kẻ nào đều có một tay phòng bị hiện tại chính thức người cũng là thở dài một hơi đ ố i la nhất minh khẽ gật đầu lúc này ma Lạt l ạ t mờ lxg ở phía sau đ à i cũng là nhìn qua la nhất minh hắn hy vọng la nhất minh có thể nói một chút phía bên mình kế hoạch hắn cũng đối cái này la nhất minh còn có cái khác nghề nghiệp tuyển thủ nói ra chư vị chúng ta bên này rốt cuộc muốn như thế nào đi làm đâu trận tiếp theo tranh tài chúng ta lại muốn bắt ra dạng gì anh hùng đến đâu hy vọng chư vị có thể nói một chút nghiên cứu một chút đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía la nhất minh bọn hắn không biết mình muốn lựa chọn dạng gì anh hùng bọn hắn chỉ có thể nghe lệnh của la nhất minh nếu nói la nhất minh để bọn hắn lựa chọn kỳ hoa đội hình bọn hắn liền lựa chọn chứ ba trăm sáu mươi bảy khả năng thua trận tranh tài vậy liền vung tay đánh cược một lần chứ ba trăm sáu mươi bảy khả năng thua trận tranh tài vậy liền vung tay đánh cược một lần nếu để cho bọn hắn lựa chọn thường quy vậy bọn hắn liền bình thường phát huy la nhất minh cũng phát hiện đám người vậy mà đem tất cả vấn đề đều để tại trên người、mình. trong lòng của hắn cũng là t r ă m mối cảm xúc m g ư ợ ngang la nhất minh b u ố t ma lạt m ờ lít v ờ đám người bả vai rồi nói ra các ngươi chớ có lo lắng ta bên này khẳng định là thông gia gặp nhau lực thân vì cái gì trợ giúp chư vị hiện tại các ngươi liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này à ta sẽ không để cho các ngươi ngoại ý muốn nổi lên nói xong câu đó về sau la nhất minh bên này cũng là tiến hành nghỉ ngơi nhưng hắn mình tuyệt đối không thể không nghỉ ngơi dù sao ma lạt m ờ lít gờ bọn người còn cần chỉ huy của mình với lại những người này vừa mới tham gia xong một trận tranh tài hiện tại sqtờ chiến đội bên này đại ma vương cũng muốn hỏi thăm la Nhất Minh tranh tài tiến thăm hỏi tài La đại ộ đ ma vương bên này cũng là đối tượng mình tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra chư vị ta muốn đi cùng la nhất mình câu t h ô n g một chút các người liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này a nói xong câu đó về sau những người ở trước mắt cũng là dừng lại tại khu nghỉ ngơi bọn hắn nhìn xem đại ma vương bóng lưng rời đi trong lòng cũng là cực kỳ hưng phấn hiện tại đại ma vương mánh nhưng đi tới la nhất minh khu nghỉ ngơi bên này rất nhiều chủ sự phương người cũng thấy được bọn hắn muốn chặn đường nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì biện pháp đám người đối đại ma vương nói ra hiện tại là song phương thời gian nghỉ n ơ i ngài rốt cuộc muốn làm gì có thể hay không cùng chúng ta nói một chút đại ma vương thấy được những người này như thế khẩn trương đối chủ sự phương người nói chư vị ta bên này muốn làm sự tình cũng vô cùng đơn giản cái kia chính là tự mình tiến đến tìm la nhất minh câu thông một chút cũng vẹn vẹn câu thông mà thôi chư vị chớ hoảng sợ t r ư ơ n g đám người n g h e được về sau cũng là có chút gật đầu chủ sự phương bên này cũng không có biện pháp tại ngăn cản đại ma vương trước mắt cái này đại ma vương cũng là bằng nhanh nhất tốc độ đi tới la nhất minh trước mặt h á n đối ma lạt mờ lấy gờ đám người nói ta có một ít sự tình muốn đơn độc cùng la nhất minh câu thông không biết chư vị ngồi ở đây có thể hay không rời đi trước một cái ma lạc mờ lờ ít gờ bọn người rối rít đem ánh mắt nhìn về phía la nhất minh bọn hắn là muốn hỏi một chút la nhất minh bên này ý nghĩ nếu như la nhất minh muốn để bọn hắn rời đi bọn hắn liền sẽ rời đi nơi này nếu như la nhất minh không nghĩ lời nói bọn hắn liền sẽ không rời đi la nhất minh nhìn xem đại ma vương thanh triệt ánh mắt hắn biết đại ma vương tìm mình khẳng định là có sự tình muốn nói la nhất minh cũng không phải loại kia không biết tốt xấu người nói cho ma lạc mờ lờ ít gờ để bọn hắn nên rời đi trước phía bên mình muốn cùng đại ma vương câu thông một chút hắn muốn biết đại ma vương n g ư ợ n nhờ cơ hội này tìm tới mình là vì cái gì ma lạt mở l ờ i ít g ờ mang theo cùng chó con bọn người nao h n h a o rời đi khi bọn hắn đi vào bên ngoài thấy được chủ sự phương chủ sự phương những người này cũng lung túng vô cùng không nghĩ tới hai cái chiến đội người mạnh nhất l à nhất minh cùng đại ma vương lại có thể tập hợp một chỗ cầu thông đây là để bọn hắn phi thường ngạc nhiên đông đảo chủ sự phương người đối trước mặt những nghề nghiệp này tuyển thủ nói ra la nhất minh cùng đại ma vương đến cùng đang làm cái gì có thể hay không nói cho ta biết một cái đâu lúc này đại ma vương lại hỏi thăm la nhất minh mình bên trên một trận tranh tài vì sao lại thất bại la nhất minh một chán dấu chấm hỏi chẳng lẽ đại ma vương mình không nhìn ra được sao nếu là chính hắn nhìn không ra hắn liền không xứng đảm nhiệm s cờ tờ chiến đội quan chỉ huy đại ma vương khẳng định là có mình độc đáo kiến giải la nhất minh ý nghĩ cùng đại ma vương ý nghĩ chưa hẳn có thể trùng hợp hiện tại đại ma vương cũng đem chính mình bên này kiến giải nói ra hắn cho là mình sở dĩ sẽ bị thua trận đấu này cũng là bởi vì giai đoạn trước thời điểm không có nhằm vào la nhất minh một khi hắn đem la nhất minh cho liên quân nhằm vào lời nói mình là sẽ không t u a rơi tranh tài